Ta kêu Hứa Dương, Nam Thành Văn Đạo Viện nhị khu Tam Ban học viên. Kỳ Viêm, Nam Thành Văn Đạo Viện nhị khu Nam Ban học viên. Kỳ Viêm cũng giới thiệu một chút chính mình. lẫn nhau, xem như chính thức nhận thức. Ta nhớ rõ nhị khu không có Nam Ban đi, ta như thế nào không biết ngươi. Hứa Dương vẻ mặt vẻ cảnh giác, tựa hồ tùy thời đều phải ra tay điện Kỳ Viêm một chút. Kỳ Viêm là thật sự sợ hắn, cũng quyết giải thích. Ta là Khuyết Chiêu, Nam Thành Văn Đạo Viện đã toàn diện Khuyết Chiêu, đang ở lục tục đi đưa tin đâu. Hứa Dương bừng tỉnh, thì ra là thế, chính mình này một nhóm người nghỉ lúc sau, nam thành văn đạo viện khuếch chiêu. Ma kỳ viêm, có lẽ đó là tu hành người thừa kế bối cảnh, bởi vậy đã bị chiêu lục tiến vào cựu ngũ, hiện tại là đi văn đạo viện học tập. Dù bắt tám ảnh thành viên, đây chính là lập công cơ hội, hơn nữa nhưng đại làm nổi bật. Khác học sinh, liên nhiệm vụ cũng chưa dính vào đâu, chính mình đã bắt tám ảnh thành viên, lập hạ công lớn, ở văn đạo viện nội, tất nhiên là đại làm nổi bật, nhất cử trở thành học sinh trung nhân vật phong vân. Hứa Dương đối với làm nổi bật không thế nào để ý, hắn để ý chính là, lập công lúc sau, có thể đạt được khen thưởng A. Hướng tiêu văn vinh viện trưởng, muốn thưởng một bộ di động không quá phần đi. Kỳ viêm dụ bắt ám ảnh thành viên, làm sao có thể đủ bảo đảm, đối phương không phải cũng là ở dụ bắt hắn đâu. Bởi vậy, cần thiết muốn hiểu biết một chút dụ bắt sự tình từ đầu đến cuối, làm ra phán đoán. Ở đi hướng nam thành trên đường, Hứa Dương liền bắt đầu hướng kỳ viêm hiểu biết về dụ bắt từ đầu đến cuối, cùng với kế tiếp kế hoạch. Kỳ viêm đã nhận mệnh, ném là ném không xong thứ này, chỉ có thể kỳ vọng tại hành động chung, nổi bật không cần bị hắn một người ra xong rồi. Chính mình cái này kế hoạch chủ yếu chấp hành giả, cũng không thể trở thành mua nước tương nhân vật ra. Lập tức liền đem chính mình dụ bắt từ đầu đến cuối, cùng với kế hoạch của chính mình nói ra. Chương 88, làm hắn nhiều mang điểm tiền mặt. Kỳ viêm dụ bắt đối tượng, là lúc trước cao trung đồng học, gọi là ngụ khánh thành, sau khi thức tỉnh, thế nhưng ra nhập ám ảnh. Lúc này đây... Ngũ Khánh Thành là tính toán lừa dối kỳ viêm gia nhập ám ảnh, thổi phong ám ảnh có các loại phúc lợi chỗ tốt, cùng làm bán hàng đa cấp dường như. Dựa theo kỳ viêm cách nói, cao trung thời điểm, liền cảm thấy Ngũ Khánh Thành, đối với nước Nhật đặc biệt có hảo cảm, lúc trước còn không có tưởng nhiều như vậy, hiện tại nghĩ đến, nguyên lai like là cái gì ngày. Lần này chuẩn bị dụ bắt Ngũ Khánh Thành, cũng là một cái ngẫu nhiên. Đối phương cùng làm bán hàng đa cấp dường như, muốn phát triển ám ảnh thành viên, vừa lúc tìm được rồi kỳ viêm đặc biệt là nghe nói kỳ viêm thức tỉnh rồi, tiền đồ mê mang, cũng không biết tìm cái gì công tác, liền theo dõi kỳ viêm, các loại lừa dối, vẽ một cái phát đại tài bánh nương lớn, ý đồ dụ dỗ kỳ viêm thượng câu. Kỳ viêm biểu lộ ra tâm động chi sắc, bắt đầu đem chính mình ngụy trang thành cái gì cũng đều không hiểu tay mơ. Hơn nữa ước ngũ khánh thành thấy cái mặt, hiểu biết hiểu biết một phen. Vừa lúc gặp mặt địa phương ước ở Nam Thành, mà kỳ viêm cũng vừa vặn muốn tới Văn Đạo Viện đưa tin, bởi vậy liền tính toán đem Ngũ Khánh Thành bắt áp giải đến Cửu Ngũ lập tiếp theo cái công lớn ra làm nổi bật ai biết nửa đường thượng gặp được Hứa Dương đổ đại muối ta biết ngươi lo lắng bị phản dụ bắt bất quá ngươi yên tâm đi lần này định ngày hẹn mặt địa phương là ở một gian khách sạn nội ám ảnh không dám đang làm sự Nam Thành nhưng không thể sò cái khát thị kỳ viêm vẻ mặt tự tin địa đạo Hứa Dương gật gật đầu văn đạo viện ở Nam Thành Cửu Ngũ đối với Nam Thành khống chế đặc biệt nghiêm mật hơn nữa Cửu Ngũ cường giả đông đảo. Ám ảnh sát thật không dám mạo hiểm, công nhiên bắt người. Có thành công hay không không nói đến, dễ dàng bại lộ chính mình, thậm chí bị cửu ngũ tìm hiểu nguồn gốc, đem cứ điểm cấp đoan rớt. Hơn nữa, ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, ta sẽ chào hắn. Kỳ viêm lộ ra âm hiểm tươi cười. Hắn chính là nhất tinh trung cấp thực lực, ta nói dối nhất tinh sơ cấp, hơn nữa thức tỉnh năng lực, không am hiểu chiến đấu. Hứa dương kinh ngạc một chút, không thấy ra tới, kỳ viêm thứ này, còn rất gian trá, người yên tâm đi có ta áp trận bảo đảm vạn vô nhất thất Hứa Dương vô vô bờ vai của hắn nói lại nói tiếp nếu là hắn không phải một người cùng ngươi gặp mặt đâu nếu là như thế này ta có thể không động thủ âm thầm liên hệ cựu ngũ người đưa bọn họ một lưới bắt hết Kỳ Viêm cười hắc hắc hắn đem khả năng xuất hiện ngoài ý muốn đều cấp tính đi vào hơn nữa làm tốt dự án duy độc không có dự đoán được nửa đường thượng sẽ gặp được Hứa Dương xe khách tới Nam Thành Hứa Dương cùng Kỳ Viêm không có trước tiên phản hồi Văn Đạo Viện mà là lập tức đi tới ước định khách sạn, trước tiên điều nghiên địa hình. Hứa dương lưu ý khách sạn nội, hay không có người tu hành âm thầm ẩn nút? Không có phát hiện người tu hành năng lượng dao động, ám ảnh cũng không có phái người tới ẩn nút, có lẽ lúc này đây cùng kỳ viêm gặp mặt, chỉ là ngũ khánh thành cá nhân hành vi, muốn lập cái công, bởi vậy cũng không có báo cho ám ảnh tổ chức cao tầng. Hai người đi vào khách sạn bên ngoài một gian cửa Hà Nội, kỳ viêm cấp ngũ khánh thành đã phát một cái tin tức qua đi, đem đối phương ước lại đây. Hứa Dương ở một bên nhìn, nhìn thấy Ngũ Khánh Thành phát tới tin tức, làm kỳ viêm ở khách sạn khai cái ghế lô từ từ, hắn thực mau liền sẽ lại đây. Đi, chúng ta đi khách sạn khai ghế lô chờ hắn tới. Kỳ viêm lôi kéo Hứa Dương liền chuẩn bị đi khách sạn. Ngươi ngốc à, là hắn lừa ngươi tới, nói có phát tài cơ hội, như thế nào ngược lại ngươi ra tiền khai ghế lô. Đương nhiên là làm hắn ra tiền A. Hứa Dương vẻ mặt vô ngữ địa đạo. Kỳ viêm ngần ngơ, ai ra tiền quan trọng sao, chúng ta là tới bắt hắn a. Như thế nào không quan trọng. Ngươi tiền là gió to quát tới không đau lòng a. Chúng ta đã muốn bắt hắn, cũng muốn hắn ra tiền, chúng ta một chút tổn thất đều không có. Đây mới là chính xác bắt giữ phương án. Hứa Dương vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng. Nhất khó chịu loại này không đem tiền đương hồi sự người, ngại tiền nhiều có thể cho ta a. Hảo đi, ta làm hắn ra tiền. Kì viêm cảm thấy Hứa Dương nói có đạo lý, vì thế cấp ngũ khánh thành gửi tin tức qua đi. Khách sạn quá cao cấp, ta trên người tiền không đủ a. Khánh Thành ngươi không phải phát tài sao, Hảo huynh đệ ngươi cấp ứng ra một chút bái. Hảo đi, ta đưa tiền, ngươi chờ ta, khai ghế lô ta liên hệ ngươi. Ngụ Khánh Thành lập tức liền về tin tức. Thành, chúng ta chờ hắn tới. Kỳ viêm một bộ đại công cáo thành bộ dáng. Hứa dương tiếp tục một bộ hận sát không thành thép bộ dáng, nói, như thế nào có thể đơn giản như vậy đâu, làm hắn mang nhiều một chút tiền mặt tới à. Mang tiền mặt tới làm gì? Kỳ viêm làm một bước, đầu năm nay dùng tiền mặt tiền trả càng ngày càng ít. Mang nhiều như vậy tiền mặt, cũng không có phương tiện A. Làm hắn cho ngươi chứng minh một chút, hắn phát tài A, làm hắn biểu hiện ra thổ hào một mặt A. Kỳ viêm ở hứa dương yêu cầu hạ, lại lần nữa cấp ngũ khánh thành đã phát tin tức qua đi, yêu cầu hắn mang nhiều một chút tiền mặt. Chúng ta như vậy, sẽ không đem nhân khí đi thôi. Kỳ viêm vẻ mặt lo lắng, đều không rõ, hứa dương vì sao càng muốn ngũ khánh thành mang tiền mặt tới. Yên tâm đi, hắn muốn dẫn ngươi tiến vào ám ảnh, kẻ hèn một chút tiền khẳng định bỏ được ra. Hứa Dương Cam đoan nói, "Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Ngũ Khánh Thành về tin tức." "Hắc, huynh đệ, còn không phải là không tin ta ở trong tối ảnh phát tại sao? Ngươi chờ, tiền mặt nhiều đến lạ." Hứa Dương nhìn đến Ngũ Khánh Thành này tin tức, hai mắt đều sáng, phảng phất nhìn đến một đống tiền mặt ở trước mặt. "Ngươi đây là cái gì ánh mắt?" Kỵ Viêm vẻ mặt chứng đau bộ dáng, tổng cảm thấy Hứa Dương ánh mắt có chút không thích hợp a. "A, không có gì, lập công sắp tới, cao hứng sao?" Hứa Dương sẽ không nói cho kỳ viêm, sở dĩ làm ngũ khánh thành mang tiền mặt, là vì nhân cơ hội vớt một bút. Thân gia co lại một nửa, cần thiết kiếm trở về A. Đến nỗi truyền khoản, đây là thuộc về nguyên tắc vấn đề, kiểu ngũ là không cho phép làm như vậy, mặc dù muốn tịch thu tài sản, cũng là chuyển tới kiểu ngũ tài khoản. Vì tránh cho vấn đề này, Hứa Dương cảm thấy làm ngũ khánh thành mang tiền mặt, là lựa chọn tốt nhất, có thể đem tiền mặt thu vào càn khôn Hòa Nội, hơn nữa chiếc của Cụng Phương Tiện A. Nói nữa chuyển khoản chỉ là một hàng con số, nơi nào có một đống tiền mặt mắt sáng. Ngũ Khánh Thành gần nhất cuộc sống gia đình quá thật sự tiêu xái, ở linh khí sống lại con nước lớn hạng, thế nhưng may mắn trở thành một người giác tỉnh giả, càng tìm được rồi tinh thần quý tốt, gia nhập ám ảnh tổ chức bên trong. Hơn nữa, còn ở trong tối ảnh tổ chức bên trong, học được trong lời đồn nhẫn thuật, huy đao chiến đấu, ném phi tiêu, chơi đến cũng coi như không tội. Chỉ là, nhẫn thuật trung ẩn ấp, trốn tránh thân hình trở tuyệt kỹ cũng không có học được. Tổ trưởng nói chờ đến chính mình lập hạ công lớn, chức vị lên rồi, liền sẽ chuyển thụ cấp chính mình. Vì thế, Ngũ Khánh Thành vẫn luôn muốn lập cái công. Mà cấp ám ảnh mời chào thành viên, đặc biệt là giác tỉnh giả mời chào tiến vào ám ảnh tổ chức, cũng là một kiện không nhỏ công lao. Đối với Ngũ Khánh Thành loại này tinh thần nước Nhật, cảm thấy nước Nhật hết thể đều là cao lớn thượng tờ mở phần tử mà nói, cái gọi là nhận thuật đó là bọn họ trong lòng tối cao hướng tới, một khi tu luyện thành công, sẽ vô cùng cường đại. Ám ảnh tổ trưởng. Thực hiểu biết này đó tờ mơ tâm lý, bởi vậy dùng sức mà thổi phồng cái gọi là nhân thuật. Hơn nữa hứa hẹn, một khi bọn họ lập hạ công lớn, liền có thể truyền thụ nhân thuật trung tuyệt kỹ cho bọn hắn. Chương 89, có thể động thủ không tất tất. Nhân thuật, tuy rằng xác thật tồn tại, chỉ là cũng không có như vậy huyền bí, nào có điện ảnh, mạng gà ạ niệm như vậy huyền khốc, chỉ là ở linh khí sống lại con nước lớn hạ, có lẽ có thể khai quật ra một ít năng lực tới. Kỳ thật, theo thực lực cảnh giới tăng lên, một ít giác tỉnh giả là có thể làm được rất nhiều, cái gọi là nhận thuật năng lực. Bởi vậy, ám ảnh tổ trưởng nhưng thật ra không cần lo lắng, này đàn tờ mở sẽ phát hiện, kỳ thuật nhận thuật cũng không có cái gì ghê gớm, cái này chân tướng. Ám ảnh tổ chức phía sau màn độc thủ chí nhất là nước Nhật đạo mặt hội, hơn nữa cũng là nhất sinh động độc thủ. Ám mặt hội cao tầng rất rõ ràng, nhận thuật kỳ thật bất quá là nước Nhật chính mình thổi phồng, lợi dụng văn hóa thủ đoạn, đóng gói ra tới, cũng không có như vậy như bức huyết cốc, kỳ thuật đơn giản là ẩn nút ám sát một loại thủ đoạn mà thôi. Cùng hoa hạ thích khách là cùng loại, chỉ là so thích khách nhiều một ít ẩn nút vì gián điệp thủ đoạn. Thử nghĩ một chút, nước Nhật cái kia tiểu địa phương, mặc dù là chiến tranh, cũng bất quá liền như vậy một chút người ở kéo bè kéo lũ đánh nhau mà thôi, cùng hoa hạ cổ đại những cái đó đại trường hợp chiến tranh, căn bản liền vô pháp so. Minh triều già qua sở dĩ hoành hành một đoạn thời gian, đơn giản là minh triều quân bị thối giữa làm cho, sau lại thích kế quang, du đại du chờ bắt đầu đả kích ra qua. Thực mau liền đem ra qua đánh đến cùng, cầu giống nhau. Nước Nhật nhận thuật sở dĩ nổi danh, kỳ thật chủ yếu là nước Nhật văn hóa phát ra, đóng gói ra tới, chân thật mà nói, so hoa hạ kỳ môn độn giáp kém xa. Cái gọi là dấu kín, ném phi tiêu chờ thủ đoạn, kỳ thật chính là thích khách chi đạo. Nhưng đối với những cái đó tởm mờ mà nói, lại phi như thế, ở bọn họ xem ra, nhận thuật đó là toàn thế giới nhất nhưu bước. Ngũ Khánh Thành mỗi lần nhìn đến ngày mạn, những cái đó nhận thuật thủ đoạn, âm dương sư thủ đoạn, liền hướng về không thôi. Trở thành ám ảnh một viên lúc sau, hắn lớn nhất nguyện vọng, đó là học được nhận thuật tuyệt kỹ. Kỳ viêm là hắn lập công con đường, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình đồng học bên trong, thế nhưng có một cái thức tỉnh rồi. Hơn nữa, hôn đến còn có điểm thảm. vừa lúc nhưng lừa dối tiến vào ám ảnh tổ chức A, chỉ cần thuận lợi đem hắn mang nhập ám ảnh tổ chức, mặc dù hắn không nghĩ ra nhập, cũng không phải do hắn. Ám ảnh có rất nhiều thủ đoạn, có thể khống chế đối phương. Kỳ thật cao trung thời điểm, hai người cố nhiên là một cái ban, kỳ thật quan hệ cũng liền giống nhau. Đối với kỳ viêm, ngũ khánh thành hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết đây là một cái nhị bức, mỗi ngày nhắc mãi tu chân gì đó. Có lẽ, hắn đó là tổ trưởng theo như lời, hoa hạ tu hành người thừa kế. Ám ảnh đặc biệt coi trọng hoa hạ tu hành người thừa kế, nghĩ mọi cách đem này hấp thu tiến vào tổ chức nội, chính là bởi vì cửu ngũ đối với người thừa kế đãi ngộ hảo, hơn nữa khống chế lực độ cao, có điểm năng lực người thừa kế. Đều bị thu nạp tiến vào cựu ngũ Mặc dù không phải cựu ngũ chính thức thành viên Lại cũng là đăng ký trong danh sách Còn lại một ít gà mờ cái gọi là người thừa kế Ám ảnh trước mắt Hơn nữa không cần phải Vì này đó gà mờ mạo hiểm Bởi vậy, trước mắt mới thôi Ám ảnh tổ chức trong vòng Còn không có chân chính hoa hạ tu hành người thừa kế gia nhập Kỳ viêm Nếu là thật là một người tu hành người thừa kế Như vậy chính mình liền lập hạ công lớn Bất luận như thế nào Chỉ cần đem kỳ viêm Lừa lừa đến ám ảnh tổ chức nội, Kỳ Viêm liền chỉ có thể ngoan ngoan thỏa hiệp. Ngũ Khánh Thành thực hưng phấn, chính mình rốt cuộc có thể lập hạ công lớn, thăng chức ở hướng càng cao một bậc nhận thuật tu luyện phương pháp, cũng đem đạt được truyền thụ. Lấy một túi tiền mặt cất vào ba lô, liền lái xe tới khách sạn. Hắn tự tin, chỉ cần chính mình lộ ra này một túi tiền mặt tới, tất nhiên có thể thuận lợi lừa Kỳ Viêm tiến vào ám ảnh. Ám ảnh đối với Ngũ Khánh Thành này đó có năng lực tở mở phân tử, đãi ngộ là phi thường cao. Bởi vậy Ngũ Khánh Thành không thiếu tiền, xe cũng là thượng trăm vạn siêu xe. Mở ra chính mình bảo mã, bị em đút, đi vào khách sạn lúc sau, đi khai một gian ghế lô, lấy ra di động liên hệ kỳ viêm. Ở khách sạn ngoại một gian cửa hàng nội kỳ viêm, đã nhìn đến Ngũ Khánh Thành tới, mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng cũng vẻ mặt nhận ra tới, Ngũ Khánh Thành kia hóa tướng mà biến hóa không lớn. Tới, từ bảo mã, bị em đút, trong xe xuống dưới cái kia chính là, kỳ viêm chỉ vào đem bảo mã, bị em đút. Đừng ở dừng xe vị thượng, dẫn theo cái bao xuống dưới ngũ khánh thành nói. Hứa dương hai mắt sáng ngời, cái kia trong ba mặt, ít nhất trang 10 vạn khối tiền mặt đi. Hơn nữa, bảo mã, bì em đút, 7A, thượng trăm vạn siêu xe. Nhìn kia chiếc mới tinh bảo mã, bì em hứa dương đột nhiên cảm thấy đau lòng, chính mình sẽ không lái xe à, bằng không đem bảo mã, bì em thu vào cản khôn Hà Nội, thật là tốt biết bao. Hoặc là, trực tiếp đoạn, làm chính mình tỏa giá. Quả nhiên. Là bần cùng hạn chế chính mình năng lực, liền xe đều sẽ không khai. Lại là không biết, văn đạo viện huấn luyện, hay không có huấn luyện ô tô điều khiển phương diện kỹ thuật. Nếu là có huấn luyện điều khiển phương diện kỹ thuật, chính mình có thể tỉnh tiếp theo tuyệt bút học tiền xe A. Ngươi có thể hay không lái xe A. Sẽ không A. Kỳ viêm vẻ mặt buồn bực, hứa dương đây là cái gì biểu tình. Ngươi không thiếu tiền A, thế nhưng không đi khảo bằng lái. Hứa dương vẻ mặt khinh thường chi sắc. Không rảnh A, ta vội vàng tu luyện đâu gửi thư tức, Ngũ Khánh thành phát tới tin tức, hơn nữa đem ghế lô hảo phát tới. Đi thôi, chúng ta qua đi bắt hắn. Một bên hướng tới khách sạn đi đến, Hứa Dương một bên nói, không đợi, nếu đều tới, như thế nào cũng muốn ăn một đốn đi. Lớn như vậy, lần đầu tiên tới khách sạn lớn tiêu phí đâu, không ăn một đốn, như thế nào không làm thất vọng chính mình. Hứa Dương cảm thấy, chẳng những muốn ăn một đốn, hơn nữa muốn ăn những cái đó, lại quý lại ăn không đủ no đồ ăn, hưởng thụ một phen kẻ có tiền sinh hoạt. Con ăn một đốn. Kỳ viêm vẽ mặt một bước, chúng ta là ở chấp hành nhiệm vụ, con không phải tới ăn. Chẳng lẽ ngươi không đói bụng sao? Hứa dương hoành hắn liếc mắt một cái. Ách, thật đúng là có điểm đói bụng. Nói cho hắn, ngươi mang theo cái huynh đệ tới, cũng là muốn tìm công tác, muốn phát tải. Tiến vào khách sạn lúc sau, hứa dương nhắc nhở kỳ viêm nói. Minh Bạch! Kỳ viêm cấp ngũ khánh thành gửi tin tức, nói cho hắn, chính mình mang theo một cái huynh đệ tới, cùng nhau phát tải. Đối với ngũ khánh thành mà nói. Thêm một cái không ảnh hưởng kế hoạch của chính mình, chỉ cần lừa tiến ám ảnh, còn không phải muốn ngoan ngoãn nghe lời. Đẩy ra ghế Lô Mon đi vào, Kỳ Viêm thay một bộ tươi cười. Ai nha, Ngũ Ca, thật là phiền toái ngươi, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Dựa theo phía trước, Hứa Dương biểu hiện tới xem, khẳng định không phải là vừa tiến đến liền động thủ, bởi vậy Kỳ Viêm lộ ra vẻ mặt nhiệt tình tươi cười, tính toán hàn huyên một chút. Há biết, mới vừa mở miệng đâu, liền nhìn đến Hứa Dương bộ mặt biểu tình, lập tức đi qua đi. Không đợi ngũ khánh thành mở miệng đâu, liền một lóng tay đầu chọc ở hắn trên người. Bùm bùm. Ngũ khánh thành đột nhiên không kịp phòng người A, quan trọng nhất chính là, hứa dương trên người không có giác tỉnh giả hơi thở, trực tiếp liền bị điện đến cả người nhuôn ra, thức tỉnh năng lực đều xử không ra. Kỳ viêm đã vẻ mặt một bức, hoàn toàn đoán không ra hứa dương hành sự tắc phòng A, như thế nào trực tiếp liền động thủ đâu. Không phải ăn trước một bữa cơm lúc sau, lại động thủ đem người bắt đi sao. Thất thần làm gì, có thể động thủ liền không cần tất tất? Hứa Dương quay đầu lại tiếp đón một tiếng. "Nga, nga, tốt." Kỳ Viêm đem ghế lô môn đóng lại, xông lên phía trước, một chân liền đá vào Ngũ Khánh Thành trên người, đem hắn cấp dẫm đạp trên mặt đất. Ngũ Khánh Thành ngây dại, ngay sau đó liền muốn dãy rủa lên, "Kỳ Viêm, ngươi làm gì?" Chương 91, xin lỗi hữu dụng, muốn thiên vóng làm gì? Hứa Dương thực phẫn nộ, nắm Ngũ Khánh Thành, lên án mạnh mẽ hắn 10 tội lớn trạng, cuối cùng nói, này ám ảnh thành viên, quá đáng, giận, thế nhưng dùng giả tiền gạt người." các người đều tới tấu tấu hắn, quá đã guyền. ngũ khánh thành nội tâm là hỏng mất, trong lòng hận chết chính mình cái kia bằng hữu, mẹ nó, thế nhưng cấp chính mình giả tiền. nay quả thực là nhân cha a. cốc cảnh lôi nổi giận, vây xem an dương học sinh cũng vẫn nộ không thôi. hứa dương một tay đem ngũ khánh thành ném xuống đất, nói, tấu đi, đều tấu đi, chỉ cần đừng đánh chết là đến nơi. cốc cảnh lôi cái thứ nhất tiến lên, nhấc chân liền đá, còn lại an dương học sinh cũng một tổ ong tiến lên trước đánh người cha một đốn lại nói. Nha, hắn đều thảm như vậy, liền không cần tiếp tục tấu đi. Nào đó nữ học sinh, vẻ mặt không đành lòng bộ dáng. Ngươi ngốc nha, đối với loại nhân cha này xuất sinh, liền không nên đồng tình. Nàng bên cạnh một người học tỷ hận sắc không thành thép địa đạo. Tiếp theo sông lên phía trước, nâng lên mang giày cao gót chân, trực tiếp liền hướng ngũ khánh thành hai chân chi gian tiếp đón. Xem đến một chúng nam sinh trong lòng run lên, nị mạ, quả nhiên nữ nhân tàn nhẫn lên, quả thực khủng bố Ngũ Khánh Thành phát ra một tiếng nặng nề tiếng hô, đôi tay dùng sức mà che lại hai chân chi gian, mơ hồ không do nói, ta, ta cáo các ngươi ngược đáy tù binh. Phạm Diệu Nhật lúc này cả người mồ hôi lạnh, đứng ở kỳ viêm bên người, cả người đều ở phát run, nhìn thê thảm Ngũ Khánh Thành, nội tâm thực hoảng. Bị Ngũ Khánh Thành cái này đồng bọn bán đứng, bị thiên vong bắt được, bởi vì là kỳ viêm áp hắn, lấy hắn nhất tinh sơ cấp cảnh giới, hơn nữa lại không phải sức chiến đấu cường năng lực, tự nhiên là vô pháp phản kháng nhưng trong lòng không có nhiều ít sợ hãi, thậm chí khinh thường, thiên võng lại có thể như thế nào? còn không phải quan chính mình một hai năm, liền đem chính mình thả ở tiến vào ám ảnh lúc sau đều bị ám ảnh cấp lừa dối vì làm này đó đội viên giảm bất đối thiên võng kính sợ chi tâm, tự nhiên là không ngừng làm thấp đi thiên võng, thậm chí đem đắp nặn ra thiên võng mềm yếu vô năng hình tượng. bởi vậy phạm diệu nhật mới một chút đều không hoàng hốt, nhìn đến ngũ khánh thành kia bị đánh thành đầu heo bộ dáng, trong lòng còn thực chẳng đâu cũng dám bán đứng chính mình, xứng đáng bị đánh. giờ phút này nhìn thấy ngũ khánh thành thê thảm kết cục, đặc biệt là cái kia nữ hán tử kia bạo lực một chân, hoàn toàn dọa hư hán. lũ mạ, thiên vong học sinh, một đám đều hung tàn vô cùng. thiên vong chính thức thành viên, lại sao lại là nhân tử nương tay hạ người? hứa dương tuy rằng thực phẫn nộ ngũ khánh thành, thế nhưng dùng giả tiền lừa chính mình, lại cũng không nghĩ hắn bị tấu đã chết. chờ đến không sai biệt lắm, liền đem hắn kéo trở về. giờ phút này ngũ khánh thành. Đã ném nửa cái mạng, hai mắt xưng đến cùng bóng đèn dường như, chỉ có một cái mắt vùng, trong mắt đều nhìn không tới. Ngươi, ngươi, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngụ Khánh Thành run rẩy đôi tay, chỉ vào hứa dương cả giận nói. Nộ khí chỉ một nghìn một nghìn. Hừ, ngươi có thể sống sót rồi nói sau. Hứa dương cười lạnh một tiếng. Hứa dương nhu bức, còn không có bắt đầu học tập đâu, liền bắt được một cái ám ảnh thành viên, lợi hại. Cốc cảnh lôi bội phục nói. Hắn trong lòng thực hâm mộ, kể từ đó. Hứa Dương tất nhiên càng chịu viện trưởng chờ đại lao ưu ái a. An dưa học sinh sôi nổi khen ngợi, kỳ viêm ở một bên phảng phất thành trong suốt, hắn thực vị khuyết cái này công lao, buồn hẳn là chính mình a. Nếu không phải chính mình dụ bắt ngũ khánh thành, sao có thể luân được đến Hứa Dương? Hứa Hồ chính mình trong tay cũng áp một cái ám ảnh thành viên a, như thế nào liền làm lơ chính mình đâu? Là bởi vì phạm rượu nhật không đủ thảm duyên cớ. Kỳ viêm trong lòng trầm ngâm lên, ở một đám an dưa học sinh tán thưởng trong tiếng. Nhược được nói, các vị đồng học, nơi này còn có một cái ám ảnh thành viên đâu, ta chảo. Trường hợp lập tức tỉnh xuống dưới, mọi người phảng phất lúc này mới nhìn đến kỳ viêm, cùng bị chói đôi tay phạm diệu nhật. Vị đồng học này, ngươi này liền không đúng rồi à, ngươi nhìn xem nhân gia hứa dương, là như thế nào đối đại ám ảnh thành viên. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, thế nhưng như thế ưu đại ám ảnh thành viên. Liền một chút thương đều không có. Cốc cảnh lôi cái thứ nhất khai phun. Đúng rồi. Ngươi như thế nào không đánh người ra một đốn a? Chính là, thế nhưng còn ưu đại ám ảnh thành viên, đầu óc có hồ đi. Có ngũ Khánh thành làm tiên minh đối lập, một đám học sinh, đối với Kỳ Viêm như thế ưu đại ám ảnh tù binh vấn đề, tỏ vẻ nghiêm trọng bất mãn. Kỳ Viêm đã hoàn toàn một bức, "Nị mà, chính mình cũng là bất ám ảnh thành viên anh hùng hảo đi. Chẳng lẽ là chính mình không đủ bạo lực, bởi vậy mất đi anh hùng khí thế?" Nhìn về phía Phạm Diệu Nhật ánh mắt bắt đầu không tốt đi lên. Phạm Diệu Nhật trong lòng tự hỏi, Tình cảm quần chúng mắng liệt ta, ngay sau đó sẽ xông lên vây ổ chính mình đi. Vừa thấy đến ngũ khánh thành hiện giờ kết cục, hắn liền hai chân nhún ra, thình thịch một tiếng, quyết đoán quỷ. Đại ca, các vị đại ca, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ta xin lỗi, ta sám hối, cầu xin các ngươi không cần đánh ta. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, nói: Xin lỗi có ích lợi gì? Nếu là xin lỗi, lưu dụng nói, muốn chúng ta thiên võng làm gì? Hắn cũng sẽ không quên, tối hôm qua ám ảnh thành viên ở chấn nhỏ quấy rối, nếu không phải chính mình ra tay, cũng không biết sẽ tạo thành bao lớn sự cố đâu. Chính là đánh gây răng hắn. Một đám học sinh sung lên, liền chuẩn bị tay đấm chân đá, đều dừng tay. Viện trưởng Tiêu Văn Vinh cùng chủ nhiệm Dư Cường đuổi lại đây. ở hắn bên người còn có mấy cái huấn luyện viên, Tân Huy cũng ở trong đó. Phạm Diệu Nhật sợ tới mức mặt không còn chút máu, vừa thấy đến Tiêu Văn Vinh đấm người, kẹt ra quần mà kẹt ngã lộn nhào chạy tới, ôm chặt Tiêu Văn Vinh hai chân. cứu mạng à! cứu mạng a, ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta sám hối a, đừng đánh ta a, đem hắn dẫn đi. Tiêu Văn Vinh chân hơi hơi run lên, liền đem Phạm Diệu Nhật văng ra. Hai gã huấn luyện viên tiến lên, đem Phạm Diệu Nhật cùng Ngụ Khánh Thành mang đi. Ta, ta muốn cáo các ngươi Thiên Võng Ngược Đãi Tù binh. Ngụ Khánh Thành mơ hồ không rõ mà rít gào nói. Tất cả mọi người vẻ mặt xem thiểu năng trí tuệ thần sắc nhìn hắn, sợ là đầu gối bị đánh hỏng rồi đi. Thế nhưng tuyên bố muốn cáo Thiên Võng Ngược Đãi Tù binh Mẹ nó. Ngươi đi đâu cáo a? Mặc dù có địa phương cho ngươi cáo, ở Thiên Vong trước mặt nói như vậy, sợ là chán sống rồi đi. Phạm Diệu nhợt vẻ mặt mồ hôi lạnh, sợ bị Ngũ Khánh thành liên lụy, cuống quýt phủi sạch nói, "Các vị gia, ta cùng hắn không quan hệ a, ta cùng hắn không thân, ta từ đầu tới đuôi cũng chưa cảm thấy Thiên Vong ngược đãi ta a, Thiên Vong đặc thân thiện. Các ngươi hai cái cùng ta tới." Thiêu Văn Vinh kêu lên Hứa Dương cùng Kỳ Viêm, xoay người hồi văn phòng. Hứa Dương xách lên trên mặt đất giả sao, liền theo đi lên. Vừa tiến vào Tiêu Văn Vinh văn phòng, Hứa Dương một tay đem trang giả tiền túi đặt ở bàn làm việc thượng, tức giận nói: "Viện trưởng, ngu Khánh Thành quá đáng, giận!" Thế nhưng dùng giả tiền gạt người. Vì chào hắn chúng ta vất vả ban ngày, hắn thế nhưng dùng giả tiền gạt người. Tiêu Văn Vinh khẽ miệng run rẩy một chút, ngồi ở làm công ghế, ý bảo hai người ngồi xuống. Các ngươi lần này lập công lớn, khen thưởng là không phải ít. Kỳ Viêm hưng phấn không thôi, vẻ mặt kích động chi sắc. Hứa Dương cũng không đề cập tới giả tiền sự tình, ngồi ở ghế trên Vẻ mặt chờ đợi thần sắc, viện trưởng, khen thưởng bao nhiêu tiền à? Chương 92, ngươi đoàn ta nhặt được cái gì? Hứa Dương, trên nguyên tắc, chúng ta thiên vong khen thưởng, không phải lấy tiền tài là chủ. Tiêu Văn Vinh vẻ mặt vô ngữ địa đạo, viện trưởng, chúng ta chính là vào sinh ra tử, lên núi đao xuống biển lửa, mới bắt lấy một cái ám ảnh thành viên, ngươi liền một chút tiền đều không khen thưởng một chút, cải thiện một chút chúng ta sinh hoạt, này thật sự hảo sao? Hứa Dương vẻ mặt đau lòng bộ dáng, chẳng lẽ khen thưởng một mặt cẩm kỳ, Tiêu ngoạn ý vô dụng a, ta không cần. Tiêu Văn Vinh một đầu hát tuyến, ngươi nghe ta nói, thiên vong trên nguyên tắc không khen thưởng tiền tài, nhưng đều không phải là đối lập công không khen thưởng. Bất quá nếu các ngươi không cần cẩm kỳ, kia ngợi khen cẩm kỳ liền thôi bỏ đi. Không, không cần a, viện trưởng, ta muốn cẩm kỳ a. Kỳ Viêm Cơ hồ muốn khóc, tiền gì đó, hắn trước mắt không thiếu, cẩm kỳ mới là quan trọng a. Đây chính là trang bức đạo cụ a, ở toàn bộ đặc huấn viện. Còn không có khác học sinh lập công dưới tình huống, chính mình cầm một mặt cẩm kỳ, dạo thượng một vòng, nhiều vi phong, nhiều trang bức a. Tiêu Văn Vinh khẽ miệng vừa kéo, hất một khuôn mặt, Hứa Dương không đứng đắn cũng liền thôi, liền, kỳ viêm thứ này, đều bắt đầu không đứng đắn đi lên. Được rồi, được rồi, cẩm kỳ không thể thiếu ngươi. Cẩm kỳ gì đó? Hứa Dương mới không để bụng, hắn để ý chính là khen thưởng. Viện trưởng, ngươi nói thiên vong trên nguyên tắc không khen thưởng tiền tài, kia khen thưởng cái gì a? Linh Thạch Tiêu văn Vinh Trịnh trọng nói, các ngươi đều là người tu hành, hẳn là biết linh thạch quan trọng, cho nên thiên vong trên nguyên tắc là không khen thưởng tiền tài, mà là khen thưởng linh thạch. Khen thưởng linh thạch, kỳ viêm tự nhiên là không có ý kiến. Chính là, hứa dương có ý kiến à, linh thạch hiện tại đối với hắn tới nói, tác dụng cũng không lớn, chuyển hóa vì khí nguyên quá ít, xa so ra kém khí quả. Hắn trước mắt thiếu chính là tiền, tu luyện hắn có thể khai bảo dương ăn khí quả à, Khí tà cám ảnh tổ chức lúc sau. Hiện tại nộ khí chỉ đã gần trăm vạn. Linh Thạch tự nhiên là chân quý, chỉ là làm thiên vong quản chế tài nguyên, là vô pháp ở trên thị trường bán ra, ít nhất trước mắt tới nói, Hứa Dương còn không có bán ra Linh Thạch con đường. Cũng không biết, có hay không chợ đen giao dịch gì đó. Viện trưởng, ta kia phân Linh Thạch khen thưởng, đổi thành tiền bái. Tiêu Văn Vinh vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, Hứa Dương à, Linh Thạch mới là quan trọng à, ngươi như thế nào trong mắt chỉ có tiền đâu. Bởi vì ta nghèo. này lý do. Không tật xấu. Tiêu Văn Vinh xoa xoa cái chán, nói, chỉ là, thiên vong kinh phí không nhiều lắm à, chủ yếu tài nguyên, đều là tu luyện chi vợ, vẫn là khen thưởng cho người linh thạch đi. Hứa dương tâm niệm vừa chuyển, chính mình không quá coi trọng linh thạch, chính là mặt khác học sinh, lại là rất coi trọng linh thạch. Mà trong nhà có quặng học sinh, không ở số ít, tỉ như bên người kỳ viêm, đó là một cái không thiếu tiền hóa. Cầm linh thạch, bán ra cấp mặt khác học sinh, không phải có tiền. Chỉ là... Thiên Vong không cho phép lén giao dịch linh thạch, cần thiết kiểm chế điểm. Tiêu Văn Vinh vừa thấy, liền biết Hứa Dương suy nghĩ cái gì, sắc mặt nghiêm nói, một khối a, không thể lại nhiều. A ha ha, viện trưởng, ta hiểu. Một khối linh thạch cũng có thể đủ bán không ít tiền đi. Viện trưởng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, phá lệ làm chính mình bán ra một viên linh thạch. Quả nhiên là Thiên Phú rất quan trọng a, đại lao đều tương đối coi trọng chính mình. Kỳ viêm hai mắt sáng ời, chạm vào Hứa Dương một chút, nói, Hứa Dương a. Chúng ta cũng coi như là kể vai chiến đấu qua, ngươi xem cái này. Xem tình huống đi, giá còn chờ thương lượng. Hứa Dương không có cấp ra hồi đáp, chỉ cho phép bán ra một viên linh thạch, tự nhiên là ai ra giá cao thì được. Kỳ viêm đồng học, ngươi trở về đi, sẽ có người cho ngươi ăn bài, ngợi khen nghi thức khai giảng cử hành. Tiêu Văn Vinh mở miệng nói. Hứa Dương cùng kỳ viêm mới vừa tiến vào đặc huấn viện, liền lập hạ công lớn, tự nhiên là muốn công khai ngợi khen một chút kích phát một chút mặt khác học sinh tiến tới tâm cùng vinh dự cảm kỳ viêm sau khi rời khỏi tiêu văn vinh ngón tay nhẹ gõ mặt bàn trầm ngâm hẳn là như thế nào mở miệng tương đối thích hợp hứa dương đem trang dò xét linh vật dụng cụ bao cầm ở trong tay không có lập tức mở miệng mà là cân nhắc chính mình đem dụng cụ nộp lên khẳng định lại là khen thưởng linh thạch như thế nào làm tiêu văn vinh cho phép chính mình lại bán một viên linh thạch đâu hứa dương a lần này nghỉ ngươi về quê một chuyến đúng không tiêu văn vinh trầm rãi mở miệng nói Hứa Dương vừa nghe liền minh bạch, Tiêu Văn Vinh đây là muốn hỏi thăm một chút, chính mình tối hôm qua hay không sau khi nghe được sơn động tĩnh đâu. Viện trưởng, ta nói cho ngươi à, chúng ta thôn sau núi, tối hôm qua nháo ra một ít động tĩnh tới, hơn nữa thị trấn cũng đã xảy ra một chút sự tình. Tiêu Văn Vinh yên lặng gật đầu, Hứa Dương quả nhiên là nghe được động tĩnh. Quá nguy hiểm, ta đều tránh ở trong nhà không dám ra tới. Hứa Dương vẻ mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng. Viện trưởng, ngươi đoán ta nhặt được cái gì? Hứa Dương ngay sau đó, thần thần bí bí địa đạo, Tiêu Văn Vinh vẻ mặt kinh dị, nhìn Hứa Dương kia thần bí bộ dáng, tổng không thể nhặt được phong linh châu đi. Nhưng không có khả năng à? Cái kia vong hồng hùng hẳn là hướng về phía phong linh châu đi, sao có thể đem phong linh châu cấp ném đâu? Mặc dù chính mình không dùng được, cũng không có khả năng đem bực này bảo vật vứt bỏ. Nhặt được cái gì? Hứa Dương đem trong bao giỏ xét linh vật dụng cụ lấy ra tới, đặt ở bàn làm việc thượng, nói: Viện trưởng, công nghệ cao bảo bối à, ta ở sau núi nhặt. Tiêu Văn Vinh nhìn bàn làm việc thượng dụng cụ, tức khắc chấn kinh rồi. Mặc dù lúc trước bố cục ám ảnh thời điểm, lại là không thể tưởng được, ám ảnh sẽ đem bực này quan trọng dụng cụ đều lấy ra tới dò xét. Trước mắt tham linh dụng cụ, còn là trước mắt các tổ chức lớn tiên tiến nhất tham linh dụng cụ. So Thiên Vong trước mắt sử dụng dụng cụ, muốn nhanh nhẹ một ít, dò xét phạm vi càng quảng, đối linh vật định vị càng chuẩn. Đặc biệt là dụng cụ thể tích nhỏ lại, mang theo phương tiện. Thiên Vong vẫn luôn muốn đạt được loại này tham linh dụng cụ chỉ là vẫn luôn đều không có cơ hội. Một khi đã như vậy tiên tiến thâm linh dụng cụ xuất hiện ở trong tối ảnh, bởi vậy cũng biết, ám ảnh phía sau màn thế lực là cỡ nào coi trọng ở Hoa Hạ ẩn nút, tất nhiên là đánh đoạt lấy Hoa Hạ tài nguyên mục đích. Này, đây là A1 thâm linh khí. Tiêu Văn Vinh kích động không thôi, có cái này A1 thâm linh khí, như vậy thiên vông tất nhiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phòng chế ra tới, đối với Hoa Hạ cảnh nội linh vật thăm dò, cũng đem bay lên một cấp bậc. Hứa Dương vừa thấy liền biết Cái này dụng cụ, so với chính mình dự đoán đến còn muốn chân quý. Nhìn đến Tiêu Văn Vinh, vươn đôi tay muốn đem dụng cụ cầm lấy tới xem một chút, Hứa Dương cuống quýt giơ tay, đem dụng cụ lấy về tới. "Viện trưởng, thứ này thực đáng giá đi." Chính kích động Tiêu Văn Vinh, tức khắc sắc mặt tối sầm. Khu, Hứa Dương, ngươi lần này lại lập công lớn, ta lập tức cho ngươi nhớ nhất đảng công." "Viện trưởng, ngươi trước nói cho ta, này dụng cụ giá trị bao nhiêu tiền?" Hứa Dương hai mắt mạo quang, hắn muốn suy tính một chút. Cái này dụng cụ giá trị, có thể đổi nhiều ít cái linh thạch. Tiêu Văn Vinh xoa xoa cái chán, nói, Hứa Dương A, không thể đối tiền quá ý lại A. Ta nghèo. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, nhà các ngươi có quạng, đương nhiên sẽ không đối tiền ý lại, chính là chính mình nghèo đến len can vang, thân ra đều có lại một nửa đâu. Ngươi yên tâm, khen thưởng không phải ít người. Tiêu Văn Vinh cũng bất đắc dĩ, hắn là biết Hứa Dương trải qua, biết hắn trong lòng đối với tiền, có đặc thù ý lại cảm. Chương 93 Ta nhớ kỹ ngươi. Viện trưởng, cấp cái thật sự giới A. Hứa Dương trực tiếp địa phương nói. Chỉ cần tiêu văn vinh viện trưởng cam chịu chính mình bán mấy khối linh thạch, như vậy chính mình hẳn là thực mau, liền sẽ trở thành một cái có điểm tài sản nam nhân đi. Người tu hành, cũng là yêu cầu sinh hoạt, các mặt đều không rời đi tiền. Linh thạch cố nhiên là tu luyện tài nguyên, nhưng không có khả năng thay thế được hiện hành tiền. Người thường trung quy chiếm cứ đại đa số, người tu hành ở chỉ là rất nhỏ một cái quần thể mà thôi. Mua cái gì đều phải tiền, rời đi tiền, cái gì đều làm không được. Tiêu văn vinh khó xử, a một tham linh khí giá trị quá cao, cũng không phải đơn giản tiền tài có thể cân nhắc, trước mắt mà nói, khen thưởng linh thạch, cũng là hữu hạn, tổng không thể tất cả đều ngầm đồng ý hứa dương bán đi đi. Hú hồ, hứa dương cũng yêu cầu tu luyện a, tự nhiên không thể đủ làm hắn đem linh thạch tất cả đều cấp bán. Chỉ là thứ này, đối với tiền có đặc thù ý lại cảm, có lẽ là hắn hiện tại trên người tiền thiếu, cảm thấy không yên ổn. Bởi vậy mới có thể muốn tích góp một số tiền ở trên người. Từ tâm lý đi lên nói, chỉ có thỏa mãn hứa dương cái này nhu cầu, hắn mới sẽ không nhìn chằm chằm vào tiền không ngại, mới có thể đủ an tâm tu luyện, mới sẽ không mãn đầu góc cân nhắc bán thế nào linh thạch kiếm tiền. Chỉ là, Thiên Vong làm đặc thù bộ môn, kinh phí là tiếp theo, chủ yếu là khống chế các loại tu hành tài nguyên. Ở Thiên Vong kỳ thật trên cơ bản đều có một cái chung nhận thức, không có ai sẽ muốn tiền tài khen thưởng, điều này đây các loại tu hành tài nguyên khen thưởng là chủ mặc dù yêu cầu dùng tiền cũng có thể tưởng mặt khác biện pháp tu hành tài nguyên mới là trọng trung chi trọng huấn hồ thiên vong tiền lương đánh ngộ tương đối với bình thường đi làm tộc vẫn là muốn hảo đến nhiều tiêu văn vinh rồi dám khen thưởng bao nhiêu tiền thích hợp hứa dương chờ đợi hắn đáp án là lúc tiếng đập cửa vang lên tiến vào tân huy đi đến nghi hoặc mà nhìn hứa dương liếc mắt một cái cũng không để ý lực lượng cùng lôi điện xong hệ giác tình giả hứa dương vẫn luôn là tương đối chịu coi trọng lần này lại lập hạ công lớn Tiêu Văn Vinh đơn độc lưu lại hắn khích lệ một phen cũng là tỉnh lý bên trong. Viện trưởng Ngũ Khánh Thành cùng Phạm Diệu Nhật đã chiêu, cung ra một cái ám ảnh cứ điểm, các huynh đệ đã xuất phát, bất quá cái kia cứ điểm bị từ bỏ khả năng tính rất lớn, phòng trường sẽ không có quá lớn thu hoạch. Tân Huy đám người chẳng những là huấn luyện viên, cũng là giữ gìn Nam Thành Thiên Võ đội viên chi nhất, chỉ là trước mắt chủ yếu nhiệm vụ là giáo thụ đặc huấn viện học sinh. Bảo trì cao áp trạng thái, đặc biệt là ở khả năng xuất hiện linh vật địa phương, đương nhiên Một ít tiểu lỗ hổng cũng có thể thích hợp bùng ra, làm cho bọn họ toàn một toàn. Tiêu Văn Vinh gật gật đầu nói. Minh Bạch, kia ngụ Khánh Thành cùng Phạm Diệu Nhật như thế nào xử trí? Đưa đi viện nghiên cứu đi, kia mấy cái gia hỏa, phỏng trừng rất vui lòng. Tiêu Văn Vinh nghĩ nghĩ nói. Hứa dương đôi mắt hơi hơi mị một chút, từ Tiêu Văn Vinh cùng Tân Huy đối thoại chung, được đến một ít quan trọng tin tức. Thiên Vong trước mắt đang ở bố cục, một khi bố cục hoàn thành, thời cơ chín mùi, sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem ám ảnh nổ. Mặt khác, còn có một cái quan trọng tin tức, thiên vong tựa hồ đang ở nghiên cứu, nhân thể thức tỉnh bí mật, hoặc là cái khác một ít tương quan nghiên cứu. Ngũ Khánh Thành cùng Phạm Diệu Nhật, chỉ sợ đó là bị đưa đi, làm tiểu bạch thử giống nhau, dùng để nghiên cứu. Đối này, Hứa Dương không có chút nào phản cảm, hắn cũng không phải là thánh mẫu. Ngũ Khánh Thành cùng Phạm Diệu Nhật, đều là nhân tra bại hoại, cũng coi như là phế vật lợi dụng, làm điểm công hiến. Kỳ thật ở linh khí sống lại con nước lớn hạng xuất hiện giác tỉnh giả, có được siêu phàm năng lực, bực này huyền bí tình hình, các đại quốc tất nhiên âm thầm, thành lập nghiên cứu kết cấu ở nghiên cứu mấy vấn đề này. Tuy rằng không có công chư hậu thế, nhưng nghiên cứu vẫn luôn đang tiến hành. Thì như, do xét linh vật dụng cụ, đó là như thế. Tiêu Văn Vinh đột nhiên một lóng tay hứa dương trong tay dụng cụ, hỏi, Tân Huy à, ngươi cảm thấy hứa dương nhặt được cái này dụng cụ, đối với thiên vong có chút nghiên cứu giá trị, hẳn là khen thưởng bao nhiêu tiền đâu Tân Huy ngắm liếc mắt một cái, cũng không để ý, nếu là nhặt được, có thể có bao nhiêu giá cao giá trị à? Mấy ngàn đồng tiền đi, hứa dương đồng học này phân tích cực chi tâm, đáng giá ngợi khen. Ở Tân Huy xem ra, mấy ngàn đồng tiền khen thưởng, đối với nhặt được một kiện không nhiều ít giá trị sản phẩm điện tử, cũng coi như là không thấp. Có thể làm thiên vong coi trọng dụng cụ, có thể có bao nhiêu. Phòng trường, tiêu văn vinh viện trưởng khen thưởng, đều không phải là là dụng cụ giá trị, mà là hứa dương này phân tích cực chi tâm. Hứa dương mở trừng hai mắt, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, không thể tưởng được chính mình huấn luyện viên, nguyên lai like như vậy lòng dạ hiểm độc ca. Ít nhất mấy ngàn vạn dụng cụ, tới rồi hắn trong miệng, liền giá trị cái mấy ngàn nguyên. Tân huy lại là sẽ sai rồi hứa dương biểu tình, chỉ cho rằng hứa dương thực khiếp sợ, chính mình thế nhưng sẽ bởi vì một kiện phá dụng cụ, như thế ngợi khen hắn đâu. Vì thế, hơi hơi mỉm cười nói, hứa dương đồng học, không cần giật mình, đây là ngươi nên được, mặc dù này ngoạn ý, đối thiên vong không có gì dùng. Nhưng ngươi này phân khẩn thiết chi tâm, như cũng đáng giá khen thưởng. Ta nhớ kỹ ngươi." Hứa Dương căm giận địa đạo. Tân Huy trong lòng nghi hoặc một chút, tựa hồ Hứa Dương biểu tình có chút không thích hợp a. Chẳng lẽ chính mình hiểu lầm cái gì sao? "Được rồi, Tân Huy ngươi đi ra ngoài đi." "Tốt, viện trưởng." Tân Huy không có nghĩ nhiều, liền rời đi văn phòng. Tiêu Văn Vinh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đem hỏa lực chuyển rời đến Tân Huy trên người, chính mình cũng liền nhẹ nhàng nhiều. "Viện trưởng." Hắn Hứa Dương thực phẫn nộ, quá đáng giận à, chính mình nhặt được tham linh khí, đối với thiên vong giá trị trọng đại, Tân Huy thế nhưng muốn mấy ngàn đồng tiền liền đuổi rồi chính mình. Hắn nhưng không cho rằng, Tân Huy không nhận biết cái này à một tham linh khí, nếu thiên vong như thế coi trọng, thân là thiên vong chính thức đội viên, tất nhiên xem qua tường quan tư liệu. Chỉ là, Hứa Dương lại là hiểu lầm, Tân Huy bị tiêu văn vinh lầm đạo, nếu là nhặt được, kia khẳng định không phải cái gì đáng giá ngọn ý, nói nữa, có thể đối thiên vong dụng dụng cụ. Tổng cộng đều không có vài món. Thể tích như vậy tiểu nhân, tựa hồ một kiện đều không có A. Đúng là bởi vì như thế, Tân Huy chỉ là liếc mắt một cái, liền dụng cụ đại khái bộ dáng đều không có thấy rõ ràng đâu. huống chi, ở trong tiềm thức, A một tham linh khí như thế chân quý đồ vật, sao có thể sẽ mất đi đâu. Càng không thể có thể bị người nhặt được A. Tiêu Văn Vinh xua xua tay nói, hứa dương A, Tân Huy đều nói như vậy, vậy như vậy đi, trừ bỏ linh thạch khen thưởng ở ngoài. Lại thêm vào khen thưởng 5.000 đồng tiền đi. 5.000 đồng tiền quá ít ta, nếu không gia tăng một số lượng. Không được, ta chỉ có thể cho phép một khối số lượng, đây là hạn mức cao nhất. Tiêu Văn Vinh lắc đầu nói. Hứa dương chứng đau, trong lòng nhớ thượng Tân Huy, nếu không phải hắn tâm hắc, chính mình như thế nào cũng có thể đủ, làm Tiêu Văn Vinh nhả ra, làm chính mình bán hai khối linh thạch. Tân Huy người này, khẳng định là thấy được Tiêu Văn Vinh có xử, bởi vậy mới ra như vậy cái siêu chú ý. Thân là chính mình huấn luyện viên thế nhưng không vì chính mình suy xét một chút, cái này huấn luyện viên không hợp cách ta. Tranh thủ lại bán một khối linh thạch, trước mắt xem ra là không có khả năng. Hứa dương chỉ có thể tranh thủ một cái khác khen thưởng. Đem chính mình sản phẩm trong nước cũ di động đào ra tới, nói, viện trưởng, ngươi xem ta lập hạ lớn như vậy công lao, tổ chức thượng có phải hay không hẳn là, cho ta giải quyết một chút thông tin vấn đề a? Ngươi xem ta cái này di động. Chương 94, viện trưởng, ngươi hố ta. Tiêu Văn Vinh khỏe miệng chịu vừa kéo, nói, hứa dương đồng học, ngươi yên tâm, ta sẽ hướng tổ chức xin một bộ di động mới cho ngươi sử dụng, hơn nữa là tổ chức bên trong đặc chế di động, bảo đảm làm ngươi vừa lòng. A ha ha, ta đây liền an tâm rồi, đa tạ viện trưởng. Hứa dương tâm tình cuối cùng tốt hơn một chút nhi. Cái kia viện trưởng A, cẩm kỳ sự tình, ngươi chớ quên A. Khen thưởng đã thương lượng hảo, như vậy cẩm kỳ tự nhiên không thể thiếu A, đây chính là trang bức dụng. Được rồi, không thể thiếu ngươi. Tiêu Văn Vinh dở khóc dở cười địa đạo. Hứa Dương sau khi rời khỏi, Tiêu Văn Vinh lập tức cấp Tân Huy đánh một chiếc điện thoại. Hắn có thể dự đoán được đến, lấy Hứa Dương lòng dạ hẹp hòi, khẳng định sẽ không cấp Tân Huy sắc mặt tốt xem. Bởi vậy, cần thiết trước tiên cùng Tân Huy chào hỏi một cái. Viện trưởng, có chuyện gì sao? Tân Huy nhận được Tiêu Văn Vinh điện thoại, trong lòng nghi hoặc một chút. Tân Huy à, là cái dạng này, Hứa Dương nhặt được cái kia dụng cụ là a 1 tham linh khí, giá trị không cần ta nhiều lời. Hiện tại Hứa Dương đối với ngươi có chút bất mãn à? Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc Hứa Dương tâm nhãn không thế nào đại à. Tiêu Văn Vinh thở dài một hơi nói. Tân Huy cả người đều nốc, nghị mà nhặt được ngọn ý, thế nhưng là a một tham linh khí. Hứa Dương lòng dạ hẹp hỏi, hắn đương nhiên cũng là biết đến, thân là Hứa Dương huấn luyện viên, mỗi một cái học viên tình huống, hắn đều có điều hiểu biết. Viện trưởng, ngươi đây là hố ta à? Tân Huy muốn khóc, đều do Tiêu Văn Vinh lầm đạo chính mình, nếu không cũng sẽ không như thế đặc huấn viện rốt cuộc bất đồng với mặt khác đại học, mặc dù hắn là huấn luyện viên, nhưng mỗi một người đệ tử đều là thiên vong thành viên, mặc dù còn không có chính thức tiến vào chấp hành nhiệm vụ đội ngũ, nhưng địa vị sẽ không so với bọn hắn thấp nhiều ít. Rốt cuộc bọn họ này đó huấn luyện viên cũng không phải thiên vong trung lãnh đạo, cũng chỉ là bình thường đội ngũ một viên, chỉ là tương đối am hiểu dạy học mới bị an bài giáo thụ thành viên mới nhiệm vụ. Hứa Dương song hệ giáp tình giả ở đặc huấn trong viện, đặc biệt đã chịu đại lao coi trọng, lấy hắn lòng dạ hẹp hòi khẳng định sẽ không cấp chính mình sắc mặt xem. Chỉ là, tân huy nghĩ lại tưởng tượng, không thích hợp à, người tu hành đều không coi trọng tiền à, đều là nhìn chằm chằm Linh Thạch khen thưởng. Viện trưởng, ngươi nên sẽ không đem hứa dương Linh Thạch khen thưởng cấp khấu hạ tới đi. Nếu thật là như thế, chính mình nhưng chính là gánh tội thay. Sao có thể, chỉ là hứa dương tương đối thích tiền à, Linh Thạch hắn giống như không quá coi trọng, vốn dĩ ta cũng không biết, thêm vào khen thưởng hắn bao nhiêu tiền thích hợp, vừa lúc ngươi nói Thêm vào khen thưởng 10 vạn đồng tiền, đem hắn cấp ứng phó đi qua. Kia còn hảo một chút. Tân Huy thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không phải không có khen thưởng, mặc dù hứa dương coi trọng tiền, cũng không đến mức vẫn luôn năm chính mình không bỏ đi. Nói nữa, không phải thêm vào khen thưởng 10 vạn đồng tiền sao. Không tính thiếu, tổng không đến mức vẫn luôn năm chính mình nói ra mấy ngàn đồng tiền khen thưởng không bỏ đi. Hứa dương giờ phút này đã về tới ký túc xá, nhìn ký túc xá nội, nhiều hai ba trăm tên học sinh mới, phía trước không ký túc xá đều đã có học sinh vào ở cũng không biết chính mình ký túc xá hay không an bài học sinh mới vào ở trở lại ký túc xá phát hiện trong ký túc xá không có an bài học sinh mới vào ở hứa dương tâm tình rất tốt chính mình đãi ngộ quả nhiên tương đối hảo a ở trên giường nằm xuống mở ra hệ thống vừa thấy nộ khí chị đã tích góp thượng trăm vạn hơn nữa không ngừng mà có nộ khí chị nhập trứng trên cơ bản đều là đến từ ám ảnh tổ chức đương nhiên nộ khí chị giữa tự nhiên là không thể thiếu nguy phong lại có thể chơi tiểu trò chơi khai bảo dương. Trăm vạn nộ khí trị, hẳn là cũng có khả năng khai ra đại bảo dương đến đây đi. Hứa dương trong lòng Mỹ tư tư, quả nhiên phá hư đối địch tổ chức kế hoạch, càng có thể kiếm nộ khí trị A, hơn nữa liên tục thời gian càng dài. Xem ám ảnh này một đợt nộ khí trị, vẫn luôn ở xoát, cố nhiên không có vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy điên cuồng, lại cũng là lấy ba vị số vì đơn vị nhập trướng, chiếu tình hình này tới xem, có thể xoát thật dài một đoạn thời gian Ngụy Phong càng không cần phải nói, hắn trên người tự một ngày không có biến mất, nộ khí trị liền một ngày đều sẽ không đoạn. Không thói quen ban ngày ban mặt chơi tiểu trò chơi, bởi vậy mặc dù trăm vạn nộ khí trị, hứa dương cũng không có khai bảo dương tính toán, nằm ở trên giường, thuận tay nghiêng đi bên cạnh dây điện, liền hút lên. Điện lưu tiến vào trong cơ thể, bị khí trị hấp thu, chỉ là hứa dương phát hiện, hút điện tu luyện tốc độ, quá mẹ nó chậm, Chuyển hóa vì khí nguyên tỷ lệ quá lớn, hút thượng như vậy một ngày. Phỏng trường mới có thể gia tăng như vậy một chút khí nguyên. Tiến vào nhị tinh lúc sau, khí nguyên cấp bậc càng cao, năng lượng thay đổi tỷ lệ, cũng tùy theo mở rộng. Hơn nữa, nhị tinh cảnh giới lúc sau, hứa dương phát hiện khai ra tới khí quả, sở ẩn chứa khí, so nhất tinh thời điểm, muốn nhiều một ít. Hứa dương cân nhắc một vấn đề, chính mình nắm giữ lôi điện năng lực thời điểm, khai ra tới lôi xà thuật, như vậy hiện tại chính mình nắm giữ phong hệ cùng không khí hệ năng lực, lại sẽ khai ra cái gì pháp môn tới đâu. Ở ký túc xá ngây người trong chốc lát, Hứa Dương liền từ trong ký túc xá ra tới, ở ký túc xá đi dạo lên. Mới tới không ít học sinh, đương nhiên không có khả năng mỗi một cái đều phải nhận thức, huống hồ lấy Hứa Dương có chút cô lập tính cách, cũng sẽ không đi chủ động nhận thức người khác. Quế Kim Sơn ngoại trừ, bởi vì hắn có thể biến kim loại. Ở ký túc xá đi dạo một vòng, Hứa Dương cong đôi tay, chiều một khu đi đến, không biết Giang Lâm có hay không tưởng niệm chính mình à. Mới tới học sinh bên trong, cũng có không ít tụ tập ở một khu. Nhìn một khu bọn học sinh đang tiến hành các loại huấn luyện, tỉ như lối chiến, bắt trước hôn chiến, các loại vũ khí vận dụng cùng với tự thân năng lực vận dụng từ từ. Muốn học tập đồ vật quá nhiều quá nhiều, trừ bỏ nhất cơ sở chiến đấu ở ngoài, còn còn có bao gồm chữa thương, hợp tác đối địch, giải cứu con tin từ từ. Một khu học sinh tiến vào đặc huấn viện đã có một đoạn thời gian, tất cả đều tu luyện thiên vong truyền thụ công pháp, có thể nói nhị khu bọn học sinh học trưởng học tỷ. Giờ phút này, ở một khu trên quảng trường lớn Một khu bọn học sinh đang ở từng đôi một mình đấu, các loại năng lực chính diễn, đương nhiên cũng có thức tỉnh năng lực, không phải lấy chiến đấu là chủ, đối chiến dựa vào đó là thiên vong chuyển thụ công pháp, cùng với chiến đấu kỹ năng. Nhị khu bọn học sinh vây quanh ở quảng trường bên cạnh, xem đến hâm mộ không thôi, các loại năng lực huyễn khốc long lánh, vận dụng đến so với chính mình này đó gà mở lợi hại nhiều. Một khu các giáo quan, đều ở một bên nhìn chằm chằm, một khi có mất khống chế, hoặc là học sinh thu không được tay dưới tình huống liền sẽ ra tay đem người cứu tới. Liên ở huấn luyện thời điểm mấu chốt, hứa Dương lắc lư liền tới. Ánh mắt mẻ bén, liếc mắt một cái liền thấy được Đại Quảng Trường Trung đang ở cùng người đối chiến Giang Lâm. Giang Lâm là lực lượng hệ giác tình giả, tu luyện Thiên Vong Công Pháp lúc sau, tự nhiên không chỉ là lực lượng đại đơn giản như vậy. Trong tay dẫn theo hai cái đại dưa hấu lớn nhỏ thiết trùi, múa may đem cùng hắn đối chiến một cái thổ hệ người tu hành, đánh đến liên tục lui về phía sau. Kia hai cái đại trùi, có lẽ là đặc thù kim loại chế tác đều không phải là bình thường sắt thép truy đơn giản như vậy. Múa may chi gian, truy đầu quanh quần một cổ cường đại năng lượng dao động, bất luận là phòng ngự hoặc là công kích, đều khiến cho huy lực càng cường. Có lẽ này đó là tu luyện thiên vong công pháp lúc sau mang đến năng lực. Cùng hắn đối chiến thổ hệ giáp tình giả, trong tay cầm một phen tứ phương sạn hình dạng binh khí, huy động chi gian, bùn đất quay cuồng, từng đạo tường đất che ở trước người, hơn nữa bùn đất quay cuồng, như một cái thổ long thổi quét hướng giang lông, càng là lợi dụng năng lực. Ý đồ đem Giang Lâm dưới chân bùn đất biến mềm, hoặc là ao hãm đi xuống. Chương 95, trong lòng muốn ánh mặt trời một điểm. Giang Lâm đôi tay huy động đại chùy, đem từng đạo tường đất tạc hai, đem thổi quét mà đến thổ lòng trục thoái, hai chân vững vàng mà đứng trên mặt đất, một cổ năng lượng từ dưới chân khuếch tán, khiến cho đối pháp thổ hệ năng lực vô pháp ảnh hưởng chính mình dưới chân sở đà bùn đất. Xem tùy đường diễn nghĩa, Giang Lâm đặc biệt thích lý nguyên bá, quả thực quá nhu bức, cầm trong tay song chùy, tung hoành vô địch, quá uy vũ chứ bỏ Lý Nguyên Bá ở ngoài, hắn còn thích đuổi Nguyên Khánh, nói tóm lại, hắn thích sử dụng vũ khí hạng nặng đại tướng, thoạt nhìn đặc biệt uy mãnh. thậm chí còn, hắn khi còn nhỏ, còn chính mình làm mấy cái đầu gỗ truy tới múa may chơi. đúng là bởi vì như thế, ở thức tỉnh trở thành lực lượng hệ lúc sau, Thiên Vong Trang bị vũ khí thời điểm, hắn liền yêu cầu chế tạo song truy. một đôi đại truy, múa may lên uy mãnh vô cùng a, hai cái truy đầu trong người trước một hành, lấy đại truy đầu thể tích đủ để đem thân thể phòng hộ đến kín mít. Giang Lâm vũ khí, đó là song truy, độc nhất phân. Hơn nữa một khu cũng chỉ có hắn một cái lực lượng hệ giác tỉnh giả, phối hợp thiên vong tu luyện công pháp, có khả năng phát huy ra tới sức chiến đấu, là thẳng tắp bay lên. Hơn nữa, đặc huấn viện các giáo quan phát hiện Giang Lâm rất có thiên phú, đặc biệt là ở sử dụng song truy phương diện, bởi vậy có thể tìm không ít về song truy sử dụng kỹ xảo, cùng với song truy chiêu thức giao cho hắn. Quả nhiên không phụ sở vọng, Giang Lâm ở toàn bộ một khu, sức chiến đấu có thể bài tiến trước hai Giang Lâm giờ phút này nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy chính mình phản phất là Lý Nguyên bá bám vào người, một đôi đại chủy huy động, từng bước ép sát, đem đối phương bước cho từng bước lui về phía sau, mặc dù thổ hệ am hiểu phòng ngự, cũng ngăn cản không được hắn tiến công. Mắt thấy liền muốn bước đến đối phương nhận thua, thắng lợi đang nhìn A. Hôm nay, Giang Lâm muốn khiêu chiến một chút chính mình, liên tục chiến bại năm người, đánh vỡ chính mình phía trước xa luân chiến ký lục. Vị này, vừa vặn là vị thứ 5 đối thủ, mà đối phương cái chán mồ hôi đầm đầ Tiêu hao đã rất lớn, khoảng cách bị thua đã không xa. Các giáo quan đều không cấm cảm thán, Giang Lâm thân thể tố chất đặc biệt cường, hơn nữa sức chịu đựng càng đủ, liên tục đối chiến năm người, không hề có mỏi mệt, hoặc là tiêu hao quá lớn dấu hiệu. Mặt khác lực lượng hệ là tuyệt đối vô pháp giống Giang Lâm như vậy, sức chịu đựng như thế chi sung túc. Có lẽ, cùng Giang Lâm trước kia ở công trường dọn gạch có quan hệ. Bởi vậy, sau khi thức tỉnh, sức chịu đựng cũng so mặt khác lực lượng hệ càng cường. Không khỏi nhớ tới nhị khu Hứa Dương, kia hóa Tựa Hồ cũng ở công trường dọn gạch à, hơn nữa là lực lượng cùng lôi điện song hệ thức tỉnh, lại là không biết hắn sức chịu đựng hay không cũng như Giang Lâm giống nhau cường đại. Lục Ba Vương, ngươi ở đâu? Lục Ba Vương, ngươi ở nơi nào? Vừa định đến Hứa Dương, liền nghe được Hứa Dương thanh âm truyền đến, truyền khắp toàn bộ Đại Quảng Trường, tất cả mọi người một bước, đôi chiến không nội nữa. Giang Lâm mắt thấy chính mình thắng lợi đang nhìn, nghe vậy một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Phẫn nộ không thôi. Thứ này, như thế nào lại tới nữa? Nộ khí trị 999999 Cùng Giang Lâm đối chiến vị kia, đảo cũng bằng phẳng, cũng không có nhân cơ hội công kích, mà là thở phì phò, lui về phía sau nói, ta nhận thua. Trong lòng cũng là một trận vô ngữ, lại là nhị khu kêu hóa, cũng không biết Giang Lâm cùng hắn là gì quan hệ, vì sao mỗi lần Giang Lâm nghe được đối phương đều chính mình, đều thực dáng vẻ phẫn nộ đâu. Giang Lâm cơ hồ muốn hụt máu, hai ngày không có nghe được Hứa Dương tới giống một giọng nói, hắn còn cảm thấy không được tự nhiên đâu, thậm chí bức chính mình thói quen đi quên Hứa Dương, không cần lao nhớ thương hắn tới giống một giọng nói, lại là không thể tưởng được, Hứa Dương đột nhiên liền xuất hiện, tới giống một giọng nói, Hứa Dương, Giang Lâm sách theo hai cái đại chùy hướng tới Hứa Dương tiến lên, kia hùng hổ bộ dáng, tựa hồ muốn tìm Hứa Dương liều mạng giống nhau, bất luận là một khu hoặc là nhị khu học sinh, đều là sắc mặt biến đổi, cuốn quít tối lui. Các giáo quan cũng là sắc mặt hơi đổi, ngọa tạo, sẽ không thật sự đánh lên đến đây đi. Hứa Dương lại là một chút đều không hoảng hốt, lao thần khắp nơi mà đứng ở tại chỗ. Lục Ba Vương, ngươi này hai cái thiết truy, nhiều ít cân trọng A. Giang Lâm đem song truy hướng trên mặt đất một ném, bùng một tiếng, tạp ra hai cái hố nhỏ tới, truy bình hướng về phía trước dựng trên mặt đất. Hứa Dương, ta kêu ngươi ca được rồi đi, trước kia là ta không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi. Hứa Dương khinh thường hắn liếc mắt một cái. Ngươi về điểm này phá sự, ta đã sớm không bỏ trong lòng. Ngoa tào. Giang Lâm vẻ mặt chứng đau, mẹ nó, ngươi nếu là không bỏ trong lòng, mỗi ngày bắt được chính mình không bỏ là chuyện như thế nào. Vây xem học sinh cùng các giáo quan, vẻ mặt một bước, Giang Lâm không phải muốn đánh nhau à. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng cũng đúng vậy, Giang Lâm còn không phải là ngoại hiệu gọi là lục bá vương sao, như vậy kêu cũng không có gì không ổn đi. Nếu là, bọn họ biết, Giang Lâm cái này ngoại hiệu lai lịch, chỉ sợ liền sẽ biết. Giang lâm vì sao thực khó chịu cái này ngoại hiệu. Hứa dương rôi tay, vỗ vô Giang lâm bả vai, nói, Giang lâm à, sự tình đều qua đi thời gian dài như vậy, như thế nào còn không bỏ xuống được đâu, trong lòng muốn ánh mặt trời một chút, không cần nhìn đến màu xanh lục liền tâm tình không tốt, ngươi như vậy là không đúng. Giống ta loại này trợ giúp bằng hữu đi ra khốn cảnh người không nhiều lắm, ta chỉ là muốn cho ngươi nội tâm cường đại lên mà thôi. Giang lâm vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, nị mạ, nếu không phải ngươi mỗi ngày kêu la lục ba vương gợi lên chính mình chuyện cũ, ta mẹ nó đã sớm quên mất hảo đi. Có người loại này bằng hữu, ta mẹ nó thật là yêu thương a. Hứa Dương nói xong, duỗi tay xách lên trên mặt đất hai cái đại chùy, kháng trên vai thượng, xoay người liền đi. Lục Ba Vương a, ngươi nhất định phải ánh mặt trời một chút, nội tâm cường đại một chút, không cần đưa, ta đi rồi. Giang Lâm ngậm bước sau một lúc lâu, mới phát hiện chính mình song truy bị Hứa Dương xách đi rồi. Ai, Hứa Dương, ta đại chùy Nộ khí trị 333 333. Hôn đàn a, liền chính mình song truy đều không buông tha. Vây xem học sinh cùng các giáo quan, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hứa Dương khiêng hai cái đại chùy rời đi. Hứa Dương xách theo Giang Lâm đại chùy liền khai lưu, trong lòng mị tư tư, đây chính là thiên võng đặc chế vũ khí, lớn như vậy một cái ngật đáp, sử dụng kim loại tài liệu khẳng định không ít, hơn nữa đều là đặc thù tài liệu chế thành, giá trị khẳng định không thấp. Một cái đại chùy, hẳn là có 4 500 cân. Nếu là lấy đi ra ngoài bán, khẳng định có thể bán không ít tiền. Xách theo hai cái đại chùy, lẫn nhau va chạm một chút, đưa một tiếng, thanh âm có vẻ nặng nề, cũng không có kim loại va chạm, cái loại này bén nhọn cùng chói tai. Trở lại ký túc xá, Hứa Dương liền đem hai cái đại chùy bỏ vào cản khuôn Hà Nội, nói không chừng khi nào liền có thể dùng được với đâu. Đặc huấn viện kỳ nghỉ còn không có kết thúc, như cũ có một ít học sinh không có trở về, thậm chí còn tân khảo hạch tiến vào học sinh, cũng không có toàn bộ đến đông đủ. Bởi vậy, tạm thời là không có chương trình học. Đến nỗi người khen, cũng muốn đến đặc huấn viện học sinh đến đông đủ, chính thức bắt đầu huấn luyện là lúc, tới một cái đại tập hợp mới tiến hành. Đến lúc đó, toàn bộ nhị khu học sinh đều tụ tập ở bên nhau, có thể đại đại ra một hồi nổi bật. Mau, mau, mau, có người đánh nhau rồi. Không đúng, hẳn là luận bàn, luận bàn. Một cái phong hệ, cùng một cái hỏa hệ ở luận bàn đâu. Hứa dương nghe được hành lang, truyền đến một trận thanh âm, tiếng bước chân nhanh chóng rời đi cơ hồ toàn bộ ký túc xá nội học sinh đều ở nhanh chóng rời đi. Chương 96: Một phó so đấu nội lực bộ dáng. Hứa Dương từ trong ký túc xá ra tới, cũng vào lúc này đã nhận ra nhị khu trên quảng trường lớn truyền đến mãnh liệt năng lượng dao động. Ký túc xá học sinh đều hướng tới đại quảng trường chạy đi. Nhị khu học sinh có người phát sinh xung đột sao? Hoặc là là hai cái học sinh ở luật bàn để cao chính mình năng lực chiến đấu. Hứa Dương đi vào trên quảng trường lớn. Phát hiện nhị khu trừ bỏ đi một khu còn không có trở về học sinh ở ngoài, còn lại học sinh tất cả đều tới vây xem. Nữ sinh ký tốt xá, giờ phút này cũng người đi nhà trống, tụ tập ở trên quảng trường đâu. Vừa thấy quảng trường trung ương lớn lên ở đánh nhau hai người, hứa dương tức khắc cười thế nhưng đều là người quen. Kỳ viêm cùng Điền Phong. Này hai người đã từng tranh đoạt quá lôi linh quả, cuối cùng tiện nghi hứa dương, có lẽ có chút tấn đoán. Tiến bộ rất đại sao. Điền Phong cười lạnh một tiếng. Đôi tay ngưng tụ ra một cột nho nhỏ gió cuốn, xông lên phía trước cùng Kỷ Viêm chiến ở bên nhau. Kỷ Viêm đem ngọn lửa áp xúc ở bàn tay thượng, ngưng mà không tiêu tan, ngẫu nhiên như một cây hỏa trụ hành ra. Hứa Dương đôi mắt mị lên, từ đền phong cùng Kỷ Viêm chiến đấu tới xem, hai người chiến đấu phương thức đều rất có kết cấu, năng lực vận dụng thậm chí vượt qua một khu đại bộ phận học sinh. Mà hai người đều có tu hành người thừa kế bối cảnh, chỉ sợ đã tu luyện về năng lực vận dụng công pháp. Điền phong cũng là tu hành người thừa kế bối cảnh, tiến vào đặc huấn viện, kỳ thật cũng không khó lý giải, chỉ cần có điểm thấy xa, đều có thể đủ biết, muốn càng tốt tu luyện đi xuống, tiến vào thiên vong là tốt nhất lựa chọn. Có lẽ, bọn họ không thiếu tu luyện công pháp, nhưng lại thiếu tu luyện tài nguyên, tỉ như Linh Thạch. Trước mắt mà nói, Linh Thạch là cấm phẩm, không cho phép xuất hiện ở trên thị trường, mặc dù tu hành người thừa kế thế lực, ngầm có con đường, có thể đạt được một ít Linh Thạch, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều húy hồ, không có thiên vong thân phận, liền sẽ bị thiên vong thời khắc cảnh giác, rất nhiều chuyện cũng không dám làm, sợ bị thiên vong bắt được nhược điểm, trở thành thiên vong đả kích đối tượng. bởi vậy, đại bộ phận tu hành người thừa kế đều sẽ lựa chọn gia nhập thiên vong. đến nỗi những cái đó gà mờ tu hành người thừa kế, thiên vong chứng mắt khảo hạch lại không thông qua, cũng cũng chỉ có thể làm tán tu. điền phong cùng kỳ viêm hai người quyền cước đan sen, thân hình nhanh chóng di động, khi thì gần người áo quần ngắn, đem năng lực ngưng tụ tại thân thể thượng. Khi thì kéo ra khoảng cách, tiến hành viễn chỉnh công kích. Tiến một lui đều phi thường có kết cấu, hơn nữa tiến thôi chi gian, thời cơ nắm giữ đến gại đúng châu ngứa, hơn nữa rất nhiều lần, tựa hồ đều có thể đủ biết trước đối phương công kích chiêu thức, cho nên trước tiên tránh đi. Hứa Dương trong lòng âm thầm giật mình, cùng lần đầu tiên thấy hai người quyết đấu so sánh với, lúc này hai người kinh nghiệm chiến đấu, rõ ràng phong phú rất nhiều, hơn nữa càng hiểu được như thế nào vận dụng chính mình năng lực. Xem điền phong cùng kỳ viêm chiến đấu, Hứa Dương tự hỏi. Nếu là chính mình cùng hai người thực lực bằng nhau dưới tình huống, chỉ sợ không phải hai người đối thủ. Lôi xả thuật cũng là một môn năng lực vận dụng pháp môn, chỉ là Hứa Dương Cố Nhiên đã chút thành tựu, nhưng gần là đối với năng lượng ngưng tụ thành xà phương diện chút thành tựu, chiến đấu bí quyết thượng, thậm chí cùng còn không có nhập môn. Hứa Dương trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải khổ luyện một chút, lôi xả thuật chiến đấu kỹ năng. Chỉ cần lôi xả thuật chiến đấu phương pháp, cũng tiến vào chút thành tựu giai đoạn, như vậy hoàn toàn có thể nghiền áp hai người. Điền Phong cùng Kỷ Viêm hai người, ai cũng không chịu nhận thua. Hơn nữa tựa hồ càng đánh càng không phục, dần dần mà thế nhưng đánh ra hỏa khí tới, chiến đấu bắt đầu càng ngày càng kịch liệt. Trừ bỏ nhị khu học sinh ở vây xem ở ngoài, mấy cái huấn luyện viên cũng ở một bên nhìn. Điền Phong đột nhiên quay người một trưởng quét ra, phong hệ năng lượng nơi tay trưởng bên trong hội tụ, một cổ cồn phong thổi quét mà ra, hướng tới Kỷ Viêm bao phủ đi vào. Và anh. Kỷ Viêm cả người đằng nổi lửa diễm, hơn nữa ngọn lửa hướng về bốn phía phun ra. Phát ra hô hô tiếng động, bàn tay trung ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, trực tiếp nhắm phía gió cuốn, đem hỏa cầu hướng tới điển Phong quanh đi. Gió cuốn hành kích ở kỳ viêm trên người, đem hắn trên người phun ra ngọn lửa, đều cấp hấp chế đi xuống, thậm chí có thể nhìn đến, kỳ viêm mặt đều bị gió thổi đến biến hình. Chỉ là, kỳ viêm không lùi mà tiến tới, lập tức đỉnh cuồng phong sông lên trước, trên người hỏa hệ năng lượng không ngừng nổ bắn ra, ngăn cản phong hệ năng lượng oanh kích, sông lên vài bước lúc sau, đem trong tay hỏa cầu vành đi ra ngoài. Điền Phong một chưởng quét ra mảnh liệt gió cuốn, một khác trưởng cũng theo sát đẩy ra, một cổ đường kính chỉ có 30 cm, lại là Phong Nhận ngưng tụ gió cuốn, từ bàn tay bên trong oanh kích mà ra. Chỉ là, kỳ viêm hỏa cầu cũng oanh lại đây, bởi vậy chỉ có thể một chưởng đẩy hướng hỏa cầu, gió cuốn cùng hỏa cầu va chạm ở bên nhau, rằng có ở bên trong. Cuối cùng, hai người một cái thuốc dục gió cuốn, một cái thuốc dục cháy trụ, như thế Dương lần đầu tiên gặp được hai người khi tình cảnh, phong cùng hỏa lẫn nhau oanh kích, rằng co không dưới. Hai người thực lực, ở sàn sàn như nhau, ai cũng không làm gì được ai, xem tình hình cuối cùng cũng là lưỡng bại cầu thương kết cục. Điền phong cùng kỳ viêm chiến đấu, khiến cho nhị khu bọn học sinh, mở rộng ra tầm mắt. Đặc biệt là trong đó phong hệ cùng hỏa hệ giác tỉnh giả, càng là ngoe dục dịch, nguyên lai năng lực có thể như vậy sử dụng, quả thực quá huyên khốc, quá cuồng bạo a, Thậm chí còn, đều ở tự hỏi, chính mình muốn như thế nào, mới có thể đủ làm được như hai người, đem năng lực vận dụng đến thu phát tự nhiên tùy tâm sở dụng. Điền phong cùng kỳ viêm hai người, giờ phút này lại là âm thầm kêu khổ. Như thế nào chiến đấu đến cuối cùng, khiến cho cùng võ lâm cao thủ đua nội lực giống nhau đâu. Về sau chiến đấu, nhất định phải tránh cho loại tình huống này, ngàn vạn không thể cùng người như thế đối đua. Tình huống hiện tại là, ai cũng không nghĩ nhận thua, ai cũng không nghĩ thu hồi năng lực. Hơn nữa, càng quan trọng là, vạn nhất phía chính mình thu năng lực, đối phương không thu trực tiếp quanh lại đây làm sao bây giờ. Mặc dù, Đối phương cũng sẽ thu hồi năng lực, chính là bởi vì không phải cùng nhau giảm bất năng lượng phát ra, trong đó một phương tất nhiên sẽ bởi vì chậm một bước thu hồi năng lực, mà trực tiếp hoành kích lại đây. Đúng là bởi vì như thế, hai người ai cũng không dám thu hồi năng lực, ngược lại sợ chính mình hơi chút lơi lỏng, đối phương nhân cơ hội hoành lại đây, chẳng phải là muốn bi kịch. Một bên mấy cái huấn luyện viên, gật gật đầu lại lắc đầu, hai người xác thật không phải không hề kinh nghiệm chiến đấu tiểu bạch, nhưng hiện giờ rơi vào cái này quân cảnh cũng thuyết minh hai người như cũng là quá khuyết thiếu chiến đấu, quá khuyết thiếu như thế nào tránh cho lâm vào bị động hoàn cảnh. Điền phong cùng kỳ viêm hai người, cắn răng đối hoành, ai cũng không nghĩ nhận thua chịu thua. Vậy xem ăn dưa học sinh, một đám đều xem đến mùi ngon, trước mắt một màn này, còn không phải là võ hiệp tiểu thuyết, so đấu nội lực sao. Nhìn thật mẹ nó kích thích a. Một bên các giáo quan, nhìn thấy ăn dưa học sinh biểu tình, liền biết này đàn tay mơ, cái gì cũng đều không hiểu, cho rằng như vậy đối chiến, thực đâu. Lập tức, một người huấn luyện viên liền đi ra, đứng ở Điền Phong cùng Kỷ Viêm hai người bên người, cấp này đó tay mơ giảng giải một phen, như vậy cái đối đua pháp, là phi thường bị động, về sau chiến đấu nhất định không thể lâm vào như thế bị động hoàn cảnh. Đều tính một chút, ta tới cấp các ngươi giảng giải một chút, Điền Phong cùng Kỷ Viêm đồng học chiến đấu, phạm vào này đó sai lầm. An dưa bọn học sinh, tức khắc tinh thần, huấn luyện viên cấp chính mình đi học đâu. Điền Phong cùng Kỷ Viêm lại là âm thầm tiêu khổ, nhìn đến huấn luyện viên đứng ra, còn tưởng rằng muốn đem chính mình hai người kéo ra đâu, lại là không thể tưởng được, thế nhưng đứng ở bên cạnh thượng gieo quẻ tới. Chương 97, hai viên lôi điện cầu. Huấn luyện viên đứng ở điện phong bên người, nói, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, cùng người chiến đấu, ngàn vạn không cần lâm vào như thế bị động hoàn cảnh, nếu không là phi thường nguy hiểm, rõ ràng có thể dựa vào kỹ thuật thắng lợi, lại muốn dựa đua cạnh mạnh, đây là hành vi phi thường ngủ xuẩn. Cho nên nói, bọn họ hai cái là heo, quá xuẩn. Trong đám người truyền đến một thanh âm, khiến cho huấn luyện viên sắc mặt tối sầm, điền phong cùng kỳ viêm càng là một trận phẫn nộ. Nộ khí trị 333-333. Theo tiếng vừa thấy, thế nhưng là hứa dương lão thần khắp nơi mà đứng ở nơi đó. Huấn luyện viên khỏe miệng trịu vừa kéo, toàn bộ đặc huấn viện, như thế không đứng đán, cũng chỉ có hứa dương. Khu, các ngươi xem à, nếu điền phong trong cơ thể năng lượng không bằng kỳ viêm, như thế phương thức chiến đấu, cuối cùng tất nhiên bị thua. Nếu là hắn rõ ràng dựa vào kỹ xảo có thể chu toàn đi xuống, thậm chí thắng lợi, lại cố tình bởi vì như thế ngu xuẩn chiến đấu hành vi, khiến cho chính mình bị thua, đây là ngu xuẩn. An Dương bọn học sinh nghe vậy, đều là gật đầu không thôi, tiểu thuyết đều là cái dạng này sao? Đua nội lực đều là nguy hiểm hành vi. Lại nói nói Kỳ Viêm, rõ ràng không cần như thế đại tiêu hao, liền có thể chiến thắng thực lực không bằng chính mình người, lại là sử dụng như thế ngu xuẩn phương thức, khiến cho chính mình tiêu hao quá lớn, một khi gặp được cái khác nguy hiểm Như vậy là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huấn luyện viên đi vào kỳ viêm bên người, chỉ vào kỳ viêm nói. Điền phong cùng kỳ viêm sắc mặt đỏ lên, nị mạ, quá mất mặt, thế nhưng bị huấn luyện viên, đương trường bắt lấy làm phản diện giáo tải. Cho nên, huấn luyện viên nói nhiều như vậy, trung tâm nội dung là, điền phong cùng kỳ viêm là heo. Hứa dương ở trong đám người bổ một đao. Nộ khí trị 233-233. Huấn luyện viên sắc mặt tối sầm, nị mạ, lao tử khi nào nói qua này hai người là heo, bất quá tạ một câu ngu xuẩn, hữu một câu ngu xuẩn, tựa hồ thật là hình dung heo, không thể trách huấn luyện viên như thế nghiêm khắc mà, điểm ra Điền Phong cùng Kỳ Viêm hai người khuyết điểm, chỉ có như thế, này hai người mới có thể càng khắc sâu nhớ kỹ, chính mình phương thức chiến đấu là cỡ nào không thể thực hiện, Điền Phong cùng Kỳ Viêm hiện nhiên không phải lần đầu tiên như thế, bởi vậy ngự khi cần thiết nghiêm khắc một chút, bọn họ mới có thể đủ nhớ kỹ. đương nhiên, Hứa Dương ở một bên bổ đau nói. Có lẽ này hay hóa, vì không bị cười nhạo, sẽ càng khắc sâu mà nhớ kỹ chính mình khuyết điểm. Loại này phương thức chiến đấu, hoặc là một phương bị thua, hoặc là lưỡng bại câu thương, mặc dù thắng lợi một phương, đều không phải là lấy nghiền áp chi thế, đem đối phương xử lý, thắng lợi cũng tất nhiên tiêu hao trọng đại, cũng là phi thường nguy hiểm. Lưỡng bại câu thương càng không cần phải nói, tuyệt đối là hai bên đều nguy hiểm hành vi. Cuối cùng, một khi lâm vào giằng co, như vậy liền sẽ lâm vào bị động. Nếu là có khắc địch nhân ở một bên như hổ rình mồi, tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huấn luyện viên nói, chỉ một lóng tay điền phong cùng kỳ viêm hai người, nói, liền trước mắt tình huống, ai đều có thể đủ giết chết bọn họ, mặc dù bọn họ chung bất luận cái gì một phương, liều mạng bị thương, tránh né công kích, cuối cùng cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vây xem ăn dưa bọn học sinh, tức khắc bừng tỉnh, trong lòng cảnh giác, quả nhiên không thể đủ cùng người đua nội lực A, trừ phi chính mình ở vào nghiền áp chi thế thượng. Huấn luyện viên cảm thấy, chỉ là lời nói, vô pháp khắc sâu thể hiện ra, loại này rằng có đánh nhau chết sống phương thức, là thực bị động cùng nguy hiểm, quyết định tìm cá nhân ra tới biểu thị một chút. Hiện tại, các ngươi ai tới biểu thị một chút, công kích hai người, liền sẽ minh bạch, bọn họ là như thế nào ở vào bị động, mà không có bất luận cái gì biện pháp. Huấn luyện viên tiếng nói vừa dứt, hứa dương liền đứng dậy, biểu hiện đến tương đương tích cực. Huấn luyện viên, ta tới. Hảo, hứa dương đồng học, ngươi tới biểu thị một chút. Bất quá muốn kiểm trế điểm. Huấn luyện viên nhìn đến Hứa Dương tích cực mà đứng ra, chỉ có thể gật gật đầu, nhắc nhở hắn chú ý một chút đúng mực. Kỳ viêm vừa thấy đến Hứa Dương đứng ra, tức khắc cao hứng. Hứa Dương, cho ta điện hắn, hung hăng mà điện hắn. Ở hắn xem ra, chính mình cũng coi như là cùng Hứa Dương kề vai chiến đấu qua, như thế nào cũng nên đứng ở chính mình bên này đi. Bởi vậy, hắn trong lòng thực sản, nhìn Điền Phong ánh mắt, là vẻ mặt đắc ý chi sắc. Điền Phong có chút luôn uống, nói Hứa dương đồng học, mọi người đều là một cái đặc huấn trong viện, ngươi cũng không thể bị quan hệ cá nhân ảnh hưởng công bằng A. Thậm chí hắn đều muốn kêu huấn luyện viên đổi cá nhân tới biểu thị. Mẹ nó, sớm biết rằng, hôm nay liền không cùng kỳ viêm luận bản, Bị trở thành phản diện giáo tài còn không tính, thậm chí còn sẽ ai điện. Hứa dương thảnh thơi thảnh thơi mà đi đến hai người chi gian vị trí, cũng không có thiên hướng nào một phương bộ dáng, như thế tình huống, khiến cho kỳ viêm có một loại cảm giác không ổn. Hứa Minh A. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta kể vai chiến đấu, bắt ngũ khánh thành sự tình sao. Chúng ta là chiến hữu A. Hừ, ta là cái loại này không công bằng, không công chính, bởi vì quan hệ cá nhân mà thiên vị bất luận cái gì một phương người sao. Hứa Dương vẻ mặt chính trực địa đạo. Kỳ viêm chứng đau, mẹ nó, lúc này, ngươi thế nhưng giảng công bằng công chính. Thứ lạc. Hứa Dương nâng lên đôi tay, lưỡng đạo hồ quang nơi tay trưởng bên trong ngày lên, dần dần ngưng tụ thành hai cái nắm tay lớn nhỏ màu lam lôi cầu. Một bên các giáo quan xem đến hai mắt sáng ngời, hứa dương chiêu thức ấy, nhìn như bình thường, nhưng là lại bày ra ra, hắn đối với lôi điện khống chế năng lực. Kỳ viêm cùng Điền phong nhìn đến hứa dương bàn tay thượng lôi điện cầu, không cấm nuốt một ngụm nước bọt, nị mạ, này nếu là huynh ở trên người, khẳng định không dễ chịu đi. Không cấm muốn kết thúc giằng co, hai người lẫn nhau ý bảo đối phương, thu hồi năng lực. Chẳng qua, lẫn nhau chi gian không tín nhiệm, ai cũng không nghĩ trước một bước thu hồi năng lực, tiếp tục ở giằng co. Hứa dương trong tay ngưng tụ ra hai viên lôi điện cầu, thậm chí ở trên tay vứt vài cái. Hắn sở chạm vị trí, khoảng cách Điền phong cùng kỳ viêm, bất quá 3 mét nhiều một chút mà thôi. Đôi tay một ném, lôi điện cầu liền bị ném xuống đất, hướng tới hai người dưới chân lăn đi. Các giáo quan ngốc một chút, vây xem học sinh ngạc nhiên không thôi. Lôi điện cầu, thế nhưng có thể lăn lộn. Thoạt nhìn, cũng không có buộc phát ra lôi điện lực lượng, thật sự tựa như là một cái cầu. Kỳ viêm cùng Điền phong cũng sừng sốt, còn có loại này thao tác? vốn tưởng rằng Hứa Dương sẽ đem lôi điện cầu tạm lại đây, lại là không thể tưởng được. Thế nhưng là ném xuống đất lăn lại đây, không có khả năng đi. Lôi điện đã hoàn toàn rời đi Hứa Dương thân thể, lôi điện năng lượng thực mau liền sẽ giật tản đi. Hứa Dương bất quá là nhất tinh cảnh giới mà thôi, sao có thể đem lôi điện ngưng luyện mà không bùng nổ đâu? Các giáo quan lại là đào hốt một hơi, từ Hứa Dương nhẹ nhàng tự nhiên mà đem lôi điện cầu ném văng ra, ở thượng lăn hướng Điền Phong cùng Kỳ Viêm hai người tới xem. Hứa Dương đối với lôi điện vận dụng năng lượng. Đã viễn siêu hắn hiện giờ nhất tinh cảnh giới. Mặc dù là tam tinh lôi điện hệ, cũng làm không đến như thế đi. Hai viên lôi điện cầu, chậm rãi lăn đến điển phong cùng kỳ viêm hai người dưới chân, thế nhưng cũng không có bùng lên, phảng phất thật là hai viên cầu giống nhau, ngừng ở hai người bên chân, chút nào uy lực đều không có. Kỳ viêm cùng điển phong thấy vậy, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại là không rõ, hứa dương ném ra lôi điện cầu, vì sao không có lực sát thương đâu. Các giáo quan cũng không rõ, vây xem ăn dưa học sinh. Trường lớn một đôi mắt chờ mong, cũng một bước. Một giây, hai giây, ba giây. Lôi điện cầu êm đẹp mà dựa vào trên chân, không có chút nào điện giật cảm giác. Trường 98, cho hắn phát trường thẻ người tốt. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia hai viên lôi điện cầu, trong lòng nghi hoặc không thôi, đã không có công kích uy lực, vì sao lôi điện cầu cũng sẽ không biến mất đâu. Điền phong dùng chân đá một chút lôi điện cầu, không có chút nào bị điện cảm giác, Phảng phất này lôi điện cầu, chỉ là cái thổi phồng cầu cũng không có chút nào thương tổn lực, khoe miệng nít lên, hơi mang cười nhạo nữa khi nói, Hứa Dương đồng học, ngươi đây là ở chơi cầu đâu? Kỳ Viêm a, ngươi này chiến hữu, không quá đáng tin cậy a. Điền Phong cũng sẽ không bỏ qua đả kích Kỳ Viêm cơ hội. Kỳ Viêm sắc mặt tối sầm, trong lòng cũng thực nghi hoặc, Hứa Dương sức chiến đấu, chính là ở chính mình phía trên, trước mắt là cái tình huống như thế nào. Hứa Dương a, ngươi cần phải cấp điểm lực a. Ngạch, một khi đã như vậy, ra đây liền thỏa mãn các ngươi đi. Hứa Dương vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng nói, Kỳ Viêm trong lòng lộn bộ một chút, có một loại điểm xấu dự cảm. Liên vào lúc này, hai viên lôi cầu đột nhiên bạo liệt, tạc ra từng cây thứ, trực tiếp phàn duyên cẳng chân mà thượng, nháy mắt liền đem hai người thân thể bào trùm đi lên. Bùm bùm, lôi điện ở trong nháy mắt bùng nổ, Điền Phong cùng Kỳ Viêm không kịp phản ứng, liền bị điện đến cả người phát run, rằng có gió cuốn cùng hỏa trụ đều trong nháy mắt này tiêu tán. Hơn nữa, hai người tóc căn căn dựng thẳng lên tựa như con nhím đầu giống nhau, hé miệng còn có thể đủ phun ra một luồng khói tới. Tĩnh! Toàn bộ trên quảng trường đều tĩnh lặng lại, lôi cầu bùng nổ kia một khắc, quá huyên khốc cùng mỹ lệ, từng cây màu lam hồ quang, đem điển phong cùng kỳ viêm hai người thân thể bao phủ ở bên trong, kia trong nháy mắt, hai người tựa như lôi điện vương tử. Nếu không phải bị điện đến phát run, bốc khói nói, bị hồ quang bao phủ nháy mắt, là thực huyên khốc. Cùng ăn dưa bọn học sinh cảm thấy kia một khắc huyên khốc bất đồng chính là. Các giáo quan khiếp sợ với Hứa Dương đối với lôi điện năng lực không chế, cùng với vận dụng năng lực, cơ hồ là tùy tâm sở dục a. Khó trách viện trưởng cùng dư cường chủ nhiệm như thế coi trọng Hứa Dương. Nam thành đặc huấn viện, đây là ra một cái yêu nghiệt a. Hứa Dương trang xong bước, cong đôi tay liền rời đi, mà Điền Phong cùng kỳ Viêm hai người như cũ đang run rẩy đầu. Giờ phút này, hai người trong lòng khóc không ra nước mắt. Em đẹp cười nhạo kia hóa làm cái gì, hiện tại bị điện thảm. Hứa Dương lần đầu tiên Vận dụng lôi xả thuật đối với lôi điện thao tác năng lực, trong lòng rất là vừa lòng. Đem lôi điện ngưng tụ thành cầu, tự nhiên so ngưng tụ thành một con rắn dễ dàng nhiều. Nếu là ngưng tụ ra hai điều xả tới, vốn lượn bò đến hai người dưới chân, cố nhiên có thể khiến cho lớn hơn nữa xoay động, lại là cũng bại lộ. Chính mình đối với lôi điện năng lực cao cường độ khống chế cùng vận dụng chi lực. Bởi vậy, Hứa Dương chỉ là ngưng tụ thành lôi cầu thử một chút lôi xả thuật uy lực. Quả nhiên, không hổ là Bảo Dương khai ra tới công pháp sẽ không làm chính mình thất vọng. Trở lại ký túc xá, nằm ở trên giường, móc di động ra tới. Nội khí chỉ đã qua trăm vạn, có thể chơi tiểu trò trời khai bảo dương. Mặc dù không khai ra đại bảo dương tới, chính là vì càng mau mà tăng cường thực lực, cũng yêu cầu khai bảo dương, đạt được khí quả tu luyện. Ở vận dụng lôi xà thuật vận dụng phương pháp, nếm thử một phen lúc sau, Hứa Dương trong lòng có một ít hiểu được. Nếu lôi xà thuật, có thể thao tác lôi điện, để cao lôi điện khống chế cùng vận dụng chí lực, như vậy hay không? cũng có thể dùng lôi xà thuật phương thức, nếm thử một chút, thao tác phong hệ cùng không khí hệ năng lực đâu. Chẳng sợ lôi xà thuật là vì lôi điện năng lực lượng thân chế tạo công pháp, nhưng trong đó về năng lực vận dụng cùng khống chế phương thức, cũng có thể vận dụng đến cái khác năng lực thượng. Hứa Dương trong lòng có cái này ý tưởng lúc sau, liền quyết định muốn thử một chút. Nếu là thành công, như vậy phong hệ cùng không khí hệ năng lực cũng sẽ trên diện rộng tăng lên, sức chiến đấu tự nhiên cũng là thẳng tắp dâng lên. Hệ thống nội khí trị vẫn luôn ở soát Chỉ là đã chậm lại, chẳng qua nhìn dáng vẻ, còn có thể đủ xoát thật dài một đoạn thời gian. Mà Ngụy Phong nổ khí trị, lại là thường thường mà bùng nổ, ở hắn thương không có hoàn toàn khỏi hẳn phía trước, nổ khí trị là không phải ít. Mở ra tiểu trò chơi, khởi động hệ thống khai quải. Thao tác trò chơi tiểu nhân, một cái ô vương một cái ô vương nhảy qua đi, chỉ chốc lát sau, cửa hàng tiện lợi ô vương xuất hiện. Trò chơi tiểu nhân nhảy lên đi lúc sau, một cái bảo dương khai ra tới, đối với giống nhau bảo dương đã vô pháp khiến cho Hứa Dương kích động, ít nhất cũng muốn Chung Bảo Dương mới có thể. Khí quả tiểu thụ Âu Vương xuất hiện, thuận lợi nhảy đi lên, một cái Bảo Dương nhập trướng. Hứa Dương khai quải chơi tiểu trò chơi, đối với Ký Túc Xá ngoại sự tình là hoàn toàn không để ý tới. Ở trên quảng trường lộ một tay lúc sau, Hứa Dương cũng coi như là tiểu nổi danh, mà cùng Hứa Dương cùng phê tiến vào đặc huấn viện học sinh, đều ở nghị luận Hứa Dương là như thế nào đem năng lực vận dụng như vậy thành thạo, thậm chí còn có không ít nữ học sinh. Âm Thầm hỏi thăm về Hứa Dương tin tức, tuy rằng lớn lên đen một chút, nhưng là ngũ quan vẫn là có điểm xoáy khí, hơn nữa thoạt nhìn rất có nam nhân vị đầu. Đặc biệt là nhìn đến Hứa Dương tay cử hai cái lôi cầu nháy mắt, quả thực huyễn khúc ga. Tam khu là chưa thức tỉnh tu hành học sinh, đều là cụ bị không tầm thường tu luyện thiên phú, tự nhiên cũng có không ít người đi vào nhị khu, hâm mộ mà nhìn đã thức tỉnh học sinh. Âm Thầm hạ quyết tâm, chính mình cũng muốn nỗ lực tu luyện. Nam Thành Đại học tiến vào đặc huấn viện học sinh không ít, nhị khu cùng tam khu đều có không ít người quen. Tỷ như Tống Linh Linh, cái này mạch não kỳ lạ nữ nhân, thế nhưng cũng tiến vào tam khu, trở thành tương lai thiên vong thành viên trí nhất. Kim Trường An sau khi thức tỉnh, nàng trong lòng liền cảm thấy áp lực, không lo được lo mất, sợ Kim Trường An trở thành người tu hành lúc sau, thân phận địa vị không giống nhau, trứng mắt nàng, không bao giờ theo đuổi nàng. Thậm chí còn, nàng đảo truy Kim Trường An đều không tiếp thu. Mặc dù hứa dương giải thích hiểu lầm, Kim Trường An cũng tin chính là Kim Trường An đối nàng Tựa Hồ bắt đầu lén lảng a, rốt cuộc chính mình cũng cụ bị tu luyện thiên phú, tiến vào đặc huấn viện Tam Khu cũng sẽ trở thành thiên võng trung một viên, trong lòng áp lực tức khắc giảm bớt. ở nhị khu, nàng Từ Nhất Ban học sinh trong miệng biết Kim Trường An cùng Hứa Dương ở chung đến có điểm quỷ gì a, Tựa Hồ, Hứa Dương thực thích điện Kim Trường An, Tống Linh Linh thực yêu thương, chẳng lẽ là bởi vì chính mình duyên cớ mới đưa đến Hứa Dương cùng Kim Trường An xuất hiện khoảng cách, hay là Hứa Dương cũng thích chính mình? Cho nên khó chịu Kim Trường An Mới có thể đi điện Kim Trường An phát tiết Cho nên Nàng muốn tìm hứa dương hảo hảo nói chuyện Chính mình cùng hắn là không có khả năng Bởi vì chính mình không thích Làn da Hắc nam sinh Mặc dù hứa dương là một cái người tốt Nàng quyết định cấp hứa dương phát một chương thẻ người tốt Tống Linh Linh hướng hạ phương lâm tỷ muội hỏi thăm một chút Hứa dương ở tam ban Vì thế tìm được tam ban học sinh Hỏi thăm một chút hứa dương ở đâu gian ký tốt xá Hơn nữa Ở Tam Ban Thế nhưng còn có thể đủ gặp được Nam Thành Đại học người quen. Bởi vậy, Tống Linh Linh tới. Đứng ở hứa dương ký túc xá trước cửa, nhìn nhắm chặt ký túc xá môn, bên trong im ắng. Cái khác ký túc xá, lúc này đóng cửa môn, cơ hồ không có. Nâng lên tay, ở trên cửa gõ lên. Hứa dương đang ở khai quải khai bảo dương đâu, trong ký túc xá ánh sáng đã tối sầm xuống dưới, đã là buổi tối gần 8 giờ. Đột nhiên, nghe được tiếng đập cửa, không cấm sửng sốt một chút. Chương 99 Độc thân không phải không có nguyên nhân. Hứa dương trong lòng nghĩ hoặc, lúc này có ai tới tìm chính mình đâu. Bởi vì tương đối ly đàn nguyên nhân, chủ động tìm hứa dương người không nhiều lắm. Đầu tiên là tiêu văn vinh, dư cường cùng với huấn luyện viên. Trừ lần đó ra, học sinh bên trong, có khả năng chủ động tìm tới môn tới. Hạ phương lâm tỷ muội có khả năng, nhưng chủ yếu vẫn là gửi tin tức tương mời, hoặc là trước tiên chào hỏi một cái lại đến, rốt cuộc nữ sinh sao. Kim trường an tính một cái, giang lâm tính cùng nhau. Đương nhiên còn có một cái kỳ viêm. Hứa Dương lại nghĩ như thế nào, cũng không thể tưởng được còn có sẽ ai tìm chính mình. Ai nha? Không quen biết người, quyết định không đi để ý tới. Là ta, Tống Linh Linh. Hứa Dương sửng sốt, cái này mạch não kỳ lạ nữ nhân, như thế nào tới tìm chính mình? Hay là, lại tìm chính mình nói sinh ý? Hứa Dương chạy nhanh kết thúc tiểu trò chơi, đưa điện thoại di động thu hồi càn khôn Hà Nội, chạy nhanh đi mở cửa. Đây chính là cái, trong nhà có quặng nữ nhân A. Liền thích cùng loại người này nói sinh ý, giá cao. Ký túc xá môn mở ra. Hứa Dương một đôi mắt tặc lượng, hoàn toàn làm lơ Tống Linh Linh mỹ mạo, Tìm ta nói chuyện gì sinh ý. Vừa thấy đến Hứa Dương cặp kia tặc lượng đôi mắt, cùng với một mở miệng liền hỏi chính mình, hay không tới nói sinh ý, Tống Linh Linh ngáy mắt, có một loại gì đau cảm giác. Thứ này, tuyệt đối sẽ không thích thượng chính mình, hoàn toàn là chính mình hiểu lầm. Tống Linh Linh hít sâu một hơi, nói, Hứa Dương, ngươi là người tốt, nhưng là ta muốn nói chính là, ngươi không phải tới nói sinh ý. Hứa dương sắc mặt nghiêm, tựa hồ chỉ cần Tống Linh Linh nói không phải, hắn liền sẽ đem ký tốt xá môn cấp đóng lại. Ta, nị mạ, thẻ người tốt phát không ra đi. Thứ này, độc thân không phải không có lý do gì. Là cái dạng này, ta nghe nói ngươi thường xuyên tìm kim trường an phiền toái. Đừng nói bậy, ta khi nào tìm kim trường an phiền toái? Hứa dương một mực phủ nhận. Chính là, ngươi không phải thường xuyên điện kim trường an sao. Chỉ là chúng ta chi gian, tăng tiến cảm tình phương thức, cũng là Kim Trường An vì đề cao kháng điện năng lực, người nữ nhân này không hiểu. Hứa Dương nghiêm trang địa đạo. Tống Linh Linh ốc, tăng tiến cảm tình phương thức. Ai mẹ nó bộ dáng này tăng tiến cảm tình A. Kim Trường An hay không vì đề cao kháng điện năng lực, chỉ có chính hắn mới biết được. Kim Trường An nếu không phải vì đề cao kháng điện năng lực, hắn sẽ không hoàn thủ sao. Hứa Dương tự tin mười phần. Kim Trường An sẽ đánh trả sao? Khả năng không thể nào. Tới tìm Hứa Dương mục đích, xem như buồn phí, nếu nói Kim Trường An, là vì đề cao kháng điện năng lực. Như vậy, kêu Hứa Dương không cần lại điện Kim Trường An, liền nói không nên lời A. Không phải tìm ta nói sinh ý A, không có việc gì ta ngủ A. Hứa Dương vẻ mặt thất vọng chi sắc, liền rục đóng cửa lại. Đột nhiên, nhớ tới chính mình có một viên linh thạch bán ra danh ngày A, tống linh linh nữ nhân này trong nhà có cặng, mặc kệ là chính mình tu luyện, hoặc là đi lấy lỏng Kim Trường An. Nàng đều tất nhiên bỏ được dùng nhiều tiền mua sắm Đúng rồi, khai giảng thời điểm, ta có một viên linh thạch bán ra, ngươi có hay không hứng thú. Tống Linh Linh đang ở phát lốc nghe vậy ngẩn ra một chút, giật mình nói, bán linh thạch. Nàng chính là biết, linh thạch thuộc về quản chế tài nguyên, là không cho phép tự mình mua bán. Đương nhiên, hiện tại hay không tồn tại chợ đen giao dịch linh thạch, tạm thời không biết. Nhưng ở đặc hấn trong viện mua bán linh thạch, sẽ bị xử phạt đi. Yên tâm là, ta nảy cái linh thạch. Là cho phép giao dịch, ngươi có hay không hứng thú a? Có, có, bao nhiêu tiền, ngươi nói cho ta. Nếu là cho phép giao dịch, Tống Linh Linh tự nhiên sẽ không sai quá cơ hội này. Trước tiên bắt được một viên linh thạch, có thể càng mau bước vào tu luyện ngạch cửa, kéo gần cùng kim trường an khoảng cách. Giá còn không quá xác định, đến lúc đó ta lại thông chi ngươi đi. Hứa Dương nói xong, phanh một tiếng liền đóng cửa lại. Tống Linh Linh hắc một khuôn mặt, chính mình không xinh đẹp sao. Hứa Dương tên hôn đản này. Tựa hồ cùng chính mình nhiều ngốc trong chốc lát, đều phiền chán dường như. Quả nhiên, thứ này độc thân không phải không có nguyên nhân. Xứng đáng chú cô sinh a, Thẻ ngươi tốt không phát ra đi, lại là đạt được mua sắm linh thạch cơ hội, tâm tình rất tốt, xoay người rời đi. Xuống lầu thời điểm, gặp được hai cái nam sinh. Trong đó một người nam sinh, vừa thấy đến tống linh linh liền hai mắt sáng ngời. Rốt cuộc mỹ nữ sao, có mấy cái nam sinh không thích. Hải, tiểu tỷ tỷ, ta có thể đi ngươi trong lòng sao. Không thể. Tống Linh Linh bản một khuôn mặt rời đi. Tên kia Nam Sinh còn muốn đuổi theo liêu, lại là bị hắn bên cạnh Nam Sinh một phen giữ chặt. Nàng là Kim Trường An bạn gái, người đi liêu nàng, tiểu tâm Kim Trường An tấu ngươi. Tên này Nam Sinh, là Nam Thành Đại học, cùng Kim Trường An cũng hiểu biết, tự nhiên biết hắn truy Tống Linh Linh sự tình. Tên kia Nam Sinh vẻ mặt kinh ngạc nói, Kim Trường An sẽ đánh người sao? Nam Sinh. Tống Linh Linh. Nghe được tên kia Nam Sinh nói, Tống Linh Linh hắc một khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi. Kim trường an tên hôn đản này, hung một chút, bạo lực một chút không được à. Khiến cho hiện tại, đặc hấn trong viện đều biết, hắn chỉ biết tất tất sẽ không đánh người. Tống Linh Linh sau khi rời khỏi, hứa dương ngồi ở trên giường, móc di động ra, đem khai bảo dương khí quả lấy ra tới. Một quả tiếp theo một quả khí quả nhét vào trong miệng, trong đan điển khí nguyên ở thông thả trên mặt đất trướng, béo cốc nhảy nhót lên, trong chốc lát nhảy lên lôi lá sen thượng, trong chốc lát nhảy lên phong lá sen thượng không khí hệ là bởi vì khống chế phong năng lực khi cùng với xuất hiện, bởi vậy khí chỉ bên trong cũng không có không khí hệ lá sen. Khí trong hồ khí nguyên không hề là bình tĩnh không gợn sóng, hơi hơi có chút gợn sóng, đặc biệt là phong lá sen, thời khắc đều ở hơi hơi đông đưa, phản phất bị gió thổi phất giống nhau. đem khai ra tới khí quả, toàn bộ ăn xong lúc sau, khí trong hồ khí nguyên dâng lên đến thập phần chi nhị tà hữu, khoảng cách lấp đầy khí chỉ còn kém xa lắm. ăn xong khí quả lúc sau. Hứa Dương không có tiếp tục khai bảo dương, mà là bắt đầu lấy lôi xả thuật phương thức, bắt đầu tu luyện phong hệ năng lực. Một cổ nho nhỏ gió cuốn nơi tay trong tay xuất hiện, không ngừng mà áp suất ngưng tụ hướng tới một con rắn hình dạng ngưng tụ. Chỉ là Hứa Dương cảm thấy muốn đem gió cuốn ngưng tụ thành hình so lôi điện khó khăn nhiều. Hoa hơn 10 phút cũng chỉ là đem gió cuốn ngưng tụ trưởng thành điều, không hề có xả hình dạng. Đừng luận xả vậy, đó là một cái đơn giản xả đầu đều ngưng tụ không ra. Cố nhiên không có ngưng tụ thành xà, bất quá này một cây phong điểu, ngưng tụ ra tới uy lực, lại cũng so đơn thuần gió cuốn cường đại hơn nhiều. mặc dù so ngưng tụ ra tới phong nhận, uy lực cũng muốn càng cường. này một cây phong điểu, một khi bùng nổ, uy lực đủ để đem người nổ thành mảnh vụn. hứa dương tiểu tâm thao tác trong tay phong hệ năng lượng, đem này chậm rãi tiêu tản hơn rất, nếu không một khi bộc phát ra tới, toàn bộ ký túc xá làm không tốt, đều phải bị nổ bay. lần đầu tiên nếm thử, lấy lôi xả thuật thao tác phương pháp. Luyện tập phong hệ năng lực vận dụng, có một ít tiểu nhân thu hoạch, thuyết minh con đường này là thông, chỉ là khó khăn so lôi điện năng lực vận dụng muốn lớn hơn rất nhiều. Chỉ cần kiên trì tu luyện, chậm rãi sở soạn, nhưng thật ra cũng có thể đủ đem phong hệ năng lực tăng lên đi lên. Hứa Dương ngồi ở trên giường tự hỏi, tìm kiếm càng có hiệu, thao tác phong hệ năng lực phương pháp, mà chính mình không khí hệ năng lực là cùng với phong hệ xuất hiện, cùng phong hệ dung hợp không có chút nào khó khăn, hay không có thể đem hai loại năng lực hỗn hợp lên vận dụng đâu? Trước một trăm, lớn như vậy một điều xà, thì khẳng định không ít. Hứa Dương bắt đầu nếm thử, lấy lôi xà thuật phương thức, tu luyện phong hệ cùng không khí hệ năng lực, đem hai loại năng lực hỗn hợp vận dụng. Bàn tay bên trong, từng luồng gió cuốn xuất hiện, hơn nữa không ngừng hơi nén tiến vào, thông thả thao tác ngưng tụ ra một con rắn tới. Sở Dĩ muốn ngưng tụ thành xà, chủ yếu là lôi xà thuật tu luyện chi thuật, đó là ngưng tụ thành xà, chẳng những hình thái giống xà, mà là muốn toàn bộ xà vậy, đều rõ ràng có thể thấy được. Mới xem như chân chính ý nghĩa thượng lôi xà thuật. Chờ đến có thể đem năng lực, ngưng tụ thành một cái rất sống động xà, như vậy bất luận là ngưng tụ thành cầu, hoặc là cái khác hình dạng, đều sẽ muốn đơn giản đến nhiều. Rốt cuộc bất luận là ngưng tụ thành cầu, hoặc là một cái bản, thậm chí là một chữ, đều so ngưng tụ thành một cái, liền vậy đều rõ ràng có thể thấy được xà, muốn đơn giản đến nhiều. Thất bại. Lần đầu tiên ngưng tụ thất bại, chỉ có thể ngưng tụ ra một cây gậy hình dạng, hơn nữa uy lực không có đạt tới mong muốn hiệu quả. Thất bại một lần lúc sau, Hứa Dương liền tổng kết thất bại nguyên nhân, tiếp theo bắt đầu tiến hành lần thứ hai nếm thử. Không biết thất bại bao nhiêu lần, mãi cho đến dạng sáng 3, 4 giờ, Hứa Dương mới miễn cưỡng, nương tụ ra một cái phong xà tới. Nhưng cũng gắt gao là có một viên xà đầu, đại khái hình dạng xà thân hình mà thôi, khoảng cách rất sống động xà hình dạng, còn kém đến quá xa. Nương tụ ra tới, đều không phải là đơn giản phong xà, dù sao cũng là hai loại năng lực hỗn hợp vận dụng. Đương nhiên... Hứa dương cũng có thể gần sử dụng phong hệ năng lực, hoặc là không khí hệ năng lực, ở hứa dương thiết tường hạ, trước mắt quấn quanh ở trên cổ tay phong xà, chính xác nói, hẳn là không phong xà. Xa mắt ngoài, là phong hệ năng lực ngưng tụ ra tới ngưng xúc gió cuốn, nhưng là gió cuốn trung gian, lại là dựa vào không khí hệ năng lực, làm ra tới một cái tiếp cận chân không hoàn cảnh. Một khi công kích địch nhân, chẳng những gió cuốn buộc phát ra cường đại uy lực, hơn nữa có thể ở gió cuốn tập kích lúc sau. Đem địch nhân bao phủ tiến vào tiếp cận chân không hoàn cảnh, tiến hành không khí áp suốt, tiếp theo kiếp nổ. Cái này công kích có chút phức tạp, ở hứa dương thiết tưởng bên trong, là có thể ở chân không cùng phi chân không hoàn cảnh luân phiên, phong hệ cùng không khí hệ, lẫn nhau luân phiên công kích, phong hệ bên trong cất giấu không khí hệ công kích, mà không khí hệ bên trong, cũng đồng dạng cất giấu phong hệ công kích. Kể từ đó, tất nhiên lệnh người khó lòng phòng bị. Luyện tập hơn phân nửa đêm lôi xà thuật vận dụng, hứa dương cũng cảm thấy mệt mỏi Nhưng cũng may phong hệ cùng không khí hệ năng lực vận dụng, xem như tiến vào ngạch cửa, sức chiến đấu có không nhỏ tăng lên. Ngã vào trên giường, hô hô ngủ nhiều. Đặc huấn viện thả một vòng giả, một vòng nội sở hữu nghỉ học sinh, cùng với tân tiến vào học sinh, đều phải tới đặc huấn viện đưa tin, sắp tiến vào chính thức phong bế huấn luyện giai đoạn. Đương nhiên, chủ yếu huấn luyện chính là nhị khu, đã thức tỉnh học sinh, có thể càng mau hình thành sức chiến đấu. Chuyển thụ tu luyện phương pháp sau, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn Đem cảnh giới tăng lên tới nhị tinh, đến lúc đó có thể chấp hành một ít cấp thấp nhiệm vụ. Tỷ như, đem tân giác tỉnh nhân, mang về tới đăng ký đăng ký từ từ. Mà không có thức tỉnh, rồi lại cụ bị tu hành thiên phú học sinh, bắt đầu từ con số không tu luyện, nhập môn thời gian tự nhiên sẽ càng dài. Đương nhiên, thiên phú đặc biệt xuất chúng ngoại trừ. Mặc kệ như thế nào, ở này đó học sinh, tiến vào nhất tinh người tu hành phía trước, đã thức tỉnh học sinh, đã tiến vào nhị tinh. Đây cũng là vì sao? Thiên vong càng coi trọng đã thức tỉnh học sinh duyên cớ, đây là trong khoảng thời gian ngắn, mở rộng thiên vong đội ngũ chủ yếu lực lượng. Tu hành thiên Phú học sinh, chỉ là kế tiếp lục tục tăng thêm đội viên mà thôi, sở yêu cầu chờ đợi thời gian, tương đối muốn trường một ít. Nhưng một tổ chức người thừa kế bồi dưỡng, là muốn từ đầu bắt đầu, vẫn luôn dựa theo một cái đã định hình thức, một đám lại một đám mà tăng thêm tiến vào, nhân tài không ngừng, vẫn luôn đều có mới mẻ máu bổ sung, mới là một tổ chức lâu dài sừng sững căn bản. Chính như một quốc gia liên tục cường thịnh, không phải nhìn chúng lão niên một thế hệ có bao nhiêu cường đại, mà là muốn xem thanh thiếu niên một thế hệ, có hay không tinh anh nhân tài, chỉ có không ngừng mà xuất hiện ra tuổi trẻ nhân tài cùng tinh anh, một quốc gia mới có thể liên tục cường thịnh đi xuống. Nếu không, chúng lão niên một thế hệ qua đi, không có nối nghiệp nhân tài thay thế bổ sung, tất nhiên sẽ đi hướng suy sụp. Thiếu niên cường, tắc quốc gia cường. Mà thiếu niên nương, tắc quốc gia nương. Cho nên hứa dương rời dường việc đầu tiên. Đó là mở ra di động, đi hắc tiểu thị tươi. Hứa Dương nhìn đến một cái tin tức, nào đó nữ tử bởi vì bạn trai, hắc nàng thần tượng là náo tản, liền muốn cắt cổ tay tự sát nay mẹ nó, là phải hướng bạn trai kháng nghị, nàng thần tượng không phải náo tản, nàng mới là A. Cũng không biết kia anh em, cùng hắn bạn gái chia tay không có. Loại này náo tản, lần này bởi vì nói nàng thần tượng hai câu, liền muốn cắt cổ tay tự sát như vậy lần sau đâu. Đi nhảy lầu. Nếu là nghe được người khác hát nàng thần tượng, có phải hay không muốn đi lên liều mạng? Càng đáng sợ chính là làm không hảo nàng bạn trai lần sau, nói nàng thần tượng vài câu, nàng không đi tự sát, ngược lại cầm lấy đao tới sát nàng bạn trai, mới là đáng sợ nhất. Hứa Dương cảm thấy chính mình không có bạn gái, có lẽ là một chuyện tốt tình. Nếu không giống chính mình như vậy, đi hát những cái đó tiểu thị tươi, vạn nhất trong đó một cái là bạn gái thần tượng, chẳng phải là muốn mỗi ngày kêu là tự sát? Loại này não tàn cố nhiên thiếu nhưng luôn là tồn tại. Vạn nhất vận khí không tốt, vừa lúc gặp gỡ đâu. Một bên hắc tiểu thị tươi, cùng những cái đó fan náo tản đối phun, một bên cân nhắc, hẳn là đi hỏi một chút hạ phương lâm tỷ muội, hay không cũng thích tiểu thị tươi. Vạn nhất bị các nàng biết, chính mình ở hấp các nàng thần tượng, mà đối chính mình có bất hảo ý tưởng, chính mình có thể trước tiên phòng bị một chút đã. thuận tiện giúp kim trường an hỏi một chút tống linh linh cái này kỳ ba nữ đi, xem như đối điện kim trường an bồi thường. Đột nhiên nghe được ban công có chút động tĩnh tựa hồ có thứ gì lưu tiến vào. Hứa Dương quay đầu nhìn lại, tức khắc hoảng sợ, chỉ thấy được một cái 2 mét dài hơn, cánh tay thô rắn hổ mang chính lưu tiến trong ký túc xa tới. Cẩn thận đánh giá, thế nhưng là mắt kính vương xà. Ký túc xá, như thế nào sẽ có mắt kính vương xà? Mặc dù đặt hấn trong viện, nhiều cây tối bụi cỏ, hơn nữa tới gần ngọn núi, lại cũng không có khả năng lưu tiến vào lớn như vậy một cái mắt kính vương xà. Hơn nữa, Hứa Dương từ này mắt kính vương thân thượng đã nhận ra một khe mỏng manh linh khí dao động ở vào sắp thức tỉnh giai đoạn đã không phải bình thường mắt kính vương xà đơn giản như vậy nhìn đến Hứa Dương thời điểm mắt kính vương xà đầu cao cao dựng thẳng lên phát ra tê tê thành tựa hồ ở cảnh cáo nếu là trước đây Hứa Dương nhìn đến lớn như vậy một cái mắt kính vương xà khẳng định là có xa lắm không trốn rất xa lực công kích quá cường bị cắn một ngụm nhưng đến không được chỉ là hiện tại sao lại là một chút đều không sợ hãi thậm chí hưng phấn không thôi. Mắt kính vương xà a lớn như vậy một cái, thì khẳng định không ý ta. Hơn nữa, đây là một cái đã hấp thu linh khí, đang đứng ở lô xác giai đoạn mắt kính vương xà. Ăn nó, khẳng định đại bổ. Đang xem đến này mắt kính vương xà nháy mắt, đang điền béo cóc liền nhảy lên lên, ngó ngoe rục dịch bộ dáng. tựa hồ này mắt kính vương xà có cái gì hấp dẫn nó. Xà là ăn nết loại, nhưng là béo cóc cũng không phải là bình thường nết loại, mà là cái gì đều có thể đủ tắn ướt. Hứa dương nghĩ tới một loại khả năng, hấp dẫn béo cóc là mắt kính vương xà xà độc. Chương 101 có khả năng trở thành độc hệ giáp tình giả. Khí nguyên thuật có thể hấp thu hết thể nguyên tố vì tu luyện chi nguyên, thậm chí phóng xạ có thể hấp thu vì tu luyện chi nguyên, mà sẽ không đối thân thể tạo thành thương tổn. Đương nhiên, tiền đề là khí nguyên thuật cấp bậc cũng đủ, hoặc là phóng xạ không thể quá cường. Nếu không, lấy hứa dương hiện tại cảnh giới thực lực, mãnh liệt phóng xạ, như cũ sẽ cho hắn tạo thành nhất định thương tổn. Chẳng qua, loại này thương tổn. Chỉ cần cho hắn nhất định thời gian, không phải thời thời khắc khắc đều bị phóng xạ, hắn có thể hóa giải rớt. Thậm chí còn, một khi khí nguyên thuật tăng lên, liền sẽ dễ dàng hóa giải, khôi phục đến đỉnh trạng thái. Mà sa độc, tự nhiên cũng ở tu luyện chi nguyên nội, là có thể hấp thu. Hứa dương ở nhất định trình độ thượng, là không e ngại độc tố. Trước mắt này mắt kính vương xà, ở vào lột xác giai đoạn, như vậy nó độc tố, tự nhiên cũng ở lột xác giai đoạn, mà đều không phải là bình thường sa độc đơn giản như vậy Muốn so giống nhau mắt kính vương xà, muốn độc đến nhiều. Có lẽ, là thuộc về này xà thức tỉnh năng lực một loại. Hứa dương ngay sau đó liền nghĩ đến một cái khác vấn đề, nếu là chính mình hấp thu này đó độc tố, hay không ý nghĩa, chính mình có thể khống chế tân năng lực, trở thành độc hệ giác tỉnh giả. Tạm thời mà nói, cũng không có nghe nói, có độc hệ giác tỉnh giả tồn tại. Độc A, khẳng định lệnh người khó lòng phòng bị, mặc dù người tu hành kháng độc năng lực cường, nhưng cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, sức chiến đấu đại hàng phối hợp cái khả năng lực sử dụng, quả thực là nghiền áp cùng đẳng cấp tồn tại. Nếu là độc hệ giác tình giả, như vậy đối với độc vận dụng, tất nhiên sẽ càng cao diệu, có được càng nhiều sử dụng phương thức. Tưởng tượng đến như thế, Hứa Dương kích động a, ngồi không yên, đưa điện thoại di động thu vào Cản Khôn Hà Nội, liền hướng tới mắt kính Vương xả đi đến. Thật lâu không có ăn qua thịt rắn a. Khi còn nhỏ, ra ra bắt rất nhiều lần xả tới cấp hắn bổ thân mình, Hứa Dương nhìn đến mắt kính Vương xả nháy mắt, liền hoài niệm thịt rắn. Cuối cùng một lần ăn thịt rắn, tựa hồ là Giang Lâm kia hóa ở công trường chào, một người phân một mảnh nhỏ, đều không đủ tắc cái răng. Trước mắt này mắt kính Vương xà lớn như vậy, thì khẳng định không ít, chính mình không thế nào sẽ làm thịt rắn, cho nên vẫn là tìm tới Giang Lâm tới chia sẻ đi. Chính mình cùng hắn cũng là lão người quen, cố nhiên hắn trước kia cười nhạo quá chính mình, nhưng chính mình cũng hướng hắn miệng vết thương thượng giải muối, còn cho hắn lấy một cái ngoại hiệu, xem như huề nhau. Giang Lâm thứ này, cũng không phải keo kiệt người. Tuy rằng có đôi khi sinh khí, nhưng không đến mức sẽ hận chính mình. Kỳ thật hứa dương cũng không nghĩ đi khí giang lâm, lại là không biết vì sao, có đôi khi nhịn không được liền đi khí giang lâm, phỏng chừng là bị hệ thống mang ai. Hứa dương hướng tới mắt kính vương xà đi đến, này đại xà thoạt nhìn hung mãnh dị thường, nhìn đến hắn tới gần tới, nửa người trên dựng thẳng lên tới, chừng một mét cao, phát ra tê tê thanh. Đầu về phía trước phát vài lần, làm ra cảnh cáo tư thế tới, nếu là thay đổi người thường, khẳng định là sợ tới mức né tránh. Chỉ tiếc, này xà gặp được người là hứa dương. Không nói đến hứa dương đối với xà sợ hãi tâm lý, không có những người khác như vậy mánh liệt, càng quan trọng là hắn hiện tại, hoàn toàn không sợ xà được a. Mặc dù bị cắn, cũng đánh giấm đều không có. Thậm chí còn, hứa dương đều hoài nghi, lấy chính mình trước mắt thân thể tố chất cùng chống lại lực, này xà có thể hay không cắn vào chính mình làng ra, đều vẫn là không biết chi số. Mắt kính vương xà làm ra vài lần cảnh cáo công kích lúc sau, hứa dương không có muốn lui về phía sau ý tứ. Này xa thế nhưng túng, xoay chuyển đầu liền chuẩn bị thoát đi. Hắc, cũng biết ta không dễ chọc đúng không? Mắt kính vương xà hung mãnh, nhưng cũng đều không phải là hoàn toàn sẽ không khít đảm. Có lẽ nó ở hứa dương trên người, đã nhận ra nguy hiểm, bởi vậy mới có thể sợ hãi muốn thoát đi. Tới, cũng đừng muốn chạy trốn. Hứa dương xoa xoa tay, một cái lôi điện con rắn nhỏ chạy trốn ra tới, trực tiếp nhào hướng mắt kính vương xà. Thứ lạp một tiếng, hai mét dài hơn mắt kính vương xà. Nháy mắt liền trên mặt đất run dậy thân thể, lưỡi rắn đều phun ra, thậm chí liền răng nọc đều lỏa lộ ra tới. Hứa Dương một bước tiến lên, méo đuôi rắn liền đem mắt kính vương xà kéo lại đây, giơ tay chộp vào mắt kính vương xà trên đầu, cẩn thận mà đánh giá một phen. Này mắt kính vương xà sắc thật ở vào sắp lộ sắc bên cạnh, lực lượng phi thường to lớn, bình thường người trưởng thành đều khiêng không được thân thể hắn treo cổ. Nghiến khai xà miệng, nhìn đến bên trong răng nọc, Hứa Dương vươn một ngón tay, ở răng nọc thượng để ép một đả. Mắt Kính Vương xà lúc này cũng hoán lại đây, thân hình vằn mèo, cuốn quanh ở Hứa Dương trên người, gắt gao mà buộc chặt thân hình. Hứa Dương bàn tay hơi chút trùng một chút, mắt Kính Vương xà liền một ngụm cắn ở Hứa Dương bàn tay thượng. Một cắn đi lên, mắt Kính Vương xà suýt nữa đem răng nọc cấp băng rớt, lại cũng không có nhả ra, mà là bắt đầu rót vào nọc độc. Mắt Kính Vương xà ở Hứa Dương bàn tay thượng, cắn nhợt nhạt miệng vết thương, đang ở không ngừng mà đem nọc độc rót vào. Lớn như vậy một con rắn, cất giữ nọc độc không ít. Có lẽ là phẫn nộ hứa dương duyên cớ, này rắn cắn không bỏ, nọc độc không ngừng trào ra. Nọc độc tiến vào hứa dương trong cơ thể, thực mau liền bị hấp thu, hứa dương chút nào chúng độc dấu hiệu đều không có, trong đan điền béo cóc, một bộ chưa đã thèm bộ dáng Trong dự đoán, mở ra tân năng lực, cũng không có xuất hiện. Khí trì bên trong, như cũ chỉ có phong lá sen cùng lôi lá sen, cũng không có xuất hiện tân độc lá sen. Ở hai đóa lá sen bên cạnh, lại là có một chút nho nhỏ màu đen, có lẽ bởi vì độc tố quá ít lại thêm độc tố cấp bậc so thấp mới không có thể xuất hiện tân năng lực Hứa Dương cân nhắc con chính mình muốn hay không tìm một ít độc tới hút một chút nói không chừng sẽ trở thành cái thứ nhất độc hệ giáp tình giả bất quá hiển nhiên muốn nắm giữ tân năng lực không phải giống nhau độc có thể khởi đến tác dụng có lẽ yêu cầu thuộc về linh vật cấp bậc độc mới có thể đủ có hiệu quả mắt kính vương gian cắn ở Hứa Dương trên tay không ngừng rót vào nọc độc bởi vì thể lượng đại nọc độc số lượng tương đối nhiều chỉ là cũng không thể đủ vẫn luôn rót vào đi xuống a Nọc độc đối với xà tới nói, chính là rất quan trọng, tiêu hao quá nhiều, muốn một đoạn thời gian mới có thể đủ khôi phục lại. Nhưng tình huống hiện tại là, hứa dương khí nguyên thuật phát động, mắt kính vương xà lại bị nhéo, miệng căn bản vô pháp nhắm lại, nọc độc một trào ra tới, căn bản thu không được. Mắt kính vương xà luôn cuống, thân hình không ngừng mà vặn mèo, muốn dùng sức quấn quanh hứa dương, nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Chỉ chốc lát sau, mắt kính vương xà mềm xuống dưới, nọc độc đã bị hút hết, nó suy yếu đến kỳ cục. Hứa dương run lên run lên xà, phát hiện này xà mềm hoạt, tựa hồ sắp quải rất dường như. Nhìn một chút đan điền khí chỉ, bên trong chỉ có một nho nhỏ điểm đen, khoảng cách mở ra tân năng lực, còn kém xa lắm đâu. Nay xà đã không có nọc độc, bất quá thịt không ít, lại là ở vào thức tỉnh giai đoạn xà, tuyệt đối là đại bổ A. Một tay xách theo mắt kính vương xà, một tay lấy điện thoại di động ra tới, cấp giang lâm gọi điện thoại qua đi. Cũng may, điện thoại cũng không có bị giang lâm kéo hắc. Giang Lâm đang ở chờ Thiên Vong cấp chính mình chế tác tân đại truy, đến nỗi bị Hứa Dương sách đi kia hai cái, hắn không tính toán phải về tới. Tới rồi Hứa Dương kia hóa trong tay đồ vật, còn muốn trở về, có chút khó khăn. Di động tiếng chuông vang lên, móc ra tới vừa thấy, tức khắc ngốc một chút, Hứa Dương cứ gọi điện thoại cấp chính mình làm gì? Chương 102, xong rồi, kia giả khẳng định bị hầm. Nói, chuyện gì? Giang Lâm chuyển được điện thoại, ngữ khí đông cứng điệu đạo. Nhất định phải hướng Hứa Dương tỏ vẻ chính mình đối hắn ý kiến rất lớn có lẽ hắn về sau liền sẽ không đem lục bá vương cái này ngoại hiệu treo ở ngoài miệng hứa dương hoàn toàn làm lơ hắn ngữ khí trực tiếp mở miệng nói giang lâm à ta bắt một con rắn a hai mét dài hơn mắt kính vương xà ta nhớ rõ ngươi làm xà tay nghề không tồi à cùng nhau ăn một đốn lúc này tuyệt đối không thể kêu hắn lục bá vương làm không hảo giang lâm trực tiếp quải điện thoại giang lâm chép chép miệng trước kia chính mình ở công trường cũng bắt được một con rắn một người phân một tiểu khối đều không đủ tắc cái răng. Hứa Dương bắt một cái 2 mét dài hơn mắt kính vương xà. Hắn khẳng định là sẽ không làm, mới có thể tìm chính mình, tuyệt đối không thể đủ mắc như. Không rảnh. Giang lâm trực tiếp cự tuyệt nói. Tuy rằng chính mình cũng rất muốn ăn, nhưng Tổng cảm thấy, cùng hứa Dương ở bên nhau, không quá đáng tin cậy à. Nay xà, trên người có linh khí dao động, đang đứng ở thức tỉnh giai đoạn, thực bổ, ngươi xác định không cần. Hứa Dương chút nào không lo lắng Giang lâm sẽ cự tuyệt. Sắp thức tỉnh xà thực bổ Giang Lâm tâm động như vậy bổ xả không thể đủ bỏ qua a ta hiện tại có rảnh ta lập tức lại đây không cần ngươi trước chuẩn bị tốt gia vị những cái đó đi đợi chút ta đi tìm ngươi hảo liền nói như vậy định rồi Giang Lâm một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới treo điện thoại lúc sau Hứa Dương xách theo mắt kính vương xả liền rời đi ký túc xá mới từ trong ký túc xá mặt ra tới mặt khác học sinh vừa thấy tức khắc sợ tới mức sắc mặt biến đổi ngoa tào lớn như vậy một con rắn Hứa Dương, đây là... Quế Kim Sơn đã đã trở lại, vừa lúc gặp được Hứa Dương từ trong ký túc xá ra tới, giật mình hỏi. Một cái mắt kính vương xà, lưu tiến trong ký túc xá tới, bị ta cấp bắt. Hứa Dương nhìn Quế Kim Sơn, trong lòng tính toán, muốn hay không mời hắn cùng nhau ăn một đốn A. Chỉ là, thứ này có điểm keo kiệt, rõ ràng có thể biến kim gạch, lại là liền một khối kim gạch cũng không chịu cấp chính mình. Như vậy tưởng tượng, Hứa Dương quyết định không mời Quế Kim Sơn, đừng thịt rắn ăn. Kim gạch lại không cho chính mình, kia ít nhiều A. Xách theo xả từ ký túc xa xuống dưới, hướng tới một khu đi đến. Nửa đường thượng, liền nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc. Kim Trường An. Lão bằng hưu đã trở lại A. Hứa Dương bước nhanh tiến lên, một lóng tay đầu liền chọc ở Kim Trường An trên lưng. Bùm bùm. Kim Trường An tức khắc tóc dựng thẳng lên, tại chỗ run rẩy. Hứa Dương. Nộ khí trị 6666666. Mẹ nó, toàn thế giới, trừ bỏ Hứa Dương. Không có người thứ hai sẽ như vậy trả hỏi. Trường An Hinh, biệt lai like vô dạng trăng. Hứa Dương cười ha hả mà vẻ mặt nhiệt tình. Kim Trường An xoay người phẫn nộ mà trừng mắt hắn. Hứa Dương, ta cảnh cáo ngươi a. lại điện ta nói. Hứa Dương lại một lóng tay đầu chọc đi lên. Đủ rồi a, ngươi lại điện ta. Nhìn đến Hứa Dương lại muốn một lóng tay đầu chọc lại đây. Kim Trường An hắc một khuôn mặt, cuốn quýt lui về phía sau hai bước. Nộ khí trị Gì? Ngươi trong tay đây là mắt kính vương xà. Kim Trường An lúc này mới chú ý tới, Hứa Dương trong tay xách theo một con rắn, nhìn kỹ, thế nhưng là mắt kính vương xà. Hơn nữa, từ này thân gian thượng đã nhận ra linh khí dao động, ở vào thức tỉnh giai đoạn xà, không sai, đang chuẩn bị đi hầm bổ bộ thân mình. Ai nha, Hứa Dương à, chúng ta cũng là lão bằng hữu, lớn như vậy một con rắn, ngươi khẳng định ăn không hết chính là đi, tính thượng ta một cái đi. Kim Trường An giơ tay đỡ, vừa đỡ mắt kính vẻ mặt lao bằng hữu nhiều năm không thấy bộ dáng kia, cùng nhau đi. Hứa Dương cũng ngượng ngùng cự tuyệt, rốt cuộc chính mình điện nhân ra nhiều như vậy thứ, hơn nữa trước kia như thế nào không phát hiện, Kim Trường An thứ này, ra mặt như vậy hậu đâu. Mặc dù cự tuyệt, cũng khẳng định sẽ chết quấn lấy cùng lại đây. Tới rồi một khu, tìm được Giang Lâm, ba người lưu đến đặc huấn viện sau núi phòng, tìm khối đất trống. Giang Lâm đã đem gia vị cùng nồi chuẩn bị tốt, tìm tới thách đầu, lũy khởi một cái giản dị bệ bếp, đem nồi phóng đi lên sát xà giao cho Giang Lâm thu phục, bởi vì Kim Trường An gia nhập, liền nhóm lửa xài đều tỉnh, trực tiếp ném một đoàn hỏa ở bệ bếp bên trong. Bên này, Giang Lâm ba người đang ở sát xà ăn thịt, mà đặc huấn trong viện, một người khác đang ở nôn nóng mà tìm kiếm mắt kính vương xà. Lâm Hải Phong là ngự thú hệ giác tình giả, trong nhà là dưỡng xà, bởi vậy lúc này đây hắn tới đặc huấn viện nhập học, cố tình đem chính mình bồi dưỡng ba điều mắt kính vương xà mang theo lại đây. Hắn mộng tưởng là bồi dưỡng ra một cái giao tới, đến nỗi long sao? khó khăn độ quá cao, hắn luôn luôn đều cảm thấy chính mình không phải đua đòi người. bởi vậy, đem chính mình mộng tưởng, định vị ở bồi dưỡng ra một cái giao tới. nếu là thành công, lại tăng lên một chút mộng tưởng, bồi dưỡng ra một con rồng tới. này ba điều mắt kính vương xà, là sở hữu xà trung lớn nhất, hung mạnh nhất, dựa vào hắn ngự thú đào tạo thủ đoạn, có rất lớn tỷ lệ, khiến cho tiến hóa trở thành nhất tinh linh thú. ba điều xà đều lần lượt xuất hiện linh khí dao động, tuy rằng khoảng cách chân chính thức tỉnh, còn kém xa lắm nhưng ít ra là bán ra một bước, không hề là bình thường xả. Bồi dưỡng ra linh thú tới, là yêu cầu hao phí không ít tài nguyên, gia nhập thiên vong là lựa chọn tốt nhất. Lâm Hải Phong mới vừa học năm 3, sau khi thức tỉnh, thiên vong liền hướng hắn phát ra chiêu lục mời, hắn không có chút nào do dự liền đáp ứng xuống dưới. Mang theo chính mình sủng vật xà, đi vào nam thành đặc huấn viện, tìm huấn luyện viên muốn một gian đơn độc phòng ở để với đào tạo linh thú. Không thể tưởng được, nháy mắt, trong đó một cái mắt kính vương xả thế nhưng không thấy Lúc ban đầu, Lâm Hải Phong cũng không xuất ruột, chính mình mắt kính vương xà, không có mệnh lệnh của hắn, sẽ không tùy tiện đả thương người, trừ phi lọt vào công kích. Bởi vậy, không cần lo lắng thương đến người khác. Hướng hồ, đặc hấn trong viện, không có một cái là người thường, mặc dù là nhân viên cần vụ, cũng là nửa cái chân, bước vào nhất tinh ngạch cửa người tu hành. Mắt kính vương xà đối bọn họ mà nói, không có gì huy hiếp. Đang tìm kiếm mắt kính vương xà trong quá trình, Lâm Hải Phong bắt đầu nôn nóng, lấy hắn thức tỉnh năng lực Có thể dễ dàng cảm ứng được mắt kính vương xà tồn tại, hoặc là đêm này triệu hoán trở về. Nhưng không có chút nào cảm ứng, đợi trong chốc lát, cũng chưa thấy được mắt kính vương xà trở về. Trong lòng lo lắng, nên sẽ không bị người cấp đánh chết đi. Nghĩ như thế, liền bội lên. Dư chủ nhiệm, ta xả không thấy. Tìm được chủ nhiệm Dư Cường, Lâm Hải phong vẻ mặt nôn nóng địa đạo. Như thế nào không thấy. Dư Cường sắc mặt biến đổi một chút, nếu là chạy đến Tam Khu đi, bị thương người đã có thể không ổn. Tàng khu học sinh, trước mắt mới thôi, vẫn là người thường. Ngươi không phải ngự thú hệ sao, đem Sả Triệu hoán trở về a? Không biết vì cái gì, Triệu Hoán thất bại a. Lâm Hải phong vẻ mặt bất đắc dĩ. Dư Cường không dám chậm trễ, chạy nhanh tìm tới đặc huấn viện huấn luyện viên cùng nhân viên cần vụ, tìm kiếm một chút mất đi mắt kính vương sả. Thật mau, tin tức liền truyền đến. Sả lưu vào Hứa Dương ký tốc xá, bị Hứa Dương xách đi rồi, giống như đi một khu. Vừa nghe đến Sả rơi vào Hứa Dương trong tay, Dư Cường liền biết, kia xả giữ nhiều lành ít. Lúc này, phỏng chừng là bị hứa dương xách đi nơi nào hầm đi. Lâm Hải Phong cùng Dư Cường, đuổi tới một khu, hơi sau khi nghe ngóng, liền biết hứa dương cùng Giang Lâm mang theo gia vị cùng nồi đi sau núi. Xong rồi, khẳng định là bị hầm. Lâm Hải Phong gấp đến độ muốn khóc, chính mình thật vất vả bồi dưỡng ra tới xả, đều sắp thức tỉnh rồi, nếu như bị hầm, tổn thất thảm trọng A. Trước 103, người như vậy dưỡng xả là không có linh hồn. Dư cường trong lòng nghi hoặc Hứa Dương cùng Giang Lâm không phải có chút mâu thuẫn sao? Như thế nào còn sẽ ước hẹn đến sau núi hầm xà ăn đâu? Dương Lâm Hải Phong cùng Dư cường tìm được Hứa Dương ba người thời điểm một nồi thịt rắn đã xuống bụng ba người đang ở bình luận này một nồi thịt rắn hương vị như thế nào ăn đến không đủ đã gần đâu? Da rắn bị Giang Lâm triển ở trên tay phi thường cứng cỏi da rắn bất luận là làm một cái roi hoặc là làm dây lưng đều phi thường không tồi dù sao cũng là ở vào thức tỉnh giai đoạn da gia rắn không phải bình thường gia rắn có thể so sánh với ta xả a lâm hải phong kêu giền một tiếng vọt đi lên nhìn trên mặt đất xả xương cốt cùng với giang lâm trong tay gia rắn đau lòng đến cơ hồ vô pháp hô hấp hứa dương ba người hoảng sợ nhìn kêu thảm lâm hải phong trong lòng có chút không ổn mẹ nó này xả là đối phương dưỡng lâm hải phong đôi tay phủn mấy khối xả xương cốt ta xả a một bàn tay từ bên cạnh duỗi lại đây trong tay cầm một khối gặm một nửa thịt rắn huynh đệ đói bụng đi Tới, nơi này còn có nửa khối mang thịt, không cần khách khí. Kim Trường An cùng Giang Lâm vẽ mặt mộng bức mà nhìn hứa dương, ngoa tạo, này thao tác quả thực lệnh người hít thở không thông a. Dư Cường ở phía sau một đầu hát tuyến. Lâm Hải Phong thân thể cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía hứa dương, nhìn chầm chầm hắn trong tay nửa khối thịt rắn, một khuôn mặt đen xuống dưới. Nộ khí trị 233-233. Ngươi, ngươi, ngươi là ai, vì cái gì ăn ta xả? Lâm Hải Phong tức giận đến cơ hồ muốn hụt máu, nhìn Hứa Dương vẻ mặt chân thành biểu tình, phảng phất đều không phải là ở cười nhạo chính mình. Nhưng mẹ nó, này thao tác quả thực tức chết người a. Giang Lâm cùng Kim Trường An hai người ánh mắt giao lưu, này xa là đối phương dưỡng, hiện tại đã tìm tới cửa, hơn nữa dư cường chủ nhiệm cũng ở một bên, làm không hảo sẽ bị trường phạt a. Tuy nói, xa là Hứa Dương chảo, nhưng chính mình cũng ăn a. Cho nên, muốn cùng nhau khiêng trách nhiệm. Hứa Dương hai mắt sáng ngời, nói Huynh đệ, này xà là ngươi dưỡng? Không sai, là ta dưỡng, đây chính là muốn tiến hóa trở thành linh thú xà. Lâm Hải Phong nhìn một đống xà xương cốt, đau lòng đến vô pháp hô hấp. Là ngươi dưỡng là được rồi, bồi tiền. Hứa Dương bàn tay giơ hướng Lâm Hải Phong. Nộ khí chỉ 666666. Ngươi quá phận a, an ta xà, dám còn muốn ta bồi tiền. Lâm Hải Phong khí điên rồi. Mẹ nó, như thế nào sẽ có như vậy người vô sỉ a? Nộ khí trị 666 Như thế nào không cần bồi tiền? Ngươi xả, lưu tiến ta ký tốt xá, cắn bị thương ta, không cần bồi tiền A. Hứa dương đúng lý hợp tình địa đạo. Cái gì? Dư cường hoảng sợ, hứa dương bị mắt kính vương rắn cắn bị thương. Kim Trường An cùng Giang Lâm cũng hoảng sợ, ngay cả Lâm Hải Phong đều nốc. Ngươi bị rắn cắn bị thương. Đương nhiên, miệng vết thương còn ở nơi này đâu. Hứa dương đem miệng vết thương lộ ra tới, nho nhỏ hai cái điểm đỏ. Mau, mau, Hứa Dương đi phòng y tế, tiêm vào kháng xà độc huyết thanh. Dư cường nóng nảy, Hứa Dương nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện a. Bất quá, người tu hành kháng độc năng lực cường, chỉ cần kịp thời tiêm vào huyết thanh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. "Không đổi, không đổi." làm hắn đem tiền bồi lại nói. Hứa Dương vây vây tay, chút nào không lo lắng, mà là nhìn chằm chằm Lâm Hải Phong không bỏ. "Ngươi căn bản là không trúng độc." Lâm Hải Phong phục hồi tinh thần lại vừa thấy, Hứa Dương trên tay miệng vết thương Nơi nào có nửa phần trúng độc dấu hiệu, không trúng độc, Dư Cường cũng sửng sốt một chút. Kim Trường An thăm dò lại đây nhìn thoáng qua, xác thật không có trúng độc, kỳ thật nếu là trúng độc nói, cũng sẽ không theo hai người ở chỗ này hầm xà ăn. Nuôi dưỡng xà không có độc sao? Giang Lâm vẻ mặt buồn bực, xem Hứa Dương trên tay miệng vết thương, xác thật là bị dân cắn thương. Ngươi không trúng độc, dựa vào cái gì muốn ta bồi tiền? Lâm Hải Phong khó chịu, nị mạ, an chính mình xà, trái lại lừa bịp tống tiền chính mình. Ai nói ta không trúng độc? Ta chính là dựa vào cường đại lôi điện năng lực, đem xà độc cấp hóa giải. Hiện tại ta còn hư đâu, bằng không vì cái gì hầm xà bổ thân mình? Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, Hứa Dương thân thể quá hư, là ta đỡ hắn lại đây. Kim Trường An giơ tay đỡ, vừa đỡ mắt kính hát để nói. Dư Cường sắc mặt tối sầm, hắn xem như minh bạch. Hứa Dương xác thật bị gian cản, chỉ là không biết hắn vì sao không có trúng độc. Chẳng qua đem Lâm Hải Phong xà hầm, ở trốn tránh trách nhiệm đâu? Hảo, hảo, đều không cần kích động, chỉ là cái hiểu lầm mà thôi, nói khai là đến nơi. Dư cường chạy nhanh ra tới hòa giải, sau đó hắn làm công chứng, làm hứa dương cùng Lâm Hải Phong đem hiểu lầm tẩy bỏ, rốt cuộc đều là thiên vong thành viên, náo phiên không tốt. Lâm Hải Phong phẫn nộ lúc sau, cũng bình tĩnh lại, chính mình xá lưu tiến hứa dương ký tốt xá, bị hầm, chính mình đối lý trước đây à. Nếu Lâm Hải Phong không truy cứu, xà bị hầm sự tình, hứa dương tự nhiên cũng sẽ không nắm, bị rắn cắn sự tình không bỏ. Hướng hổ vốn di chính là chính mình, cố ý làm gián cắn, nói đến cùng vẫn là chính mình kiếm lợi. Hiểu Lâm tới bỏ, giới thiệu một phen lúc sau. Hải Phong A, ngươi nơi đó còn có hai điều xà đúng không? Kim Trường An ôm lấy lâm Hải Phong bả vai hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy? Lâm Hải Phong vẻ mặt cảnh giác. Lấy lại đây cùng nhau hầm bái, dưỡng cái gì xà sao? Lan. Nhìn đến hứa dương cùng giang Lâm, vẻ mặt mong đợi chi sắc, tức khắc nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Ba cái hỗn đàn là ăn nghiện rồi đi. Hứa dương ba người rất tò mò, Lâm Hải Phong ngự thú hệ năng lực, tò mò hắn dưỡng xả, có gì bất đồng chỗ, vì thế cùng Lâm Hải Phong cùng đi xem xả. Mà Lâm Hải Phong đâu, cũng có khoe ra ý tứ. Ta mộng tưởng, là bồi dưỡng ra một cái dao tới. Vì cái gì không phải long đâu. Không cần đua đòi, từng bước một tới. Đi vào đặc huấn viện cấp Lâm Hải Phong an bài trại chăn nuôi mà, vừa thấy đến hai điều mắt kính vương xả, hứa dương ba người liền nhịn không được hai mắt sáng m Suýt nữa chảy ra nước miếng tới. Trại chăn nuôi chung hai điều sả, so hứa Dương bắt cái kia muốn lớn hơn rất nhiều, lớn nhất một cái. Thế nhưng có sáu mẹ trưởng, quả thực khủng bố. Thế nào, ta này sả lợi hại đi. Lâm Hải Phong đắc ý rào dạt, như thế thật lớn một con rắn. Mặc dù là bình thường sả, lực công kích đều phi thường hung mãnh, hướng chi là sắp thức tỉnh linh sả. Hứa Dương vòng quanh trại chăn nuôi dạo qua một vòng, nói: Ngươi như vậy dưỡng ra tới sả là không có linh hồn, ngốc đầu ngốc não. Không có linh hồn. Lâm Hải Phong ngẩn ngơ, nhịn không được thỉnh giáo nói. Kìa hứa dương ngươi nói một chút, như thế nào dưỡng mới có linh hồn? Dùng điện. Hứa dương nghiêm trang địa đạo. Dùng, dùng điện. Lâm Hải Phong vẻ mặt mê mang. Dùng điện như thế nào dưỡng A? Sa không ăn điện A? Không rõ. Lâm Hải Phong lắc đầu. Ngươi làm một con rắn lại đây, ta cho ngươi làm mẫu một chút. Lâm Hải Phong cũng không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng hứa dương thật sự có cái gì bí quyết đâu. Với tay lớn nhất kia một cái mắt kính vương xà liền lưu lại đây, trực tiếp từ nuôi dưỡng trong hồ dò ra đầu tới. xem cho a, không cần chớp mắt. Hứa Dương đi đến mắt kính vương xà trước, nâng lên tay, vươn một ngón tay, chọc ở mắt kính vương xà trên đầu. mắt kính vương xà bởi vì nhận được Lâm Hải Phong mệnh lệnh, cũng không có phản kháng, cũng không có biểu hiện ra công kích gì tứ. thứ lại, một đạo màu lam hồ quang, lan tràn ở mắt kính vương thân gián thượng, nháy mắt, toàn bộ xà đều vũ động lên, phát điên dường như. ngươi xem. Này liền tràn ngập linh hồn. Chương 104: Mang các ngươi đi thấy việc đời. Lâm Hải Phong trong nháy mắt mặt đều tái rồi, nhìn chính mình xả ở nỗi điên dường như vũ động, quắt, lan, lan, lan. Nộ khí trị 666666. Ba cái hôn đàn a, khẳng định nhìn chằm chằm chính mình xả, muốn đem chính mình xả cấp hầm. Thật nhỏ mọn. Kim Trường An chính là Giang Lâm. Bồi dưỡng cái gì giao sao, hầm ăn thật tốt. Hứa Dương chưa đã thèm địa đạo. Chính là A, Giang Lâm tay nghề thật không sai, ăn quá ngon. Kim Trường ăn cũng là chưa đã thèm bộ dáng. Nếu, đổi dưỡng thành rào, lại hầm tới ăn, có thể hay không càng bộ A. Giang Lâm vẻ mặt hướng tới. Lan, Lan, Lan. Lâm Hải phong hắc một khuôn mặt quát. Ba cái hỗn đàn, quả nhiên là muốn hầm chính mình xà. Hứa Dương ba người trở về đi, trên đường Giang Lâm hồi một khu. Trở lại ký túc xá lúc sau. Hứa Dương liền vẫn luôn ngốc tại trong ký túc xá tu luyện lôi xà thuật, hơn nữa đại bộ phận thời gian đều ở luyện tập phong hệ cùng không khí hệ năng lực vận dụng. Mãi cho đến buổi tối, Hứa Dương cũng không có đi nhà ăn ăn cơm, mà là lấy ra cường thân khô bỏ tới gặm. Trải qua thời gian dài luyện tập, phong hệ cùng không khí hệ hỗn hợp vận dụng năng lực được đến rất lớn tăng lên, hơn nữa đã có thể ngưng tụ ra một con rắn tới, cố nhiên không có đem xả lần cũng ngưng tụ ra tới. Nhưng về cơ bản, đã cùng một con rắn vô dị. Bao gồm xà mắt đều rõ ràng có thể thấy được, xà đầu cùng thật xà không có bất luận cái gì khác nhau. Kết thúc luyện tập lúc sau, Thứa Dương lấy điện thoại di động ra tới, bắt đầu khai bảo Dương. Nộ khí trị vẫn luôn ở tốc độ tăng giữa, tuy rằng còn không có khôi phục đến trăm vạn nộ khí trị, nhưng cũng không sai biệt lắm. Đại bộ phận nộ khí trị đều là đến từ ám ảnh tổ chức, đặc biệt là nguy phòng, vẫn luôn soát cái không đình a Khai quải, chơi tiểu trò chơi, khai bảo Dương. Mãi cho đến dạng sáng 3. Bốn giờ chung, hứa dương đều không có khai ra một cái đại bảo dương tới. Ngay cả trung bảo dương cũng không thấy bóng dáng, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Hay là, gần nhất khai một lần đại bảo dương, bởi vậy sẽ không có đại bảo dương xuất hiện. Chính là, mặc dù không tới cái đại bảo dương, tới trong đó bảo dương cũng hảo a, Đem khai ra tới khí quả, tất cả đều lấy ra tới, không ngừng mà nhét vào trong miệng. Đan điển khí chỉ bên trong khí nguyên, không ngừng dâng lên, đem khai ra tới khí quả, toàn bộ ăn xong lúc sau. Khí trong ao khí nguyên, gần lấp đầy thập phần chi tam. Hứa dương đánh giá một chút, lấy chính mình hiện tại thực lực, đối kháng nhị tinh viên mãn người tu hành, đều không có bao lớn vấn đề. Tiên đề là, đối phương không có gì lợi hại vũ khí. Thì như, bị xưng là thần khí linh vật. Cũng không biết, tiểu trò chơi có không khai ra tới một kiện tăng phúc sức chiến đấu thần khí. Thiên vong bên trong, không biết hay không tồn tại lôi điện thuộc tính thần khí. Mặc dù tồn tại lôi điện thần khí, cũng sẽ không hiện tại liền cấp chính mình khẳng định là phải đợi chính mình lập công, lại làm khen thưởng cấp chính mình đi. Ngủ một giấc, từ ký túc xá ra tới, đi nhà ăn ăn cơm. Ở đặc huấn trong viện lắc lư một vòng, lại đi lâm hải phong dưỡng xà chàng nhìn thoáng qua, phát hiện lâm hải phong kêu hóa, thế nhưng ngủ ở dưỡng xà giữa sân. Nhìn thoáng qua đan điền khí trong ao, lôi lá sen cùng phong lá sen bên cạnh cái kia tiểu hấp điểm, hứa dương cân nhắc, chính mình hẳn là tìm kiếm một ít linh độc tới, hấp thu lúc sau, thức tỉnh độc hệ năng lực nắm dưỡng xả tràng bên trong hai điều mắt to kính vương xả trong lòng có một ít ý tưởng này hai điều mắt to kính vương xả so với bị hầm cái kia lớn hơn hơn nữa linh khí dao động cũng càng vì mãnh liệt một ít nếu là đem chúng nó độc cấp hấp thu không chừng có thể nắm giữ độc hệ năng lực. muốn tế thủy trường lưu chậm rãi hấp thu không thể một lần đem xả đều cấp hút đã chết không nói lâm hải phong có thể hay không báo nổi đem xả đều cấp hút đã chết lại như thế nào tế thủy trường lưu đâu hồi ký túc xa tiếp tục luyện tập lôi xả thuật Vừa đến ký túc xá cửa, lại là gặp gỡ Điền Phong cùng Kỳ Viêm. Này hai tên gia hỏa bị huấn luyện viên coi như phản diện giáo tài thượng một đường khóa, trong lòng thực buồn bực. "Hứa Dương, đi, Điền Phong tên hôn đản này nói muốn mang chúng ta đi thấy việc đời." Kỳ Viêm vừa thấy đến Hứa Dương, lập tức liền tiếp đón thượng hắn. Hứa Dương sức chiến đấu chính là ở chính mình phía trên, có Hứa Dương đi theo, không sợ Điền Phong âm thầm làm chính mình. Từng trải, Hứa Dương sừng sốt, thấy cái gì việc đời? Vừa thấy liền biết các ngươi, chưa thấy qua cái gì việc đời đi theo ta, ta mang các ngươi tới kiến thức một chút. Điền phong vẻ mặt khoe ra chi sắc. Tả hữu không có việc gì, đặc huấn viện tập hợp thời gian còn chưa tới, nghỉ học sinh, còn không có toàn bộ trở về. Kìa đi thôi. Ba người từ ký túc xá rời đi, đi ga ra lái xe, trên đường gặp gỡ Kim Trường An. Trường An Huynh, đi, đi thấy việc đời Hứa Dương cười ha hả mà tiếp đón một tiếng. Từng trải, thấy cái gì việc đời Kim trường an sửng sốt. Không biết ta, ngươi hỏi hắn. Chỉ một lóng tay điền phòng. Có hứng thú liền tới, mang các ngươi tới kiến thức một chút. Điền Phong thực trang bước điệu đạo. Một hàng bốn người, đi vào gaza, điền Phong lái xe mang theo ba người rời đi đặc huấn viện. Hứa dương thực hâm mộ, khai bốn cái bánh xe ô tô à, chính mình còn sẽ không đâu. Cũng không biết, đặc huấn viện hay không có kỹ thuật điều khiển phương diện huấn luyện. Mặc dù không có, cũng phải tìm viện trưởng xin một chút, đầu năm nay sẽ không khai bốn cái bánh xe xe Đi ra ngoài cũng chưa tự tin à Biết người tu hành tụ hội sao Đang đi tới Nam Thành Nội Thành trên đường Điền Phong bắt đầu khoe ra lên Nói cho các ngươi Dân gian kỳ thật vẫn luôn đều có người tu hành tụ hội Chỉ là các ngươi không biết mà thôi Hôm nay ta liền mang các ngươi tới kiến thức một chút Vừa vặn hôm nay có một hồi tiểu tụ hội Hứa dương nghe vậy Không cầm nhớ tới nhất phẩm các tụ hội Có lẽ Điền Phong hôm nay Mang chính mình đám người đi Đó là nhất phẩm các tụ hội Lại là không biết Điền Phong lại như thế nào được biết tụ hội tin tức? Đoán việc như thần, Điền Phong theo như lời từng trải, đó là nhất phẩm các người tu hành tụ hội. Ở đi vào phía trước, Điền Phong cố tình công đạo nói, muốn tuân thủ quy củ A, nơi này là không ký danh tụ hội, lẫn nhau chưa chắc đều là quen thuộc người, cho nên đừng đuổi theo hỏi nhân ra tên họ linh tinh, người khác nói liền nói, không nói cũng không cần cưỡng cầu. Kỳ viêm cùng Kim Trường An gật đầu, vẻ mặt tò mò, thế nhưng có loại này tụ hội. Ngắm liếc mắt một cái bên cạnh Hứa dương. Thứ này không quá đứng đắn à, có hắn ở, làm không hảo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhất phẩm các người phục vụ đón đi lên, ôn quyền thi lễ, nói, thiên vương, cái địa hổ. Cũng không biết, nhất phẩm các sau lưng là người nào sáng tạo, người phục vụ khẳng định là chịu quá quan với người tu hành phương diện chi thức huấn luyện. Đặc biệt là linh khí sống lại lúc sau, phương diện này huấn luyện, hẳn là tăng mạnh không ít. Điền phong vẻ mặt nghiêm túc mà chắp tay nói, bất luận có cùng vô. Khách quan thỉnh, người phục vụ làm một cái thỉnh thủ thế Điền Phong ở phía trước, Kỳ Viêm ở phía sau, Kim Trường An đuổi Kiểm, Hứa Dương ở cuối cùng. Trải qua người phục vụ bên người khi Hứa Dương đột nhiên chắp tay nói, Thiên Vương cái địa hồ. Người phục vụ vẻ mặt ngơ ngác, sao ngươi còn Thiên Vương cái địa hồ đâu? Phía trước Kim Trường An nghe được Hứa Dương làm quái, khoe miệng chịu vừa kéo, tổng cảm thấy lúc này đây tụ hội muốn xảy ra chuyện gì? Tiến vào nhất phẩm các, lên lầu 2, bên trong một trương bàn lớn tử, lúc này đã ngồi sáu cá nhân. Điền Phong đi vào liền hướng tới vài vị chấp tay, không nói gì, hướng tới một cái không vị đi đến. Trước 105, lập công cơ hội tới. Kỳ viêm ở phía sau, đi theo điền phong học, chấp tay không nói một lời, Kim Trường An cùng Hứa Dương cũng là như thế, chấp tay tư thế đều là giống nhau như lúc. Đang ngồi mặt khác vài vị người tu hành, tức khắc vẻ mặt hát tuyến, nị mạ, này mấy cái là đầu bước sao. Điền phong sắc mặt đều đen, ngoa tạo, mất mặt ra. Ngồi xuống lúc sau, tinh xuống dưới, chỉ có một người người phục vụ. Cấp hứa dương mấy người châm trà. Ai cũng không nói gì, hoặc là nói, không biết như thế nào mở miệng. Kim Trường An cùng kỳ viêm vẻ mặt một bước, nói tốt tụ hội đâu như thế nào một cái nói chuyện đều không có. Cùng đối diện tên kia người tu hành, mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không có mở miệng. Hứa dương đã đã tới một lần, thấy nhiều không trách, nâng chung trà lên chậm dại uống lên lên, điển phong cũng là như thế. Hắn nhìn thấy hứa dương như thế bình tĩnh, phản phất đều không phải là lần đầu tiên tới giống nhau, không cấm nghi hoặc. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, thứ này chỉ là thần kinh đại điều mà thôi. Lúc này đây tụ hội tới người tu hành, thực lực đều tương đối nhược, một cái tam tinh đều không có. Hứa dương nhìn một chút, bao gồm chính mình ở bên trong, mới ba gã nhị tinh người tu hành. Nay trong nháy mắt, hắn liền có chút bành trướng, thật muốn nói một câu, đang ngồi các vị đều là rắc rưỡi. Dưới lầu truyền đến hai cổ năng lượng dao động, lại có hai gã người tu hành đã đến, trong đó một người, cả người bao vây ở áo đen bên trong, trên mặt mang một mặt mặt nạ. Ngay cả tay đều mang theo bao tay. Đang ngồi người đều là sướng sốt, vị này muốn hay không như thế cẩn thận. Ở người áo đen bên cạnh, là một người trung niên nam tử, trên mặt treo tươi cười, phảng phất thương trường lao bánh quậy. Hứa dương nhìn chằm chằm áo đen nam tử nhìn đã lâu, cảm thấy thứ này, rất quen thuộc a, thế nhưng toàn thân đều bao phủ ở áo đen nội. Mẹ nó, thứ này hình như là ngụy phong. Như vậy, cười ha hả trung niên nhân, cũng là ám ảnh người. Trong ngay mắt, hứa dương liền tinh thần. Lập công cơ hội lại tới nữa a, Chư vị đạo hữu thỉnh. Trung niên nam tử dẫn đầu mở miệng, cười ha ha, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Nếu đại gia gặp nhau tại đây, kia đó là có duyên, cũng là vì tu hành phương diện sự tình mà đến, vậy từ ta trước mở miệng. Đang ngồi mọi người, đều gật đầu, ý bảo đối phương tiếp tục. Tại hạ, cũng coi như là tu hành người thừa kế, không biết đang ngồi chư vị, ai là tu hành người thừa kế. Hứa dương nghe vậy trong lòng vừa động, dựa theo ngũ khánh thành cách nói ám ảnh vẫn luôn muốn thu nạp tu hành người thừa kế gia nhập, hay là đối phương này tới mục đích, đó là vì tu hành người thừa kế bối cảnh người tu hành mà đến. Nếu là bị đối phương theo dõi, hay không ý nghĩa, đối phương sẽ nghĩ cách, đem này khống chế. Không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Phong Khi, hắn đem một quả thuốc viên, nhét vào một người người tu hành trong miệng. kia hẳn là độc dược. Dùng để khống chế đối phương. Tại hạ đó là tu hành người thừa kế. Hứa Dương đột nhiên chắp tay mở miệng nói. Một bên kim trường an ba người vẻ mặt một bức, nha, ngươi trường nào thì là tu hành người thừa kế. Thứ này, nên không phải là muốn làm sự tình đi. Huynh đệ là tu hành người thừa kế người trong. Trung niên nam tử quả nhiên sắc mặt vui vẻ, phi thường thân thiết nói, người ta đều là người thừa kế, nhưng thật ra có cộng đồng ngôn nữ, không bằng người ta đơn độc giao lưu một phen. Tới, quả nhiên có âm hiu. Hứa dương ngắm đối phương liếc mắt một cái, nhị tinh sơ cấp cạt bã, không bỏ ở trong mắt. Mặc dù cùng Nguyễn Phong cùng nhau thượng, đều không phải chính mình đối thủ. Hơn nữa, nhất phẩm các không có tam tinh trở lên người tu hành, ở cảm ứng trong phạm vi, cũng không có nhận thấy được có người tu hành mài phủ. Đang có ý này. Hứa Dương một ngụm đáp ứng xuống dưới. Đứng dậy, đi theo đối phương rời đi, đi nhất phẩm các một gian đơn độc nhã thất. Kim Trường an ba người vẻ mặt ốc, Hứa Dương đây là cái gì thao tác? Chỉ cần một thảo luận về tu hành người thừa kế vấn đề, Hứa Dương khẳng định sẽ trước tiên bại lộ đi, rốt cuộc hắn là giả thiên vong trước mắt còn không có về này một phương diện tri thức truyền thụ ở nhã thất trung ngồi xuống lúc sau trung niên nam tử thật cẩn thận mà móc ra một cái tiểu bình sứ đảo ra một cái đen nhánh đan dược ra tới huynh đệ nếu là tu hành người thừa kế tự nhiên hẳn là biết đan dược đi hứa dương hai mắt sáng ngời quả nhiên là có độc dược a bất quá lại phi giống nhau độc dược mà là đạt tới linh vật cấp bậc độc dược nhất tinh linh vật muốn khống chế người tu hành bình thường độc dược là khó có thể làm được bất động thanh sắc lạc lẽ lấy ra một khối cường thân khô bò kéo xuống một chút xuống dưới dùng ngón tay vớt ve thành đan hoàn hình dạng trên mặt vẻ mặt kinh hỉ nói huynh đệ chính là luyện đan sư nói liền đem khô bò vớt ve ra tới đan hoàn lấy ra ngươi xem huynh đệ này cái đan dược như thế nào cường thân khô bò ẩn chứa năng lượng cũng là cũng thuộc về linh vật một loại chẳng qua năng lượng ngừng mà không tiêu tan mặt khác người tu hành phát hiện không đến năng lượng dao động mà thôi hứa dương đem một chút khô bò vớt ve thành hoàn đem trong đó năng lượng hơi chút kích phát một chút liền có thể nhận thấy được trong đó ẩn chứa năng lượng dao động bởi vậy này một quả thoạt nhìn thô giáp đan hoàn ở trung niên nam tử xem ra xác thật là đan dược không thể nghi ngờ trong lòng đại hỉ lúc này đây là gặp được bảo thế nhưng là một người có thể luyện chế đan dược tu hành người thừa kế phải biết rằng trong tay hắn độc dược cố nhiên thuộc về linh vật lại là ả mặt hội dùng hiện đại dụng cụ từ có độc linh vật bên trong phối hợp hiện đại độc tố nghiên cứu tinh luyện ra tới số lượng phi thường thưa thớt, mỗi một cái đều chân quý vô cùng. mà nghe đồn hoa hạ người tu hành người thừa kế chung, có chuyên môn nghiên cứu đan dược chi thuật, nghe nói có thể đem không có đạt tới nhất tinh linh vật dược liệu, dựa theo nhất định pha thuốc, sau đó luyện chế ra tới, khiến cho đan dược đạt tới nhất tinh linh vật tiêu chuẩn, dùng nhất tinh linh vật pha thuốc, luyện chế ra nhị tinh linh vật đan dược tới, lấy cấp thấp linh vật, luyện chế ra đẳng cấp cao đan dược, có thể nghĩ là cỡ nào chân quý, mà mỗi một người am hiểu luyện đan tu hành người thừa kế ở thiên vong địa vị, đều là phi thường chi cao. Nếu là có thể đem trước mắt tên này hiểu được luyện đan tu hành người thừa kế, lừa nhập ám ảnh bên trong khống chế được, chính mình liền lập hạ công lớn. Trung niên nam tử trong lòng âm thầm kích động không thôi, trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ ra tới, nhìn chầm chầm hứa dương trong tay khô bỏ viên, nói, huynh đệ, ngươi này đan dược không được a phẩm tướng quá kém, hơn nữa ngưng thật độ cũng không được, giống như tùy thời sẽ tản ra giống nhau. Đúng vậy, đối, xác thật như thế. Hứa dương liên tiếp gật đầu, nhưng có giải quyết phương pháp. Trung niên nam tử ra vẻ do dự một chút, nói, như vậy đi, người ta nhất kiến như cố, đều là đồng đạo người trong, ta liền cho ngươi dẫn tiến một vị đan dược đại sư. Đa tạ, đa tạ. Hứa dương vẻ mặt cảm kích chi sắc. Chuyện đó không nên muộn, chúng ta này liền nhích người. Hảo, hảo, này liền nhích người. Hứa dương một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hai người từ nhã thất bên trong ra tới, trung niên nam tử ôm quyền chấp tay, chư vị đạo hữu. Ngày sau lại tụ, hướng Ngụy phong sử một cái ánh mắt, liền xoay người rời đi. Kim Trường An ba người vẻ mặt mờ bước, cũng không biết hứa dương đang làm chút cái gì, đầu tới hỏi ý ánh mắt. Hứa dương đảo cũng không có quên này ba người, rốt cuộc trung niên nam tử là nhị tinh sơ cấp, trước mắt hắn biểu lộ ra tới, chỉ là nhất tinh mà thôi, nếu là bắt một cái nhị tinh người tu hành, như thế nào giải thích. Mặc dù là đánh lén thành công, không có hiệp trợ dưới, muốn bắt lấy nhị tinh người tu hành, cũng là phi thường khó khăn. Trước 106, Liên Thủ Bắt Địch Hướng hồ, lần này là đại gia cùng nhau ra tới, có công cùng nhau lập sao, hơn nữa có Kim Trường An ba người hiệp trợ, bắt được một cái nhị tinh người tu hành, cũng đều không phải là không có khả năng sao, sẽ không bại lộ ra bản thân đã thoát khỏi nhất tinh được tra, trở thành nhị tinh tay mơ chân tướng. Thân là thiên vong chấp pháp đội chung một viên, quá độc lai độc vãng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Điểm này đoàn thể tinh thần, hứa dương vẫn phải có. Bởi vậy. Ở Kim Trường An ba người đầu tới hỏi ý ánh mắt lúc sau, hé miệng không tiếng động mà nói hai chữ. Ám ảnh. Kim Trường An cùng Điền Phong nhưng thật ra sửng sốt một chút, trong lòng cân nhắc, Hứa Dương cái này miệng hình, nói chính là cái gì. Kỳ viêm lại là lập tức tới tinh thần, thế nhưng lại ám ảnh thành viên. Hứa Dương lại như thế nào phát hiện. Kim Trường An cùng Điền Phong cũng phản ứng lại đây, Thiên Vong địch nhân, trước mắt tới nói chỉ cần một cái ám ảnh tổ chức. Hứa Dương cũng xoay người rời đi. Kim Trường An ba người cũng đi theo đứng dậy rời đi, khoảng cách Hứa Dương hơi chút có một chút khoảng cách. Đa tạ vị này đại ca dẫn tiến. Hứa Dương nhìn đến chờ ở nhất phẩm các cửa trung niên nam tử, vẻ mặt nhiệt tình mà đón đi lên, duỗi tay liền ôm lấy đối phương bả vai. Không có nhìn đến nguy phòng, cũng không biết thứ này chạy đi đâu. Nhìn thấy Kim Trường An ba người đã theo đi lên, lập tức liền phát động tập kích, toàn thân lôi điện lòng lánh, một đạo hồ quang trực tiếp chui vào trung niên nam tử thân thể. Oen. Kim Trường An cùng Kỷ Viêm phân biệt đánh ra một đạo hỏa trụ, doanh ở trung niên nam tử trên người, mà điền phong cuốn lên một đạo gió cuốn, đem trung niên nam tử cấp bao phủ đi vào. Đây là một người nhị tinh giác tỉnh giả A, bọn họ mới nhất tinh, bởi vậy vừa ra tay, liền cơ hộ dùng hết toàn lực. Trung niên nam tử cũng không có che giấu thực lực của chính mình, hoặc là nói, hắn cũng không hiểu được liễm tức phương pháp, bởi vậy Kim Trường An ba người, tự nhiên cũng biết hắn là nhị tinh thực lực. Mai nhân tân như thế nào cũng không thể tưởng được, thế nhưng sẽ bị đánh lén. Hắn còn tưởng rằng chính mình lúc này đây, có thể lừa dối một cái hiểu được luyện đan tu hành người thừa kế tiến vào ám ảnh, lập hạ công lớn đâu. Hướng hổ nhìn đến hứa dương bất quá là một cái nhất tinh cắt bã, căn bản liền không để vào mắt, cũng không cảm thấy hứa dương sẽ đột nhiên ra tay. Bởi vậy, ở không hề phòng bị dưới, tức khắc thế thì chiêu. Cả người một trận run rẩy điện lưu ở trong thân thể len lỏi, tóc căn căn dựng thẳng lên, cả người đều cơ hồ tê mỏi. Lôi điện hệ rắc tỉnh giả. Trong lòng kinh giận không thôi. Cả người khí thế bạo trướng, trong cơ thể năng lượng lưu chuyển, liền muốn đem lôi điện loại bỏ, bước chân vừa động, muốn cùng hứa dương kéo ra khoảng cách, tùy thời phản kích. Hắn thực tự tin, mặc dù chính mình bị ám toán đánh lén, nhưng lấy chính mình nhị tinh thực lực, đối phó hứa dương một cái nhất tinh tạt bã, hoàn toàn không nói chơi. Nhưng mà hứa dương nhất chiêu đắc thủ, thân hình liền bay nhanh lui về phía sau, đem bổ sung công kích nhường cho Kim Trường An ba người, bởi vậy ở mai nhân tân còn không có hoán lại đây hết sức đầy trời ngọn lửa cùng với gió cuốn liền thổi quét tới, liền một kia trốn tránh cơ hội đều không có. Hứa Dương lại lần nữa giơ tay, một viên lôi điện cầu cũng theo sắt ném qua đi. Nhất phẩm các trước cửa biến cố, kinh động chung quanh mọi người, sôi nổi né tránh, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế nhưng có giác tỉnh giả đánh nhau, mà ở nhất phẩm các lầu hai người tu hành, sắc mặt biến đổi, đi đến phía trước cửa sổ nhìn qua, phát hiện thế nhưng là Hứa Dương bốn người, ra tay tập kích tên kia trung niên nam tử. Trong lòng kinh nghi. Phát sinh sự tình gì, như thế nào đánh nhau rồi. Một vòng công kích qua đi, hứa dương bốn người xông lên phía trước, đem cả người đen nhánh Mai Nhân Tân ấn xuống. Làm gì, các ngươi làm gì? Mai Nhân Tân trong lòng phẫn nộ không thôi, lật thuyền trong mương A. Nộ khí trị 999-999. Trước kia chỉ có chính mình ám toán người khác phần, hôm nay thế nhưng trái lại bị ám toán. Ta đi tìm xích sắt tới. Điền Phong nói xong, vọt vào nhất phẩm cát, kéo ra một cái xích sắt tới. Đem Mai Nhân Tân cấp bó trụ. Nhất phẩm các cửa, tụ tập người phục vụ cùng lầu hai người tu hành, một đám nhiều mẫu bức, nhất phẩm các thành lập tới nay, lần đầu tiên phát sinh loại chuyện này. Vương ta ra, các ngươi đây là trái pháp luật, biết không? Mai Nhân Tân muốn dây ruộng, chính là ở kia một vòng công kích dưới, bị thương không nhẹ. Cả người cháy đen, quần áo khẳng định là không có, tóc cũng bị thiêu hết, nếu không có hắn là người tu hành, phỏng trừng đều bị đốt thành cho. Lúc này, hắn đã không có nhiều ít thực lực. Thành thật điểm. Kỳ viêm đạp hắn một chân. Điên Phong tìm tới xích sát, là nhất phẩm các trung rào chắn xích sát, hai ngón tay giao nhau lên như vậy thù, đem Mai Nhân Tân bó trụ lúc sau, hắn muốn tránh thoát nhưng không có dễ dàng như vậy. Các ngươi là người nào, mau thả ta ra. Mai Nhân Tân khí điên rồi, một cái vô ý, thế nhưng bị âm, hơn nữa một chút sức phản kháng đều không có. Trên người năng lượng bắt đầu hội tụ, muốn thi triển năng lực phản kích, nhưng mà một đạo điện lưu tiến vào, cả người run lên, mới vừa hội tụ khí thế Liền bị đánh tan. Mà lôi kéo xích sắt điền phòng, kỳ viêm cùng Kim Trường An, đồng thời run dày lên. Hứa dương. Kỳ viêm chạy nhanh buông ra xích sắt, ngoạ tạo, thứ này điện người đều chẳng phân biệt trường hợp. Chư vị đạo hữu, bọn họ trái với quý củ, ta khẩn cầu chư vị bằng hữu ra tay tương trợ a Mai nhân tân phát hiện chính mình vô pháp tránh ra, chỉ có thể thê thê thảm thảm hướng nhất phẩm các cửa mặt khác người tu hành cầu cứu rồi. Trông cậy vào ngụy phong là không có khả năng. Kêu hóa phỏng trường không biết chạy trốn tới chạy đi đâu. Hốn hồ, lấy Ngụy phong thực lực, cũng cứu không được chính mình a. Vai vị, như vậy trái với nhất phẩm các quý củ, con không tốt lắm đâu. Nghe được mai nhân tân cầu cứu, nhất phẩm các cửa, quả nhiên đi ra một người người tu hành tới, vẻ mặt không vui mà mở miệng nói. Đúng vậy, các ngươi làm như vậy là trái pháp luật, giác tỉnh giả bên đường ẩu đả, trái với thiên vong trật tự quy tắc, sẽ không sợ thiên vong chế tại sao. Một khắc danh người tu hành cũng mở miệng hát đệm nói. Nhìn hắn, đừng cho hắn có sức phản kháng. Hứa Dương nói, liền móc ra thiên vong giấy chứng nhận tới, hướng tới nhất phẩm các cửa đi đến. Thiên vong chấp pháp, đều cho ta chẳng hảo. Nhất phẩm các người tu hành sắc mặt biến đổi, cuống quýt câm miệng, không dám nhiều lời. Thế nhưng là thiên vong chấp pháp đội người. Như vậy, bị trào tên kia người tu hành, là phạm vào cái gì quy củ sao? Mai nhân tân sắc mặt quần biến, vốn tưởng rằng hứa Dương đám người, là vì đan dược tới âm chính mình, lại là không thể tưởng được. Đối phương thế nhưng là thiên vong người. Cần thiết liều mạng thoát đi mới được a Tấu hắn. Kỳ viêm xông lên đi, liền đối với mai nhân tân tay đấm chân đá, mà điền phong cũng theo sát sau đó, chỉ có đem đối phương đánh thành trọng thương, mới sẽ không có sức phản kháng. Dù sao cũng là nhị tinh cảnh giới người tu hành, cẩn thận một chút là không sai. Quan trọng nhất chính là, kỳ viêm chính là có kinh nghiệm, lần trước bởi vì không có tấu phạm rượu nhật một đốn, khiến cho chính mình anh hùng hình tượng đại hạng còn bị phun một đốn đối địch nhân quá nhân tử. Bởi vậy, lúc này đây hắn cũng sẽ không tái phạm loại này cấp thấp sai lầm. Mai nhân tân uổng có nhị tinh thực lực, lại là bị đánh lén bị thương, trong cơ thể điện lưu truyền lưu, thân thể còn ở vào tê mọi trạng thái, nơi nào có thể ngăn cản. Tức khắc trên mặt đất kêu dây lên. dừng tay, mau dừng tay, các ngươi thiên võng là ở ngược đáy tù binh. Ngao, dừng tay, ta muốn đi cáo các ngươi. Kim Trường An không có động thủ. Hắn vốn dĩ chính là một cái dùng tài hùng biện nhiều quá động thủ người. Trước 107, quá hung tàn. Hứa dương cầm thiên vong chứng kiện, đi vào nhất phẩm các cửa, Kia mấy cái người tu hành, lúc này túng đến cùng chim cút dường như, mới vừa rồi bên vực lẽ phải hai vị, đều ngoan ngoãn mà đứng. Đều đăng ký không có. Đăng ký. Vài tên người tu hành trong lòng cái kia khó chịu A, Nị Mạ, thiên vong thành viên G gớm sao. Nộ khí trị 233-233. Đều đăng ký. Tên họ, đánh số, nói ra. Hứa Dương vừa nói, một bên móc di động ra, làm bộ làm tịch chuẩn bị tuần tra bộ dáng. Trong đó một người người tu hành sắc mặt thay đổi, ánh mắt lập lòe, tựa hồ tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Thiên vong đối với mỗi một người đăng ký giác tình giả, đều có một cái đánh số, phương tiện tuần tra. Triệu Trương Yêu, đánh số 1112263. Cái thứ nhất đôi mắt cũng chưa chớp một chút, thành thật công đạo. Người có thể đi rồi. Hứa Dương xua xua tay làm đối phương rời đi. Triệu trường bưu chạy nhanh rời đi, cố nhiên hắn không có đã làm cái gì trái pháp luật sự tình, trong lòng không giả, lại cũng không nghĩ bị người bắt được để ra nghi vấn. Dư lại cuối cùng một người người tu hành, hứa dương đã phát hiện thứ này không bình thường, âm thầm cảnh giác. Tên họ, đánh số, Kia anh em đang muốn tìm cơ hội chạy trốn, chính là nhìn đến kim trường ăn cũng đã đi tới, chạy trốn cơ hội xa vời. Không, không đăng ký. Vì cái gì không đăng ký? Hứa dương đưa điện thoại di động thu hồi, trừng mắt nói. Này trong chốc lát, hắn cảm giác chính mình uy phong bắt diện, quả nhiên là có chứng so không chứng muốn uy phong nhiều. Dựa vào cái gì muốn đăng ký, có chứng ghê gớm A, có chứng sắc thật ghê gớm. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, nói, nếu ngươi không đăng ký, kia phiền toái cùng chúng ta trở về một chuyến tiếp thu điều tra. Dựa vào cái gì không đăng ký, liền phải tiếp thu điều tra, ta không phục. Đầu cắt thịnh vẻ mặt khó chịu địa đạo. Không đăng ký tương đương không hộ khẩu, cần thiết tiếp thu điều tra, ngươi có thể phản kháng. Nhưng chúng ta có quyền đối với ngươi phản kháng, tiến hành vũ lực chấn áp. Hứa dương lạnh một khuôn mặt, nâng lên tay một viên lôi điện cầu xuất hiện ở bàn tay trung Đầu cắt thịnh túng. Đăng ký liền đăng ký, dù sao ta cũng không phạm tội. Vậy đi thôi. Hứa dương làm một cái thỉnh thủ thế, thừa dịp đầu cắt thịnh không chú ý, một đạo hồ quang liền dừng ở đối phương trên người. Bùm bùm. Đầu cắt thịnh tóc dựng thẳng lên, cả người run rẩy trong miệng còn toát ra điên tới. Ngươi, ngươi làm gì Nộ khí chỉ 999 Sợ ngươi chạy trốn. Hứa dương vẻ mặt đúng lý hợp tình mà bộ dáng. Ta đi lái xe tới. Điền phong vẻ mặt kích động chi sắc, không thể tưởng được ra tới một chuyến, thế nhưng bắt một cái ám ảnh thành viên. Hơn nữa, là nhị tinh thực lực. Cũng đủ thổi phồng thật dài một đoạn thời gian. Hứa dương áp đầu các thịnh, kỳ viêm xách theo xích sắt áp Mai Nhân Tân, Kim Trường An ở một bên cảnh giác. Mai Nhân Tân lúc này, đã ném nửa cái mạng. Một thân thực lực có thể phát huy ra một phần mười, đều là ông trời chiếu cố. Hắn đã tuyệt vọng, mẹ nó, bị âm thầm A. Hứa Dương đột nhiên nhớ tới, Mai Nhân Tân độc dược, chính mình còn không có làm tới tay đâu. Nên sẽ không bị thiêu không có đi. Đem đậu cắt thịnh đẩy cho Kim Trường ăn nhìn, đi vào Mai Nhân Tân trước người tìm kiếm lên. Quần áo đều bị thiêu hết, nơi nào còn có độc dược bỏng dáng. Đau lòng A, thế nhưng bị thiêu không có. Ngươi, ngươi Mai Nhân Tân vừa thấy đến Hứa Dương liền phẫn nộ không thôi. Nộ khí chỉ Đến bây giờ, hắn đều làm không rõ, thiên vong vì sao trảo chính mình, hay là biết chính mình vì ám ảnh làm việc. Không có khả năng A, chính mình nhưng không có bại lộ quá thân phận. Hay là, là vì chính mình trong tay đan dược. Cũng không có khả năng A, mặc dù vì chính mình trong tay đan dược, thiên vong không có khả năng dùng loại này thủ đoạn. Hẳn là bại lộ thân phận. Ai tiết lộ? Ngụy Phong. Mai nhân tân phẫn nộ không thôi, Ngụy Phong tên hôn đản này. Thế nhưng bán đứng chính mình. Khó trách vừa ra tới, liền nói mắc tiểu rời đi. Đáng giận. Ngụy Phong vô tội bối nổi. Hứa Dương không có ở Mai Nhân Tân trên người nhìn đến độc dược, ánh mắt đảo qua, phát hiện Mai Nhân Tân bị đánh vị trí, trên mặt đất một ít cho tàn bên trong, có một cái đen nhánh bình sứ. Lập tức đi qua đi, đem bình sứ cầm lại đây, vào tay thượng có điểm ấm áp. Mở ra vừa thấy, bên trong độc đan đã bị hóa khai. Hy vọng hữu dụng đi. Hứa Dương bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi tới đến lúc đó nhìn nhìn lại Điền Phong lái xe lại đây bốn người áp mai nhân tân cùng đầu cắt thịnh hưng phấn mà phản hồi đặc huấn viện đầu cắt thịnh vừa mới bắt đầu còn vẻ mặt không sao cả chính là đương nhìn đến đặc huấn viện đại môn thời điểm liền túng hiểu rõ các vị đại ca ta không phạm tội a chỉ là quên đăng ký mà thôi dơ cao đánh khẽ a ngươi không phạm tội trộm dạ cái gì chúng ta thiên vong cũng không phải là ăn thịt người quái thú Kim Trường An khinh thường hắn liếc mắt một cái nói đầu cắt thỉnh khe miệng chìu vừa kéo nhìn đang ở dùng ngón tay chọc mai nhân tân hứa dương mỗi chọc một chút đó là một đạo hồ quang lóng lánh kia hung tàn bộ dáng còn nói chính mình không phải ăn thịt người quái thú nị mạ thiên võng người thật đáng sợ a bốn người chung trừ bỏ diện mạo văn nhã kim trường an còn lại ba người đều động thủ tấu mai nhân tân mặc dù là lái xe điền phòng, hưng phấn lên đều xoay tay lại truy một chút mai nhân tân bụng đánh đến phanh phanh vang cũng không biết cái này anh em đến tụt cùng phạm vào chuyện gì thế nhưng bị thiên vong thành viên như thế ngược đãi, đầu cắt thịnh em thầm thề về sau nhất định phải làm tuân kỷ thủ pháp lưng dân ngàn vạn không thể phạm tội a tiếp xe chờ tiền kế hoạch như vậy đình chỉ đi thiên vong quá mẹ nó hung tàn này nếu là phạm tội bị bắt được tuyệt đối sẽ không so bị đánh cái kia anh em hảo đi nơi nào trở lại đặc vấn viện kỳ viêm tinh thần đi lên lại là một lần làm nổi bật cơ hội a điền phong cũng thực hưng phấn phía trước kỳ viêm làm nổi bật hắn liền thực hưng mộ Rốt cuộc chính mình cũng có thể ra một lần nổi bật. Áp mai nhân tân cùng đậu cắt thịnh liền đi tới một khu trên quảng trường lớn, đều không cần hứa dương tiếp đón, kỳ viêm liền cái thứ nhất kêu lên. Đi ngang qua dạo ngang qua các bạn học, đều không cần bỏ qua, chúng ta bắt được một cái ám ảnh thành viên, vẫn là nhị tinh cảnh giới thành viên. Phân phật, một đám học sinh liền vây quanh lại đây. Nhị tinh cảnh giới thành viên. Kỳ viêm bọn họ chỉ là nhất tinh mà thôi, như thế nào vượt cấp bắt lấy. Nhìn đến cả người cháy đen đã nhận không ra bộ dáng Mai Nhân Tân, một đám đều ngộp bức, Ngọa tạo, vị này đến tụt cùng tao ngộ kiểu gì thê thảm sự tình a. Tới tới tới, mọi người đều tới tấu một đốn quá đã gần a, nhị tinh cảnh giới giác tỉnh giả, mệnh nghịch đâu, không cần lo lắng đánh chết. Hứa Dương đẩy Mai Nhân Tân, đem hắn cấp đẩy đi ra ngoài. Mai Nhân Tân trừng lớn một đôi, đã chỉ có thể lộ ra một cái mắt phùng đôi mắt, gắt gao mà trừng mắt Hứa Dương, nhị mạ, quá ngoan độc a. Chính mình đều cái dạng này, thế nhưng còn không buông tha chính mình. Nộ khí trị 999999 Xem ta Cái thứ nhất ra tay Lại là cốc cảnh lôi giơ tay huyện hóa ra một phen cung tiện tới Dương cung cải tên Trực tiếp bắn mai nhân tân một mũi tên Hắn là huyện vật hệ giác tình giả Chỉ cần năng lượng cũng đủ Có thể huyện hóa ra các loại trong đầu nghĩ đến đồ vật ra tới Năng lực này rất cường đại Có một cái động thủ Cái thứ hai tự nhiên cũng đi theo tới Nếu là nhị tinh cảnh giới giác tình giả Thực lực so với chính mình đám người lợi hại nhiều Chỉ cần kiểm chế một chút, đều không cần lo lắng đánh chết. Vì thế, sôi nổi xoa tay hầm hẻ, dùng Mai Nhân Tân tới kiểm nghiệm một chút chính mình năng lực. Trước 108, khiếu nại, ta muốn khiếu nại. Đầu cắt thịnh ở một bên nhìn, bị các loại công kích bao phủ, nhìn không thấy sinh tử Mai Nhân Tân, cẳng chân đều run run lên. Trước mắt này đó đều là đặc huấn viện học sinh A, đều không xem như thiên vong chính thức chấp pháp đội viên đâu, liền đã như thế hung tàn, có thể nghĩ chính thức đội viên, càng vì khủng bố A tuyệt đối không thể phạm tội, bằng không chết thẳng cẳng A. Nơi này còn có một cái, lưu trữ cho chúng ta tấu sao. Đột nhiên, có học sinh chú ý thượng đậu cắt thịnh, xem hắn vẻ mặt mồ hôi lạnh, hai chân phát run bộ dáng, liền có thể biết, đều không phải là đặc huấn viện học sinh. Hay là, cũng là ám ảnh thành viên. Tấu hắn, phân phật một tiếng, mấy cái học sinh xung tới, đầu cắt thịnh còn không có phục hồi tinh thần lại, liền bị đánh quỳ dạp trên mặt đất. Ngao, dừng tay, mau dừng tay, ta không phải ám ảnh người. Hoan uống A, ta không phải ám ảnh người, hiểu lầm A, cứu mạng A. Ở đầu cắt thỉnh tiếng kêu rên chung, Dư Cường mang theo huấn luyện viên lại đây. Đều dừng tay. Chờ đến bọn học sinh dừng tay, đầu cắt thỉnh đã ăn không ít tấu, mặt mũi bầm dập. Hứa dương bốn người vẻ mặt đốc, hoàn toàn không thể tưởng được, đột nhiên sẽ bắt được đầu cắt thỉnh tới tấu A, muốn ngăn cản đều không còn kịp rồi. Sao lại thế này? Dư Cường nhìn đến một thân cháy đen, nằm trên mặt đất chịu chịu, dư lại một hơi treo mai nhân t liền khoe miệng chịu vừa kéo, tựa hồ chỉ cần hứa Dương chào trở về địch nhân liền không có một cái là hoàn hảo. Chủ nhiệm, chúng ta bắt được ám ảnh thành viên. Kim Trường An đem sự tình trải qua đại khái nói một chút. đương nhiên chủ yếu công lao là Hứa Dương, cái thứ nhất phát hiện Mai Nhân Tân là ám ảnh thành viên cũng là hắn. Không tội, các ngươi đều phi thường không tội. Dư Cường tán thưởng nói, còn không có chấp hành nhiệm vụ, liền lập hạ công lớn, tổ chức sẽ cho các ngươi xin khen thưởng. Ta, ta muốn kiếu lại. Một cái mơ hồ không rõ thanh âm truyền đến, đầu cắt thịnh mặt mũi bầm dập mà bỏ lên thân. Ngươi, các ngươi thiên vong đội viên, vô tội ẩu đả lưng, dân, ta muốn khiếu nại. Dư cường sắc mặt nghiêm, nói, sao lại thế này? Ám ảnh thành viên sao, tấu một đốn thực bình thường. Cốc cảnh lôi nói, ta không phải ám ảnh thành viên. Đầu cắt thịnh cảm thấy chính mình so đậu Nga còn muốn lo an, chẳng lẽ là bởi vì, chính mình cũng họ đầu duyên cớ. Hắn là chuyện như thế nào? Dư cường nhìn về phía hứa dương. Tổng cảm giác này đó không đứng đắn sự tình, đều cùng hắn có quan hệ. Chủ nhiệm, hắn xác thật không phải ám ảnh thành viên, vừa rồi chỉ là một hồi hiểu lầm. Hắn là dân gian giác tỉnh giả, không có đăng ký trong danh sách, cho nên đem hắn mang về tới điều tra một chút, mông có sạch sẽ không. Hứa dương đem vừa rồi, cốc cảnh lôi đám người lầm đem đậu cắt thỉnh coi như ám ảnh thành viên hiểu lầm nói ra. Một bên, Kim Trường An đã cấp cốc cảnh lôi đám người đưa mắt ra hiệu. Bởi vậy, hứa dương đem sự tình nói khai lúc sau Cốc cảnh lôi mấy cái, sôi nổi tiến lên, vẻ mặt ý cười. Ai nha, ngượng ngùng a, hiểu lầm, hiểu lầm. Đúng vậy, hiểu lầm, hiểu lầm. Hy vọng ngươi không cần để ý, chúng ta là vô tâm. Một câu hiểu lầm liền xong rồi. Đem chính mình đánh thành đầu heo, nói một câu là hiểu lầm, việc này liền bóc đi qua. Không để yên. Ta muốn khiếu nại, ta muốn khiếu nại các ngươi vô tội ẩu đả lương dân. Vọt tới dư cường trước mặt, ngươi là chủ nhiệm đúng không, ta muốn khiếu nại a. Ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Yên tâm đi, chúng ta đặc huấn viện là có nguyên tắc, nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Dư Cường vỗ vỗ bả vai của hắn, xoay người, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm cốc cảnh lôi đám người, nói: "Ở sự tình không có làm rõ ràng phía trước, không cần vọng tự hành động, không nên hơi một tí liền sử dụng vũ lực, các ngươi lần này làm quá mức, các ngươi đi nơi đó cho ta phạt trả một giờ." Dư Cường duỗi tay một lòng tay quảng trường bên cạnh, vai quộm xanh hóa thụ bóng cây hạ cả giận nói: "Là Chủ nhiệm. Cốc cảnh lôi đám người, chạy nhanh triệt, ngoan ngoãn đứng ở bóng cây hạ phạt chạm đi. Đầu Cát thịnh một bước. Này, này liền xong rồi. Ngươi xem, ta đã hung hăng mà răn dậy bọn họ, cũng làm cho bọn họ lãnh phạt. Dư cường vẻ mặt cương trực công chính biểu tình. Không phải, phạt chạm liền xong rồi. Ta đây này thương, không cần bồi điểm sao. Đầu Cát thịnh cơ hồ sắp hộp máu, nị mạ, mặc dù phạt chạm, cũng nghiêm túc một chút hảo đi. Ít nhất đứng ở thái dương phía dưới phơi A. Như vậy, chúng ta muốn đăng ký một chút người tin tức, nếu không có trái pháp luật phạm tội ký lục, y theo quy định, ngươi kéo dài thời hạn không đăng ký tin tức là yêu cầu phạt tiền. Nếu ngươi bị ngộ thương rồi, như vậy phạt tiền liền tính. Ngươi cảm thấy như thế nào? Dư cường vẻ mặt công chính địa đạo, ta không phục. Đầu cắt thịnh nổi giận, dựa vào cái gì muốn đăng ký đăng ký? Dựa vào cái gì kéo dài thời hạn liền phải phạt tiền? Dư cường cười lạnh một tiếng, đầu năm nay không đăng ký đăng ký giác tỉnh giả khẳng định lòng mang ý xấu, hoặc làm ông không sạch sẽ. Giác tỉnh giả đăng ký, cùng làm thân phận chứng là một cái dạng, ai không làm thân phận chứng. Chỉ có phạm vào sự, đang lẩn trốn người, mới có thể sợ hãi đi làm thân phận chứng. Bình dân dân chúng, ai sẽ sợ hãi đi đồn công an làm thân phận chứng. Giác tỉnh giả cũng là như thế, không có phạm tội, không tính toán làm chút trái pháp luật sự tình, vì sao sợ hãi đi thiên vong đăng ký. Mỗi một cái đăng ký giác tỉnh giả, thiên vong đều sẽ phát một trương giấy chứng nhận. Thuộc về giác tỉnh giả độc hữu thân phận chứng, giác tỉnh giả đăng ký đăng ký, cung cấp với thân phận chứng. Ngươi nói dựa vào cái gì? Vị tiên sinh này, nếu là ngươi không có phạm tội, như vậy đối với vừa rồi hiểu lầm, chúng ta cũng nguyện ý xin lỗi, miễn trừ ngươi phạt tiền làm bồi thường. Nếu là ngươi phạm tội, như vậy xin lỗi, ngươi cũng chỉ có thể bị bắt. Dư cường hít mắt, lạnh lùng thốt. Đầu cắt thỉnh trong lòng lộn bột một chút, tức khắc trỗi dậy, phạm tội nhưng thật ra tạm thời không có phạm tội. Chẳng qua gần nhất vẫn luôn cùng nào đó đều là giáp tỉnh giả bằng hưu, kế hoạch kiếp cái xe trở tiền. Vạn nhất, bị thiên vong tra được cái này còn không có bắt đầu thực thi kế hoạch, phỏng trừng muốn bi kịch. Nghĩ như thế, lập tức liền túng. Thật sự miễn trừ phạt tiền A. Đương nhiên, không biết, ngươi cảm thấy vừa lòng không? Vừa lòng, vừa lòng, phi thường vừa lòng. Đầu cắt thịnh cười làm lành nói. Đem người dẫn đi, hảo hảo thẩm vấn một chút, cho hắn đăng ký đăng ký. Dư cường tiếp đón một tiếng. Nhân viên cần vụ lại đây, đem đậu cắt thịnh lánh đi đăng ký. Mà một người huấn luyện viên, còn lại là sách theo chỉ còn lại có nửa cái mạng mai nhân tân rời đi. Nhìn cả người cháy đen, cơ hồ sắp quải rất mai nhân tân, dư cường đau đầu mà nhìn Hứa Dương nói, Hứa Dương à, lần sau chừa chút tay, không cần tấu quá đục gác. Hứa Dương vẻ mặt vô tội, mai nhân tân như vậy hắc, hoàn toàn là bị kỳ viêm cùng kim trường ăn tiêu, cùng chính mình không quan hệ a. Chủ nhiệm, không liên quan gì tới ta a, là kỳ viêm cùng kim trường ăn dùng lửa đốt. Cái gì, Kim Trường An sẽ động thủ đánh người. Dư Cường vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Kim Trường An nói. Kỳ viêm. Điền phong. Kim Trường An sắc mặt tối sầm, chủ nhiệm, quân tử cũng có trường ác thời điểm. Nga, đối, đối, bảo trì, có thể tiếp tục bảo trì. Dư Cường xấu hổ cười. Cho tới nay, đặc huấn viện đều ở truyền, Kim Trường An là một cái, chỉ biết tất tất sẽ không động thủ người. Hắn còn đau đầu, như thế nào làm Kim Trường An bạo lực một chút đâu. Thân là Thiên Vong chấp pháp đội thành viên, như thế nào có thể chỉ biết nói chuyện sẽ không động thủ đâu. Nghĩ đến, đối mặt tác đồ, Kim Trường An vẫn là sẽ động thủ, sẽ không chỉ tất tất, kia liền yên tâm nhiều. Chương 109, khí quả có cái gì thần kỳ công hiệu? Dư Cường cố gắng hứa Dương bốn người vài câu, liền thuyết minh, khen thưởng sẽ ở đặc huấn viện khai giảng là lúc, trước mặt mọi người khen ngợi ngợi khen. Lại lập công, Hứa Dương bước nhẹ nhàng nện bước, hồi ký tốc xá đi. Đến nơi đi khoác lác khoe ra, hắn không am hiểu Trung Quy vẫn là không quá thích thững, ở đám người bên trong cùng người nói chuyện phiếm đánh thí. Kim Trường An ba người, nhưng thật ra bắt đầu thổi phồng đi lên, chính mình như thế nào anh dũng, cùng ai nhân tân đại chiến 300 hiệp vân vân, dù sao hướng lớn thổi. Trở lại ký túc xá, Hứa Dương đem bình sứ đem ra, đảo ra bên trong đã biến thành một đống thuốc viên. Đây là độc đan, mặc dù bị hóa khai, nhưng là độc tốt như cũ tồn tại. Đương nhiên, hoặc nhiều hoặc ít, cũng đã chịu một ít ảnh hưởng, không, có hoàn chỉnh là lúc hiệu quả đan điền béo cọc nhảy bắn lên, trở nên sinh động. Thuyết minh này một đống nửa phế độc đan, như cũ đối chính mình hữu dụng. Hứa Dương không có do dự, trực tiếp liền đem độc đan ném vào trong miệng. Một cổ đen nhánh độc tố lan tràn, liền muốn khuếch tán toàn thân. Phảng phất diễn sinh ra một loại quỷ dị độc ti, muốn đem Hứa Dương toàn thân kinh mạch đều cấp bao trùng trụ. Chủ. Đột nhiên chi gian, phảng phất đã chịu nào đó lôi kéo chi lực, độc tố tất cả đều bị hút vào đan điền khí trì bên trong. Nguyên bản cái kia tiểu hấp điểm trở nên càng hắc lớn hơn nữa chừng nắm tay lớn nhỏ chỉ là như cũ không có trưởng ra một đóa lá sen tới khoảng cách khống chế độc hệ năng lực còn kém xa lắm hứa dương chép chép miệng nhìn dáng vẻ muốn lộ sát ra một môn độc hệ năng lực tới vẫn là muốn dựa vào lâm hải phong mắt kính vương xà mỗi ngày hút một chút độc nếu không bao lâu liền có thể diễn sinh ra một môn tân năng lực trở thành một người độc hệ giác tỉnh giả đi bất quá lâm hải phong mắt kính vương xà bị chính mình hút độc như vậy trưởng thành nhất định thông thả mà theo chính mình độc hệ năng lực gia tăng mắt kính vương xà độc cũng sẽ trở nên mất đi hiệu quả. Có lẽ có thể dùng khí quả bồi dưỡng một chút mắt kính vương xà, gia tăng này lộ sắc tốc độ, tăng cường độc tố cấp bậc. Hơn nữa cũng coi như là bồi thường một chút lâm hải phong. Khí quả thực đặc thù, trực tiếp gia tăng khí nguyên, mà cái khác linh vật, hứa dương hấp thu thời điểm là có tỷ lệ thay đổi vì khí nguyên. ở tu luyện thượng xa xa so ra kém khí quả tác dụng. Như vậy khí quả đối với không có tu luyện khí nguyên thuật còn lại người tu hành lại sẽ có như thế nào đặc thù công hiệu đâu. Hứa Dương không thể không tự hỏi một chút vấn đề này, hoặc là dùng khí quả có thể khiến cho động vật thức tỉnh. Rốt cuộc khí nguyên năng lượng cấp bậc là vượt xa quá linh khí, nếu linh khí sống lại con nước lớn hạ, có thể khiến người cùng động vật thức tỉnh, như vậy khí quả hẳn là cũng là có thể nghịch. Hơn nữa, hiệu quả xa ở linh khí phía trên, thậm chí nói không chừng sẽ có một ít không tưởng được tác dụng. Hứa Dương tu luyện chính là khí nguyên thuật, bởi vậy khí quả làm hắn tu luyện chi vật. Cũng không có biểu hiện ra cái khác thần kỳ công hiệu tới, chủ yếu là bởi vì khí nguyên thuật quá mức cường đại, khí nguyên quá ảo diệu vô cùng. Có lẽ, có thể dùng lâm hải phong mắt kính vương xà thử một lần. Trong lòng có quyết định, hứa dương móc di động ra, lên mạng đi thu thập nộ khí trị, hiện giờ hắn đã đối với hắc tiểu thị tươi, phun những cái đó minh tinh đã ngửa quen đường cũ, tiểu hào đều đăng ký rất nhiều. Hắn phát hiện những cái đó cái gì phên đàn, hậu viên trong đàn, đều là một ít người trẻ tuổi fan nào tản chiếm đa số ở trong đàn hắc bọn họ thần tượng so giết bọn họ cha mẹ còn muốn cho bọn họ phẫn nộ kia nộ khí trị xoát đến lao nhanh chỉ là đen một đợt lúc sau bị phun một đốn liền sẽ bị đá ra đàn có chút tiếc nuôi à hứa dương nghĩ đến chờ đến viện trưởng tiêu văn vinh đem chính mình đặc chế di động xin xuống dưới hay không có thể dùng thiên võng đội viên thân phận làm một cái quyền hạn thân phận để cho người khác vô pháp đá chính mình kia liền có thể dùng sức xoát nộ khí trị có lẽ có thể suy xét một chút lại là không biết Thiên vong đặc chế di động, có cái gì bất đồng chỗ, bảo mật tính khẳng định là phi thường chi cao, còn có hay không cái khác công năng, nhưng thật ra có thể chờ mong một chút. Xoát một đợt nộ khí trị lúc sau, hứa dương liền bắt đầu tu luyện lôi xả thuật, trải qua mấy ngày nay khổ luyện, đã có thể đem lôi xả phóng xuất ra ly thể 10m tả hưu. Đối với lôi điện năng lực không chế, cũng đạt tới một cái tân độ cao, lúc này đã có thể đồng thời phóng xuất ra hai điều 1m lớn lên lôi xả, Phong hệ cùng không khí hệ năng lực cũng vững bước tăng lên giữa, sắt trời đen xuống dưới lúc sau, Hứa Dương lấy ra cường thân khô bò tới gặm, một bên ăn khô bò, một bên kéo xuống mấy khối vớt ve thành hoàn trạng, trong lòng tự hỏi, hay không có thể đem cường thân khô bò xoa nắn thành hoàn, trở thành đan dược đâu? bán tạm thời là không có khả năng bán đi, nhưng thật ra có thể suy xét nộp lên tiên võng, đổi lấy cái khác linh vật tới sử dụng. cường thân khô bò ẩn chứa năng lượng, đối với hiện tại Hứa Dương mà nói, đã bé nhỏ không đáng kể, bất quá đối với người thường cùng với nhất tinh người tu hành nhưng thật ra có không yếu hiệu quả cường hóa đến nhị tinh cảnh giới không sai biệt lắm đó là cường thân khô bò cực hạn chỉ cần có cũng đủ cường thân khô bò có thể phê lượng chế tạo xuất lực lượng hệ giác tỉnh giả tới hơn nữa có thể cho hệ khác người tu hành cường hóa thân thể có thể trở thành lực lượng hệ giác tỉnh giả mặc dù lực lượng hệ hạn mức cao nhất là nhị tinh nhưng ở cơ sở cất cao dưới tình huống cùng cùng đẳng cấp người tu hành so sánh với thân thể tố chất sẽ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế nếu là mỗi một cái thiên vong thành viên đều có như vậy cường hãn thân thể cùng lực lượng đối chiến mặt khác tổ chức người tu hành khi tất nhiên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế hứa dương suy xét đem cường thân khô bò làm thiên vong một loại tài nguyên tính khả thi rốt cuộc mỗi lần khai bảo dương khô bò chiếm cứ đại đa số ăn đều ăn không hết tổng không thể một ngày tam cơm đều gặm khô bò đi đến nỗi cường thân khô bò nơi phát ra hoàn toàn không cần lo lắng biến vật hệ có thể hoàn mỹ che giấu qua đi quế kim sơn có thể biến kim gạch Mặt khác biến vật hệ, có thể biến các loại đồ vật, chính mình biến một ít kỳ lạ khô bỏ ra tới, cũng là bình thường sao. Ở linh khí sống lại con nước lớn hạ, cái gì đều kỳ lạ đồ vật cùng năng lực, đều có sức thuyết phục Không có người sẽ hoài nghi, rốt cuộc biến vật hệ lại không phải chính mình một người. Bất quá hứa dương suy xét chính là, chính mình còn không có chính thức trở thành thiên vong đội viên đâu. Một khi chính mình có thể lấy ra, làm người trở thành lực lượng hệ đồ vật tới, có thể hay không bị trở thành heo giống nhau tới dưỡng. Đây chính là tu luyện tài nguyên A, lớn mạnh thiên vong thực lực đổ vật, khẳng định đem hứa dương trở thành bảo giống nhau bảo hộ. Tuy rằng hứa dương sợ nguy hiểm, lại cũng không nghĩ bị người, trở thành heo giống nhau dưỡng, bảo hộ. Cho nên, tạm thời vẫn là không lấy ra tới đi. Chờ về sau trên thực lực đi, lại tìm cơ hội lấy ra tới là được. Buổi tối 11 giờ chung, hứa dương kết thúc lôi xà thuật tu luyện, mở ra tiểu trò chơi khai bảo dương. Hơn 1 giờ sau, cũng không có khai ra đại bảo dương tới. Trung Bảo Dương cũng không thấy bóng dáng, Hứa Dương không có tiếp tục khai đi xuống, quyết định mỗi ngày chơi một lần tiểu trò chơi, khai ra khí quả tới tu luyện, đem thực lực tăng lên đi lên mới là mấu chốt. Đem khí quả lấy ra, để lại một viên, còn lại toàn bộ đều cấp ăn, đan điển khí trong ao khí nguyên, vừa vận đạt tới khí chỉ thập phần chi tam, khoảng cách lấp đầy khí chỉ lại gần một bước. Đại buổi tối, Hứa Dương từ ký tốc xá chuồn ra tới, hướng tới Lâm Hải Phong dưỡng xà chàng lưu đi, chuẩn bị lấy ra đậu. Thuận tiện thí nghiệm một chút khí quả năng lực. Trưng 110, trốn hút xà độc. Hứa Dương còn không có tới gần dưỡng xà tràng, liền phát hiện nơi đó có một đạo năng lượng dao động, Lâm Hải Phong thứ này, thế nhưng ngủ ở dưỡng xà tràng, này đã có thể không dễ làm. Trong lòng buồn bực, Lâm Hải Phong chẳng lẽ có cái gì cổ quái hảo, thích cùng xà ngủ chung. Hứa Dương không cấm trầm ngâm đi lên, hay là kia hai điều rắn hổ mang, là mẫu. Lâm Hải Phong muốn làm cái thứ hai hứa tiên. Khẩu vị có thể hay không có điểm trọng a phóng nhẹ bước chân trộm tới gần dưỡng xà tràng phát hiện ở xà bên cạnh ao biên có đỉnh đầu lều trại nhỏ mà lâm hải phong liền ngủ ở lều trại bên trong thời gian này điểm lâm hải phong đã ngủ rồi chỉ là lâm hải phong ở bên cạnh đi bắt mắt kính vương xà hấp độc nói thực dễ dàng liền sẽ đánh thức hắn hứa dương có chút khó khăn chẳng lẽ muốn bất lực trở về này nếu là về sau lâm hải phong đều ngủ ở dưỡng xà tràng chính mình chẳng phải là vẫn luôn đều không có cơ hội tâm niệm vừa động có lẽ có thể nếm thử một chút. Lâm Hải Phong nuôi dưỡng mắt kính vương xà đã ở vào lột xác giai đoạn, lúc này đối với linh vật cảm ứng là phi thường nhanh nhẹ. rất nhiều động vật cảm giác kỳ thật đều so nhân loại cường đại nhiều. nhân loại không có cảm giác đến đồ vật, rất nhiều động vật đều có thể đủ cảm giác đến. Hứa Dương nghĩ đến một cái chủ ý, có lẽ có thể dùng khí quả đem Lâm Hải Phong xà từ dưỡng xà chàng dẫn ra tới, rồi đi chạy chăn nuôi, đi vào đặc huấn viện tới gần sau núi địa phương. Nơi đó là một mảnh tiểu thụ lâm, đại buổi tối sẽ không bị người phát hiện. Lấy ra chuẩn bị tốt một quả khí quả, nhẹ nhàng mà khấu hạ tới một tiểu khối, đặt ở mở ra trong lòng bàn tay. Khí quả hoàn chỉnh thời điểm, là phát hiện không đến bất luận cái gì hơi thở, chẳng qua bẻ ra lúc sau, khí quả ẩn chứa khí, liền sẽ chậm rãi tản mát ra hơi thở tới, cùng linh khí dung hợp ở bên nhau. Lúc này, liền có thể nhận thấy được, khí quả bên trong không tầm thường hơi thở. Hứa Dương đem này dư khí quả thả lại càn khôn hoàn nội. Bàn tay nâng một tiểu khối khí quả đang đợi chờ, nơi này khoảng cách dưỡng xà chẳng không phải quá xa, ở vào lỗ sắc giai đoạn mắt kính vương xà, hẳn là có thể nhận thấy được khí quả hơi thở. Lâm Hải Phong là ngự thú hệ giác tình giả, vì không ảnh hưởng đặc huấn viện mặt khác học sinh, đặc biệt là nữ sinh, bởi vậy dưỡng xà chẳng tương đối tới gần sau núi. Đang chờ đợi mắt kính vương xà đã đến thời gian, Hứa Dương phát hiện tiểu thụ trong rừng, cái khác động vật, bao gồm côn trùng đều xôn xao lên, liền trên cây đỉnh tê loài chim đều vùng vẫy cánh muốn bay qua tới. Khí quả đối với động vật lực hấp dẫn vượt quá tưởng tượng a. Hứa Dương lo lắng tiểu thụ trong rừng động vật chế tạo ra tới động tĩnh khiến cho người khác chú ý. Bởi vậy cả người tản mát ra một cổ khí thế, đem tiểu thụ trong rừng động vật đều cấp kinh sợ ở. Nay một cổ khí thế cũng không cường đại, chú ý kinh sợ trụ tiểu thụ trong rừng những cái đó tiểu động vật tiểu sâu, nhưng lại sẽ không dọa trong nhầm kính vương xà bực này hùng mãnh động vật. Húm hổ thuộc về lột xác giai đoạn mắt kính vương xà trở nên càng vì hung mãnh hứng hồ bởi vì linh vật đối này lực hấp dẫn càng sẽ có vẻ không trô nào sợ hãi đợi bất quá vài phút một trận thanh âm truyền đến là nào đó đồ vật trên mặt đất du tẩu vọng lại thanh âm Hứa Dương đã nhìn đến hai điều thật lớn mắt kính vương xà từ nhỏ ngoài bìa rừng mặt vọt tiến vào đầu cao cao nâng lên rất có uy thế xà trì tường vây cũng không tính cao vô pháp ngăn cản mắt kính vương xà ra tới Lâm Hải Phong là ngự thú hệ giác tỉnh giả tự nhiên sẽ không đem xà quyển dưỡng ở gao nhỏ sẽ cho xà thực rộng lớn hoạt động không gian, mà có hắn khống chế cũng không cần lo lắng xà sẽ đả thương người. Hai điều đại xà bay nhanh mà vọt lại đây, nháy mắt liền theo dõi hứa dương bản tay trung khí quả toái khối, đầu cao cao dựng thẳng lên, phát ra tê tê thành, lập tức xuống tới, muốn đem khí quả cấp nuốt vào. Khí quả đối với trung nó lực hấp dẫn quá lớn, hoàn toàn chịu đựng không được. Mặc dù lâm hải phong ở đây, lấy hắn mới vừa thức tỉnh không bao lâu ngự thú năng lực, chỉ sợ vô pháp khống chế được này hai điều xà. Hứa dương vui sướng không thôi, ý nghĩ của chính mình quả nhiên là đúng. Nếu hai điều đại xà đều xuất hiện, hứa dương một tay đem khí quả toái khối thu lên, trực tiếp dối tay một chảo, một tay một cái, đem hai điều đại xà trộm vào trong tay. Gián hổ mang đã chịu công kích, tức khắc bạo nộ, đặc biệt là khí quả biến mất, càng thêm táo bạo lên. Thật dài thân hình, trực tiếp đem hứa dương cấp cuốn lên, hơn nữa không ngừng buộc chặt, muốn đem người là chết. Ở vào lột xác giai đoạn mắt kính vương xà lực lượng phi thường to lớn. Người bình thường phỏng trường xương cốt đều bị cắt đứt, chính là đối với hứa dương mà nói, điểm này lực lượng căn bản không bỏ ở trong mắt. Tới, hé miệng cắn ta, đúng rồi, chính là cái dạng này, tiêm vào nọc đầu. Hứa dương hơi chút buông ra một chút xa đầu, vươn một ngón tay bị nảy cắn, cảm thụ được nọc độc tiến vào trong cơ thể, bị béo cóc hấp thu, khí chỉ bên trong điểm đen, không ngừng mở rộng biến hát. Thật mau, điều thứ nhất xả bởi vì đại lượng nọc độc bị hút đi, có vẻ mềm nhũn hư nhược rồi xuống dưới Hứa Dương cũng không có đem này nọc độc hút xong, lưu lại một thành tà hữu, liền bông ra này xà, bắt đầu hút đệ nhị điều xà nọc độc. Bất quá 2-3 phút, hai điều xà đều bị hút đi chín thành nọc độc, có vẻ hơi chút hề vải cùng mềm đún. Đem xà bông ra lúc sau, hai điều đại xà sợ, xoay người liền muốn chạy trốn đi. Hứa Dương đem khí quả toái khối lấy ra tới, vốn dĩ muốn chạy trốn đi hai điều xà, lập tức quay đầu, đầu cao cao dựng thẳng lên, phát ra tê tê thành, một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Rồi lại sợ hai hứa dương, không dám tùy tiện tiến công. Đem khí quả thoái khối, chia làm hai nửa, phân cho hai điều xà, xem như lấy nọc độc thủ lao. Hai điều xà ăn xong lúc sau, chạy nhanh đào tẩu, phản hồi xà trong hồ mà đi. Hứa dương cũng vui sướng không thôi mà phản hồi ký tốc xá. Khí trì bên trong hắc vòng, đã mở rộng đến lớn bằng bàn tay, trở nên căng đen, khoảng cách xuất hiện một đóa lá sen lại gần một bước. Một khi độc lá sen thành hình, như vậy liền ý nghĩa, nắm giữ tân năng lực biến thành một người độc hệ giác tỉnh giả. Hôm sau, đặc huấn viện nghỉ cuối cùng một ngày, về nhà học sinh lục tục trở về. Hơn nữa tân tiến vào học sinh cũng không ngừng tăng nhiều. Đặc biệt là có tu hành thiên phú, rồi lại không có thức tỉnh học sinh, chiếm cứ toàn bộ đặc huấn viện sáu thành trở lên. Tam khu đã đủ quân số, bốn khu đã bắt đầu mở ra. Hứa Dương buổi sáng lên đi nhà ăn ăn bữa sáng lúc sau, liền lắc lư đi Lâm Hải phong dưỡng xà tràng. Hắn muốn xem một chút, ăn khí quả xà sẽ có cái gì biến hóa. Lâm Hải Phong lúc này đang đứng ở xà bên cạnh ao thượng, nhìn bên trong hai điều xà phát ốc. Cả đêm thời gian mà thôi, hai điều xà đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Đầu tiên, thân hình thốt như vậy một chút, dài quá nửa thước tả hữu. Biến hóa lớn nhất là xà đầu, thế nhưng lớn một vòng. Mọi người đều biết, đại đa số loài rắn đầu, đều là so thân hình tiểu nhân, tỉ như mang xà, này thân hình cẳng chân thô, nhưng là đầu thoạt nhịn, lại muốn tiểu rất nhiều. Rắn hổ mang ở không có mở ra đầu. Làm ra công kích trạng thái là lúc, đầu kỳ thật cũng không lớn, so thân hình tiểu rất nhiều. Nhưng là cả đêm thời gian, hai điều xà đầu lớn một vòng, cơ hồ cùng thân hình thô nhất bộ vị không sai biệt lắm lớn. Hơn nữa, trên người hoa văn, cũng trở nên càng thêm sáng ngời lên, vậy càng là tràn ngập ánh sáng. Từ nay đó phương diện tới xem, hai điều xà ở lột sắt trên đường lại vào một bước. Nhưng vấn đề là, hai điều xà hề và hiệu xịu bộ dáng, lại là lệnh Lâm Hải phong tưởng không rõ. chương không cần túng Thích liền thổ lộ. Lâm Hải Phong hiện tại thức đốc, hai điều xà tình huống hiện tại, hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào. Lấy xà biến hoa tới xem, tựa hồ khoảng cách lột xác lại gần một bước, nhưng lấy hai điều xà trạng thái tới xem, tựa hồ ra cái gì vấn đề. Hay là, là muốn lột ra. Chính là, trạng thái không giống như là muốn lột ra. Ta đều nói, ngươi như vậy dưỡng xà là không có linh hồn, ngươi xem, về vải hiểu xịu đi. Tiếng bước chân truyền đến, quen thuộc thanh âm truyền đến Không cần quay đầu lại Lâm Hải Phong đều biết là ai. Đặc huấn viện một khu nội, nhất không đứng đắn một người. Hứa Dương. ngươi tới làm gì? Lâm Hải Phong vẻ mặt vẻ cảnh giác. Hắn sở dĩ, ngủ ở dưỡng xà tràng, hoàn toàn là bởi vì Hứa Dương ba người, sợ hãi này ba cái hôn đảng, tới trộm chính mình xà đi hầm. Không cần khẩn trương, ta không phải tới ăn xà. Hứa Dương xua xua tay nói. Ánh mắt nhìn về phía xà trong hồ hai điều xà, biến hóa có chút đại, khoảng cách lột xác lại gần một bước. Hơn nữa tựa hồ còn đã xảy ra một ít, không thể đoán trước tiến hóa. Thì như, xa đâu thế nhưng biến đại. Hai điều xa sở dĩ hề và hiệu xịu, là bởi vì bị hút đi nọc độc, còn không có khôi phục. Hay là, khí quả vô pháp khôi phục tiêu hao nọc độc. Hoặc là, bởi vì số lượng thiếu, bởi vậy chủ yếu tác dụng ở xa tiến hóa thượng, mà đều không phải là khôi phục này tiêu hao nọc độc. Bất quá, nếu hai điều xa tiến hóa một chút, như vậy nọc độc khôi phục, hay không cũng sẽ nhanh hơn đâu. Lấy trước mắt tình hình tới xem, hai ngày nội là vô pháp lại lần nữa hấp độc dịch. Nếu xà tiến hóa một chút, như vậy xà độc cấp bậc, hẳn là cũng sẽ tương ứng đề cao nói, có lẽ đây cũng là vì sao nọc độc khôi phục tương đối chậm duyên cớ. Ba ngày hút một lần xà độc, hẳn là không sai biệt lắm. kia cái khí quả, còn có thể đủ dùng thật nhiều thứ đâu. Phòng trường, một quả hoàn chỉnh khí quả, có thể cho một con rắn hoàn thành tiến hóa, biến thành nhất tinh linh thú. Hải phong A, ngươi này xà không được A, ta đều nói phải dùng điện tới dưỡng xả chỉ có như vậy dưỡng ra tới xả mới có linh hồn Hứa Dương vòng quanh xả chỉ dạo qua một vòng nói Lan Lâm Hải Phong hất một khuôn mặt hắn chính là hỏi thăm rõ ràng Hứa Dương thứ này thích điện người làm không tốt hắn hiện tại lại thích điện xả đâu thật mất mặt Hứa Dương nhíu môi quang đôi tay rời đi nhị khu trên quảng trường lớn tụ đầy người phần lớn là nam sinh một đám hoa bùng nổ bộ dáng vừa mới truyền đến tin tức nhị khu tới một người mỹ nữ Nghe nói là thủy một song hệ giác tình giả, càng quan trọng là, thế nhưng là một người nũng nịu đại mỹ nữ. Mễ san san, thủy một song hệ giác tình giả, lớn lên thanh lệ thoát tục, mỹ lệ vô song. Ở thức tỉnh phía trước, liền bị y dược đại học học sinh, bình chọn vì y dược đại học hoa hậu giảng đường, vô số nam sinh trong lòng nữ thần. Mà sau khi thức tỉnh, có lẽ cùng nàng thủy một song hệ năng lực có quan hệ, trở nên càng vì xinh đẹp, làn da trắng non mềm nhẵn, tìm không thấy một kia tì vết, lệnh vô số nam sinh vì đảo vô số nữ sinh vì này ghen ghét. càng quan trọng là Mễ San San không phải cùng này nàng mỹ nữ giống nhau là ngực phẳng, nàng dáng người tỷ lệ gai đúng châu ngứa. mới vừa tiến vào đặc huấn viện liền nổi danh, vô số nam sinh nghe tin lập tức hành động, tới một thế vị này thủy một song hệ nữ thần phong tư. ở đặc huấn trong viện nổi bật thậm chí áp qua Hạ Phương Lâm, Hạ Phương Vũ cặp song sinh này manh muội tử. Mễ San San một bộ màu nguyệt bạch váy liền áo, chậm rãi đi ở nhị khu trên quảng trường lớn, vạn chúng chú ngục ánh mắt dưới. Nàng thần sắc bình tĩnh, không có vui mừng, cũng không có chán ghét. phảng phất đã thói quen loại này ánh mắt. Kỳ thật nàng nội tâm, là thực vui mừng. Phòng trưng không có mấy nữ hài tử, tại đây loại vạn chúng khuyên mộ dưới ánh mắt, mà không vui đi. Hứa dương tới. Hán tử Lâm Hải phong dưỡng xà chàng trở về, nhìn thấy trên quảng trường lớn tụ đầy người, liền tò mò mà lại đây vừa thấy. Các ngươi đang xem cái gì? Nghi hoặc mà nhìn một đám, hozmon bùng nổ đồng học. Bên người đồng học chừng hắn một cái. Xem mỹ nữ à, từ nay về sau, nàng chính là ta nữ thần. Nữ thần. hứa Dương ngẩng đầu nhìn về phía mê san san, này nữ lớn lên thật đúng là xinh đẹp, nhưng cũng không hơn. Nữ nhân có cái gì đẹp? hứa Dương khinh thường nói, người trẻ tuổi, muốn đem thời gian tinh lực, đặt ở học tập thượng nghĩ nhiều tưởng như thế nào tăng lên thực lực, đừng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bị người cấp xử lý. Một đám ngu xuẩn, xem mỹ nữ có thể tăng lên thực lực sao? Mắt trông mong nhìn có ý tứ gì? Thích liền thổ lộ A, túng cái gì túng, thật không phải nam nhân. Hứa dương trực tiếp khai bản đồ pháo, đem sở hữu nam sinh đều khinh thường đi vào. Nộ khí trị 233.233. Sở hữu nam sinh, trong nháy mắt tất cả đều trừng mắt hắn. Hứa dương một chút đều không túng, cóng đôi tay nói, không phục A. Không phục tới một mình đấu A. Nhận thức hứa dương nghe vậy, lập tức liền túng, đánh không lại A. Không quen biết, tức khắc vén tay áo, chuẩn bị tiến lên một mình đấu, ở mỹ nữ trước mặt. Không thể đúng à, nói không chừng là làm nổi bật cơ hội tốt đâu." Bị bên cạnh học sinh một phen giữ chặt. "Đừng đi, ngươi đánh không lại hắn. Ngươi khinh thường ta." Hắn là Hứa Dương, chúng ta nhị khu trước mắt mới thôi, lập công lớn nhất một cái, cũng có thể là lợi hại nhất một cái." Hứa Dương ngẩng lên đầu, rất có một bộ coi rẻ quần hùng ý tứ. "Thật phế vật, quang nhìn coi ý tứ gì, thích liền thổ lộ a. Vậy ngươi đi thổ lộ a." Nào đó nam sinh nhịn không được phun nói. Hứa Dương khinh thường nhìn lại, ta lại không thích, thật là nham chán. Nữ nhân có cái gì đẹp? Con đôi tay, thảnh thơi thảnh thơi mà xoay người liền rời đi. Một chúng nam sinh chứng đau không thôi. Nị mạ, thứ này khó trách sẽ độc thân a. Nộ khí chỉ ba trăm huấn viện nhị khu huấn luyện chính thức bắt đầu, có thể nói là chính thức khai giảng. Nhị khu bọn học sinh đã nhận được thông chi, ở đại quảng trường tập hợp, ở chính thức huấn luyện trước. Viện trưởng muốn phát biểu nói chuyện, nghe nói còn có ngợi khen nghi thức. Khen ngợi lập công học sinh. Đặc huấn viện mỗi một khu quảng trường đều là phi thường to lớn, rốt cuộc bọn học sinh đều là giác tỉnh giả, huấn luyện thời điểm, đối với diện tích yêu cầu là phi thường to lớn, bởi vậy nhị khu gần 500 người, đứng ở trên quảng trường lớn, chỉ chiếm cứ rất nhỏ một bộ phận. Ở quảng trường bên ngoài, không ít tăng khu, bốn khu học sinh bị cho phép lại đây vây xem, này đó không có thức tỉnh học sinh, trước mắt còn không có khai giảng. Bởi vì Thiên Vong đang ở không ngừng sàng chọn thiên phú ưu việt học sinh chiêu lục tiến vào. Nhị khu trước mắt là 17 cái ban, một cái ban 30 danh thành viên, nhưng là 17 ban cũng không có đủ số. 17 cái ban chia làm 17 cái phân đội đứng ở trên quảng trường, Hứa Dương đứng ở đi làm hàng phía trước, ở toàn bộ tam ban, hắn là nhất mắt sáng. Không có biện pháp, chủ yếu là hắn so những người khác đều hát một chút. Không ít nam sinh ánh mắt đều ngắm hướng 16 ban, nơi đó có một đạo lượng lệ thân ảnh. Mễ San San Chứ bỏ 16 ban ở ngoài, không ít nam sinh ánh mắt cũng ngắm hướng sáu ban, Hạ Phương Lâm cùng Hạ Phương Vũ cặp song sinh này manh muội tử, cũng là đặc biệt dẫn người chú mục. Viện trưởng Tiêu Văn Vinh, chủ nhiệm dư cường cùng một chúng huấn luyện viên đã đến. Ở lâm thời dựng một cái giản dị trên bục giảng đứng yên, viện trưởng Tiêu Văn Vinh phát biểu nói chuyện. Trên bục giảng không có microphon, nhưng là viện trưởng Tiêu Văn Vinh thanh âm lại là rõ ràng mà truyền khắp toàn bộ đại quảng trường. Hoan nên các bạn học trở về, đặc huấn viện đem ở hôm nay Đúng là bắt đầu khai giảng, các ngươi sẽ là thiền vong tiêu ngạo, cũng là thiền vong tương lai. Trước 112, một cái trang phú, một cái giảng nghèo. Tiêu Văn Vinh ở giảng dị trên bục giảng phát biểu nói chuyện, khích lệ bọn học sinh, nỗ lực học tập, để cao chính mình năng lực, ứng đối tương lai các loại khiêu chiến, gánh vác khởi thiền vong chấp pháp đội chức trách. Tương lai là thuộc về của các ngươi, Vinh Quang cũng là thuộc về của các ngươi, các bạn học, nỗ lực, phấn đấu. Diễn thuyết xong, kế tiếp, chủ nhiệm Dư Cường đi lên bục giảng tuyên bố đem đối lập công học sinh tiến hành ngợi khen đại bộ phận học sinh đều đã biết hứa dương kỳ viêm mấy người bắt dám ảnh thành viên ở còn không có tiến vào huấn luyện giai đoạn không có chính thức tiến vào thiên vong chấp pháp đội phía trước liền đã lập hạ công lao bọn học sinh đều rất tò mò đến tột cùng sẽ có cái gì khen thưởng đâu phía dưới cho mời hứa dương đồng học cùng kỳ viêm đồng học lên đài tới hứa dương hưng phấn mà hướng tới bục giảng đi đến rốt cuộc chờ tới ngợi khen ý nghĩa chính mình có một số tiền nhọt trứng ma kỳ viêm thứ này, hiển nhiên là tỉ mỉ trang điểm một phen, vì ở ngợi khen nghi thức thượng ra cái nổi bật, cả người đều tinh thần phân chấn, cười đến cùng cái nhị ngốc tử dường như. Người không nhật sao? Hứa dương vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn, ăn mặc tây trang, đánh cả vạn kỳ viêm. Nị mạ, thứ này vốn gì đó là hỏa hệ giáp tỉnh giả, đại trời nóng thế nhưng ăn mặc tây trang hệ cả vạn, dáng vẻ đường đường bộ dáng cũng không sợ nhiệt đã chết. Kỳ viêm lau một phen mồ hôi, nói, nhiệt không quan trọng. Phong độ quan trọng A. Dư cường nhìn đi lên bục giảng hai người, tức khắc vẻ mặt hát tuyến, đều là không đứng đắn hoa A. Kỳ viêm cũng không biết, có phải hay không cùng hứa Dương đi được thân cận quá, cho nên bị mang hoài, trước kia hắn cũng không phải như vậy không đứng đắn người A. Đại trời nóng ăn mặc tây trang hệ cả vạn, tựa như đi nhận lời mời, hoặc là tham dự cái gì quan trọng hội nghị giống nhau. Hiện tại là đại trời nóng A, đại buổi sáng Thái Dương đã phơi ở trên quảng trường. Mặc dù giác tỉnh giả kháng nhật cao, cũng không phải như vậy chơi A. Hứa Dương đâu? An mặc một cái cũ xưa quần đùi, một kiện phá mấy cái động áo sơ mi, mẹ nó, liền như vậy một bộ hình tượng đi lên tới. Chú ý điểm hình tượng được chưa? Như vậy một cái bộ dáng, sẽ ảnh hưởng người anh hùng hình tượng. Hai người, hoàn toàn là tương phản trang điểm đứng ở trên bục giảng, phía dưới học sinh đều đã trợn tròn mắt. Hai vị này, là cái gì thao tác? Một cái trác phú, một cái dạng nghèo sao? Nếu là hứa Dương biết bọn họ ý tưởng, khẳng định sẽ nói cho bọn họ. Ta là thật sự nghèo. Kỳ viêm cũng liền thôi, nhưng hứa dương ăn mặc này một thân là chuyện như thế nào? Mặc dù, đặc huấn viện không có như vậy nhiều dễ bề dáng vẻ yêu cầu, nhưng cũng không thể xuyên thành cái dạng này a. Hứa dương, ngươi đây là có chuyện gì? Dư cường chứng đau hạ giọng hỏi. Một bên kỳ viêm cũng là vẻ mặt một bức, mặc dù không giống chính mình như vậy, ăn mặc dáng vẻ đường đường một chút, nhưng cũng không đến mức xuyên thành cái dạng này ra tới a. Ta nghèo a, liền quần áo cũng chưa đến xuyên. Hứa Dương một chút đều không hổ thẹn. Dư Cường xem như minh bạch, Hứa Dương đây là ở nhắc nhở chính mình cùng viện trưởng Tiêu Văn Vinh, không cần quên mất hắn kia 10 vạn đồng tiền thêm vào khen thưởng, cùng với một viên linh thạch bản quyền. Tính, mặc kệ, dù sao Hứa Dương không đứng đắn đã là thái độ bình thường. Cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là Hứa Dương đồng học, vị này chính là kỳ viêm đồng học. Kế tiếp, đó là giảng thuật Hứa Dương cùng kỳ viêm lập công quá trình. ở Dư Cường giảng thuật chung, vì bắt giữ Ngũ Khánh Thành cùng với Phạm Diệu Nhiệt. Hứa Dương cùng kỳ viêm cùng địch nhân đấu trí đấu dũng, trải qua một phen kịch liệt vật lộn lúc sau, rốt cuộc đem hai cái bại hoại bắt được. Hứa Dương ngọng bức một chút, chính mình chào Ngũ Khánh Thành, thực nhẹ nhàng à, từ đâu ra đấu trí đấu dũng, kịch liệt giao tranh. Ngũ Khánh Thành kêu hóa, xứng sao. Dư chủ nhiệm, ngươi thổi chúng có điểm quá à. Tuy rằng, ngươi là muốn thể hiện một chút, chúng ta lập công gian khổ cùng giao tranh, nhưng mẹ nó, như thế nào cảm giác đem chúng ta năng lực, cấp làm thấp đi à. Hứa Dương đồng học cùng kỳ Viêm đồng học, lập hạng như thế công lớn lao, tổ chức thượng cho nhớ nhị đảng công, đề cao khen thưởng, cho mời viện trưởng cấp hai vị đồng học trao giải. Viện trưởng Tiêu Văn Vinh đi lên đài tới, phía sau đi theo hai gã nhân viên cần vụ, phụ một cái hộp, cùng với một mặt cẩm kỳ. Đem hộp cùng cẩm kỳ, phân biệt giao cho Hứa Dương cùng kỳ Viêm trong tay, kỳ Viêm vẻ mặt kích động chi sắc, hắn đầu tiên đem hộp kẹp ở nách, ngược lại cầm cẩm kỳ ở nơi đó khoe ra. Hứa Dương đâu, tùy tay đem cẩm kỳ cuốn lên tới dùng cánh tay một kẹp, dẫn đầu mở ra hộ, xem một chút khen thưởng. nay phiên động tác, xem đến Tiêu Văn Vinh cùng Hứa cường vẻ mặt thất tuyến. hộp mở ra, bên trong phóng tam cái ánh bạch sắc, hạch đào lớn nhỏ ngọc thạch, có nhàn nhạt linh khí giao động, chỉ có tam khối. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Văn Vinh, a một tam linh khí lao đằng giá, mới cho tam khối linh thạch. Tiêu Văn Vinh khoe miệng chịu vừa kéo, cho hắn sử một cái ánh mắt, không cho thứ này thuyết minh một chút, làm không hảo hắn sẽ nháo lên. Hứa Dương tức khắc minh bạch. A một tham linh khí yêu cầu bảo mật, khen thưởng sẽ không ở ngợi khen nghi thức thượng, mà là ngầm khen thưởng. Một khi đã như vậy, bắt một cái ngũ khánh thành, khen thưởng tam cái linh thạch, cũng coi như là không tồi. Phòng trường, là xem ở chính mình cùng kỳ viêm, còn không có chính thức tiến vào thiên võng thậm chí còn không có tiến vào huấn luyện giai đoạn, liền bắt được ám ảnh thành viên, mới để cao khen thưởng. Tin tưởng mọi người đều rất tò mò, tổ chức khen thưởng chính là cái gì? Dư Cường tiếp tục nói chuyện, ta ở chỗ này nói cho đại gia. Khen thưởng chính là Linh Thạch, tin tưởng mọi người đều biết, Linh Thạch chân quý. Phía dưới bọn học sinh, tức khắc vẻ mặt hâm mộ A. Khen thưởng Linh Thạch, có Linh Thạch phụ trợ tu luyện, chẳng phải là có thể so với chính mình đám người, tu luyện đến càng mau. Hứa dương đem hộp cùng cầm kỳ, cầm ở trong tay, kỳ viêm cũng là như thế, ngợi khen còn không có kết thúc đâu. Phía dưới, cho mời Kim Trường An Đồng Học, Điền Phong Đồng Học lên đài. Bắt mai nhân tân cái này nhị tinh ám ảnh thành viên, công lao không nhỏ khen thưởng hẳn là sẽ không so ngũ khánh thành thấp. Như vậy liền có thể thu hoạch 6 khối linh thạch. Hứa Dương trong lòng tính toán, nếu là toàn bộ bán đi, có thể bán bao nhiêu tiền? Bất quá hiển nhiên không thực tế. Mặc dù linh thạch linh khí thay đổi vì khí nguyên tỷ lệ có điểm thấp, nhưng nhiều ít cũng là có chút tác dụng. Huống hồ, thiên vong còn không cho phép linh thạch mua bán, thuộc về quản chế vật phẩm. Lại là không biết a một tham linh khí sẽ khen thưởng nhiều ít cái linh thạch. Một viên linh thạch có thể bán bao nhiêu tiền đâu? mặc dù thuộc về quản chế vật phẩm, không cho phép mua bán, nhưng khẳng định có một cái giá. Quốc nội trước mắt mà nói, có hay không xuất hiện chợ đen, hứa Dương tạm thời không thể hiểu hết, nhưng nước ngoài khẳng định tồn tại. cho nên ở bán linh thạch phía trước, muốn hỏi thăm một chút giá cả cũng không nên bán tiện nghi. Kim Trường An cùng Điền Phong hai người đi lên, này hai người ăn mặc bình thường, không có gì nhưng nói, một mặt cẩm kỳ, một cái hộp bên trong quả nhiên là tam cái linh thạch. bốn người cũng không có xuống đài. Dư Cường đang ở kia bọn họ làm điện phạm, thuận tiện giới thiệu một chút Linh Thạch tác dụng, kích phát một chút các bạn học tiến tới tâm. Linh Thạch, mọi người đều biết, là dùng để tu luyện, có thể càng mò mà đề cao thực lực của chính mình, như vậy Linh Thạch nên như thế nào sử dụng đâu. Dư Cường nhìn về phía hứa dương bốn người, các ngươi ai nguyện ý biểu thị một chút. Trước 113, giòn thịt gà vị, một điểm đều không lãng phí. Nhìn đến Dư Cường đầu tới ánh mắt, kỳ viêm cùng điển phong tức khắc đắc ý phảng phất tìm được rồi chính mình cảm giác về sự ưu việt. Thân là tu hành người thừa kế bối cảnh người, tự nhiên biết nên như thế nào hấp thu linh thạch tu luyện. Hiện tại Dư Cường làm chính mình biểu thị một chút, bất chính là làm nổi bật cơ hội tốt sao? Kim Trường An co chút nốc, hắn không có tiếp thu quá phương diện này chi thức gà, như thế nào hấp thu linh thạch thượng linh khí? Nắm ở trong tay, tập trung ý niệm, muốn đem linh khí hít vào trong cơ thể sao? Quả nhiên, không có công pháp, muốn tăng lên thực lực, tương đối khó khăn, hơn nữa thong thả. A. Kỳ viêm cùng Điền phòng, còn không có tới kịp đứng ra biểu thị một chút, ra cái nổi bật. Hứa dương đã lấy ra tới một viên linh thạch, nói, này có cái gì khó. Nga, hứa dương đồng học, vậy ngươi tới biểu thị một chút. Dư cường sững sốt một chút, còn không có truyền thụ công pháp, hứa dương như thế nào biết như thế nào hữu hiệu đem linh thạch linh khí hấp thu tiến trong cơ thể. Kỳ viêm cùng Điền phòng, có tu hành người thừa kế bối cảnh, hủng hồ hai người kỳ thật đã tu luyện công pháp, đến nỗi công pháp được không là một chuyện khác đơn giản như vậy sự tình một hai phải khiến cho như vậy phức tạp thật là Hứa Dương lắc đầu đem linh thạch rơi lên xem trong a không cần chớp mắt kỳ viêm cùng Điền Phong trong lòng ngảo não, như thế nào bị Hứa Dương giành trước trong lòng cũng tò mò Hứa Dương như thế nào biết hữu hiệu mà hấp thu linh thạch linh khí phía dưới sở hữu học sinh đều trừng lớn một đôi mắt nhìn chăm chăm Hứa Dương trong tay linh thạch xem đến tột cùng muốn như thế nào hấp thu linh thạch linh khí đây chính là liên quan đến chính mình về sau tu luyện vấn đề Chỉ thấy Hứa Dương cầm linh thạch tả hữu triển lãm một chút, liền phóng tới trong miệng, răng rắc một tiếng cắn khai, nhấm nuốt lên. Trong nháy mắt, Tiêu Văn Vinh, dư cường trở sở hữu huấn luyện viên, bao gồm kỳ viêm cùng điển phong đều trợn tròn mắt. Kia chính là linh thạch a, không phải cái gì trái cây, là như vậy ăn sao? Phía dưới An Dương học sinh, vẻ mặt bừng tỉnh, nguyên lai hấp thu linh thạch đơn giản như vậy a, trực tiếp bỏ vào trong miệng ăn là được, cùng ăn trái cây không sai biệt lắm sao. Kim Trường An cầm lấy một khối linh thạch phóng tới trong miệng cắn một chút, cắn bất động a. Nị mạ, đây chính là linh thạch, cùng ngọc thạch không sai biệt lắm, thậm chí so ngọc thạch còn muôn cứng rắn, là hàm răng có thể cắn. Kỵ viêm cùng điển phong hai mặt nhìn nhau, này linh thạch sợ là giả đi. Nhìn trong tay linh thạch, vẻ mặt hoài nghi chi sắc. Nị mạ, lấy linh thạch cứng rắn trình độ, sao có thể cắn đến đậu? Hứa Dương nhai đến phi thường vui vẻ, nói, không tồi, không tồi, giòn rụm, thịt gà vị. Linh thạch là thịt gà vị sao? Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường hai mặt nhìn nhau, đã hoàn toàn mộng bức, như thế nào hêm đẹp một cái ngợi khen nghi thức, nháy mắt liền bị mang ngoài đầu. Linh Thạch là dùng để ăn sao? Tiêu Văn Vinh vẻ mặt trứng đau nói, không biết ta, ta không ăn quá, a, có lẽ, cũng có thể dùng để ăn. Dư Cường thực mộng bức, nhìn ngay thật sự sung sướng hứa dương, có chút hoài nghi, chính mình sử dụng Linh Thạch phương thức, là sai lầm. Theo lý thuyết, Linh Thạch phi thường cứng rắn, dù sao cũng là thạch đầu sao, hứa dương lại như thế nào cắn đến động. Hứa Dương lại cắn một ngụm linh thạch, gật gật đầu, phản phất ăn cái gì mỹ vị dường như, nói, không tồi, thực không tồi. Dùng quá linh thạch người, đều đã một bước, mà phía dưới bọn học sinh, còn lại là âm thầm gật đầu, nguyên lai like linh thạch cùng đan dược giống nhau, là dùng để ăn, hơn nữa tựa hồ hương vị cũng không tệ lắm. Hứa Dương, ngươi xác định linh thạch là dùng để ăn sao. Ngẹn sau một lúc lâu, Dư Cường nhịn không được mở miệng hỏi. Vì không cho phía dưới bọn học sinh, cảm thấy chính mình cái này chủ nhiệm vô chi. Hắn hỏi thanh âm có thể để thấp, không cho phía dưới bọn học sinh nghe được. "Khẳng định là như vậy ăn à, hấp thu suất cao, giòn rụm, thịt gà vị, một chút đều không lãng phí." Hứa Dương nghiêm trang địa đạo. Tiêu Văn Vinh đám người có chút dao động, hay là cho tới nay, chính mình sử dụng linh thạch phương thức đều không phải tốt nhất. Mỗi lần dùng xong một khối linh thạch, đều sẽ lưu lại một ít cặn bã, có lẽ đây là một loại lãng phí. Chỉ là, linh thạch như vậy lạnh, hẳn là cắn bất động a, vạn nhất gãy răng làm sao bây giờ? nhưng xem Hứa Dương cắn đến nhẹ nhàng, nhai đến cả băng đạn vàng, hoàn toàn một chút áp lực đều không có, tựa hồ linh thạch thật sự có thể ăn. nay trong ngay mắt, phàm là sử dụng quá linh thạch, đều bị Hứa Dương mang oai, ở tự hỏi, trực tiếp ăn linh thạch tính khả thi vấn đề. Kỳ viêm vẻ mặt ngậm bức cầm lấy một viên linh thạch, phóng tới trong miệng một cắn, cắn bất động à. Hứa Dương, này linh thạch muốn như thế nào cắn, ta như thế nào cắn bất động. Hứa Dương đem dư lại một nửa linh thạch, ném tới trong miệng, nhai đến răng rắc tiếng vang dựa như ăn cây đậu giống nhau, xem đến ở đây tất cả mọi người sừng sốt sừng sốt, ngươi đây là không có nắm giữ đối phương pháp, đương nhiên cắn bất động. Lời vừa nói ra, bao gồm Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường ở bên trong đều không cấm chăm chú lắng nghe bộ dáng, âm thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì không có nắm giữ hảo phương pháp, cho nên mới cắn bất động. Có cái gì phương pháp? Kỳ viêm hai mắt sáng ngời, gấp không chờ nổi hỏi, ngươi như vậy đem linh thạch đặt ở trong miệng, dùng nhai cắn, ở Hứa Dương chỉ điểm hạ. Kỳ Viêm dùng tay cầm linh thạch, đem một nửa để vào trong miệng, hàm răng cắn ở linh thạch thượng. Tập trung ý niệm, chậm rãi dùng sức, một chút tăng thêm cắn lực, sau đó, thừa dịp linh thạch không chú ý thời điểm, dùng sức cắn đi xuống. Hứa Dương chỉ điểm Kỳ Viêm, bên cạnh điền phong, Kim Trường An, bao gồm Tiêu Văn Vinh, dư cường đều một độ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Chỉ là, nghe nghe như thế nào cảm giác có chút không thích hợp a. Sấn linh thạch không chú ý thời điểm cắn đi xuống. Linh thạch là vật chết a, khi nào có lực chú ý còn sấn linh thạch không chú ý cắn đi xuống giang rắc. kỳ viêm ở hứa dương chỉ điểm hạ hết sức chăm chú bởi vậy hứa dương nói đến sấn linh thạch không chú ý thời điểm dùng sức cắn đi xuống hắn cơ hồ là theo bản năng đột nhiên một cắn linh thạch cắn khai tiêu văn vinh mấy người nghe được răng rất vang tức khắc sửng sốt hứa dương phương pháp thật sự được không kỳ viêm che miệng vẻ mặt thống khổ chi sắc không phải ta nhã băng rồi tiêu văn vinh cùng dư cường tức khắc vào nữ vọng trời xanh Quả nhiên là bị hứa dương cấp mang ngoài à. Thứ này, khi nào có thể đứng đắn một chút. Chỉ là, hắn vì sao cắn đến động linh thạch đâu. Hay là thức tỉnh rồi một cái thiết răng đồng nha năng lực. Kim Trường An cùng Điền Phong, ở bên cạnh nhìn kỳ viêm, che miệng ở chiều khí lạnh, vẻ mặt thống khổ bộ ráng. Trong lòng may mắn, cũng may chính mình không có đi cắn linh thạch. Hứa dương thứ này, quả nhiên là không đáng tin cậy à. Nha băng rồi. Hứa dương sững sốt một chút, nói, kỳ viêm, ngươi thiếu canxi si à hàm răng như vậy yếu ớt. Kỳ viêm khóc không ra nước mắt, chính mình thật mẹ nó xuẩn à, thế nhưng tin tưởng như vậy không đáng tin cậy phương pháp, thật sự đi dùng sức cắn linh thạch. Còn không phải bởi vì ngươi, là chính ngươi hàm răng yếu ớt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hứa dương khinh thường hắn liếc mắt một cái, lại lần nữa cầm lấy một viên linh thạch, để vào trong miệng, ngay đến rắt băng vang. Ngươi xem, nhiều sự tình đơn giản, linh thạch nên như vậy ăn, giòn rụm thịt gà vị, một chút đều không lãng phí. Tiêu Văn Vinh bọn người đã xem trợn tròn mắt, hứa dương thứ này, hẳn là thức tỉnh rồi, thiết răng đồng nha năng lực đi. Nị mạ, cắn Linh Thạch cùng cắn đầu phộng dường như, một chút đều không ngủng kính A. Trước 114, Liên minh Trang ép. Em đẹp ngợi khen nghi thức, bị hứa dương thành công mang oai, biểu thị Linh Thạch tu luyện thất bại, Tiêu Văn Vinh cùng Dư cường, cũng không có tiếp tục nói chuyện hứng thú. Mà phía dưới đám kia không rõ chân tướng học sinh, lại là cho rằng, Linh Thạch nguyên lai là có thể ăn A Đến nỗi Kỳ Viêm băng rồi nha sự tình, bởi vì khoảng cách xa, Hứa Dương mấy người nói chuyện thanh âm không lớn, cũng không có nghe được, mà nhìn Kỳ Viêm che miệng, còn tưởng rằng hắn ở nhai linh thạch đâu. Khai giảng điện lễ kết thúc, các hồi lớp, huấn luyện viên chính thức đi học, sắp sửa chuyển thụ tu hành công pháp. Cốc Cảnh lôi tiến đến Hứa Dương trước mặt, "Hứa Dương, linh thạch thật sự ăn ngon sao?" Khẳng định ăn ngon a, lại giòn lại sảng, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Hứa Dương nghiêm trang điều đạo. Cốc Cảnh lôi trong lòng vẫn là có chút hoài nghi. Nhìn về phía Kim Trường An. Không sai, An rất ngon. Kim Trường An căn cứ, có thể hố một cái là một cái tâm tư, thực nghiêm túc địa đạo. Sắc thật ăn ngon. Cắn lên giòn rụm. Điền phong cùng Kỷ viêm cũng phụ họa. Đặc biệt là Kỷ viêm, hắn cảm thấy nếu là có những người khác, cùng chính mình giống nhau băng rồi hầm rằng, hắn trong lòng sẽ dễ chịu một ít. Tiêu Văn Vinh đã đi tới, nói, Hứa dương A, tan học tới ta văn phòng một chuyến. Tốt, viện trưởng. Hứa dương vui sướng không thôi chính mình nhặt được ra một tham linh khí khen thưởng muốn phát xuống dưới mà ở Kim Trường An ba người xem ra viện trưởng Têu Hứa Dương đi văn phòng đây là muốn viết kiểm điểm tiết tấu rốt cuộc em đẹp ngợi khen nghi thức khai giảng đi lễ bị thứ này mang ngoài a sách theo cầm kỳ cầm trang linh thạch lụa hướng tới phòng học đi đến bốn người dọc theo đường đi có thể nói là ra hết nội bật và Hứa Dương Hảo có cá tính a ăn mặc quá tự mình thế nhưng có nữ sinh như thế đánh giá Hứa Dương ăn mặc bên cạnh nam sinh vẻ mặt hắc, đó là cá tính sao? đó là bởi vì nghèo hào đi. Tam Ban, Hứa Dương ngồi ở trên chỗ ngồi, cẩm kỳ đặt ở trên bàn, linh thạch đã bị hắn thu vào cản khôn hoàn nội. nhìn Tân Huy xách theo cái bao tiến vào, trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn nhưng không có quên kia mấy ngàn đồng tiền sự tình. một khi có khí Tân Huy cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí. không khí hắn cái chết khiếp, trong lòng khó chịu a. mấy ngàn vạn tham linh khí, thế nhưng nói khen thưởng mấy ngàn đồng tiền, quá mẹ nó tâm đen. Tân Huy đem bao đặt ở trên bục giảng, nói: Các bạn học, buổi sáng tốt lệnh, một chút đều không tốt. ở bọn học sinh đáp lại phía trước, một đạo thanh âm đột ngột mà ở phòng học vang lên. Bọn học sinh trong miệng một câu huấn luyện viên hảo, cấp ngạnh sinh sinh nẹn trở về. Tất cả mọi người ngỡ bức mà nhìn Hứa Dương, mẹ nó, thứ này như thế nào lại không đứng đắn? Tân Huy tức khắc chứng đau, Hứa Dương cái này lòng dạ hẹp hỏi, quả nhiên nhớ thương thượng chính mình a. Viện trưởng cũng quá hố, biết rõ thứ này lòng dạ hẹp hòi thế nhưng còn hố chính mình, hít sâu một hơi, lộ ra mỉm cười nói, hứa dương đồng học, ngươi như thế nào không hảo, không ăn bữa sáng, mẹ nó, ngươi đây là cái gì lý do? tân huy thực chứng đau, cảm thấy chính mình huyết áp có điểm hơi cao su thế, quyết định không đuổi theo hỏi vì sao không ăn bữa sáng vấn đề, khu, các bạn học, chúng ta đặc huấn viện có mấy cái giao lưu đàn, dạy học đàn, đều là trải qua mã hóa, sẽ không phát sinh bị giám thị để lộ bí mật tình huống, mọi người đều có thể thêm một chút nói mở ra màn hình mặt trên biểu hiện ra ba cái mã qr các bạn học dùng di động giả quét mã qr tiến vào trong đàn mặt hứa dương hai mắt sáng ngời, cũng không có tâm tư đi dỗi tân huy hết giận móc di động ra tới quét mã tiến vào trong đàn tan học lúc sau đi tiêu văn vinh văn phòng chính mình kia bộ đặc thù di động hẳn là cũng tới rồi đi về sau nay bộ sản phẩm trong nước thần cơ chỉ dùng tới khai bảo dương tổng cộng ba cái đàn nam thành đặc huấn viện huấn luyện viên đàn Đàn chủ là viện trưởng Tiêu Văn Vinh. Mặt khác hai cái, một cái là Nam Thành đặc huấn viện học sinh đàn, một khu, nhị khu sở hữu học sinh, bao gồm bộ phận huấn luyện viên đều ở bên trong. Cuối cùng một cái là nhiệm vụ chính đàn, bên trong Nam Thành thiên vong thành viên, cùng với huấn luyện viên ở bên trong, là thảo luận nhiệm vụ, cùng với các loại nhiệm vụ sự kiện thảo luận đàn. Phía dưới còn có hai cái đàn, phân biệt là chúng ta nhị khu đàn, cùng với chúng ta ban tư nhân đàn. Màn hình thượng, lại lần nữa xuất hiện hai cái mã cờ dịch giờ. Một cái là nhị khu giao lưu đàn, bên trong thành viên là toàn bộ nhị khu học sinh cùng với huấn luyện viên ở bên trong. Một cái khác, còn lại là tam ban ban đàn, chỉ có tam ban học sinh, cùng với Tân Huy cái này huấn luyện viên. Thêm đàn lúc sau, Tân Huy lại lần nữa ở màn hình thượng mở ra, xuất hiện một tấm hình, là một cái trang web chụp hình. Trang web huy tiêu là một địa cầu đồ án, bên cạnh phân biệt dùng hoa hạ văn, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, Ả rập Văn, Tây Ban Nha văn viết liên minh hai chữ. Đây là toàn cầu người tu hành diễn đàn, bên trong hội tụ toàn cầu người tu hành, cùng với các loại tu hành giới tin tức, ta sẽ đem địa chỉ hép phát đến trong đàn, các ngươi có thể đăng nhập vào xem. Cái này trang web, gọi là liên minh, là trung lập trang web, bên trong có toàn cầu các tổ chức tin tức, cùng với thế giới các nơi người tu hành hội tụ trong đó, có các loại tu hành giới tin tức, cùng với một ít giao dịch. Liên minh trang web, là toàn cầu mấy cái tổ chức lớn liên hợp tổ kiến, các ngươi có thể lý giải vì, tu hành giới trung liên hiệp quốc. Bất quá chỉ là một cái túi ra, không có gì quyền lên tiếng, định vị là trung lập. Bọn học sinh đều không đốc, nếu liên minh trang web, sau lưng là mấy tổ chức lớn làm ra tới, mục đích khẳng định là vì, càng có hiệu khống chế toàn cầu các nơi người tu hành tình huống. Đến nỗi trung lập, chỉ là tương đối mà nói. Liên cung Liên hiệp quốc 5 đại lưu manh, trong tay nhéo một phiếu quyền phủ quyết. Sở hữu học sinh, đều đối liên minh trang web sinh ra nồng hậu hứng thú, đến nay mới thôi, bọn họ cũng không biết. Trước mắt tu hành giới là bộ dáng gì? Đặc biệt là nước ngoài tu hành giới hiện giờ là một cái tình huống như thế nào? Bên trong có cái gì nhận không ra người giao dịch đâu? Trang web tùy thời đều có thể xem, không vội ở nhất thời. Kế tiếp ta cho đại gia truyền thụ Thiên Vong tu hành công pháp, nhưng trước đó ta yêu cầu trịnh trọng mà nhắc nhở một chút các vị đồng học. Tân Huy sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nói, Thiên Vong Cách Dùng là vài vị tu hành người thừa kế tiền bối kết hợp lưu truyền tới nay tu hành pháp môn tinh giản ra tới có thể càng dễ dàng nhập môn, càng dễ dàng nắm giữ cùng lý giải, còn tu luyện càng thông thuận chờ ưu thế, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực. Công pháp là thiên vong trung tâm cơ mật chí nhất, bởi vậy mỗi một cái đạt được tu luyện công pháp học sinh đều tuyệt đối không cho phép để lộ bí mật, bao gồm các ngươi cha mẹ thân nhân ở bên trong đều tuyệt đối không cho phép truyền thụ. đều hiểu chưa? Minh bạch. bọn học sinh đều là người trưởng thành, tự nhiên biết nặng nhẹ. Tân Huy gật gật đầu, có thể khảo hạch tiến vào đặc huấn viện học sinh. Tự nhiên không phải là lỗ mãng người, thấy không khí có chút nghiêm trọng, liền cười một cái, nói: kỳ thật đại gia không cần khẩn trương, đây là thực bình thường sự tình sao? Toàn thế giới các tổ chức đều là giống nhau điều lệ, ta cũng có thể nhắc nhở một chút đại gia, đạt được một ít dâu dịa công pháp, không đề cập cơ mật, là có thể truyền thụ cấp thân nhân bằng hữu, không nói trở thành người tu hành, ít nhất có thể cường thân kiện thể, này cũng coi như là thiên vong phúc lợi chỉ nhất. Bọn học sinh yên lặng gật đầu, trong lòng minh bạch. Thiên vong sắp truyền thụ cấp chính mình công pháp, không tầm thường. Trước 115, chân khí quy nguyên pháp. Tân Huy quyết định ở truyền thụ công pháp trước, sinh động sinh động một chút không khí, đều là tuổi trẻ tiểu tử, tâm tư sinh động tuổi tác, không cần khiến cho như thế nghiêm túc. Đều là hiểu được nặng nhẹ người. Ở Tân Huy trong lòng, hắn là rất bội phục những cái đó giảng bài hài hước lão sư, chính mình hiện tại thân phận, kỳ thật cũng coi như là một người lão sư đi. hẳn là phát huy một chút hài hước tinh thần, sinh động sinh động không khí. Gia tăng lớp nhẹ nhàng không khí. Ta hỏi các ngươi cái vấn đề, đường tăng vì sao phải cấp tôn ngộ không mang lên khẩn cô chú. Bọn học sinh sừng suốt, còn ở trầm ngâm thời điểm, hứa dương ở Tân Huy vừa dứt lời, liền rơi lên tay. Toàn ban, hứa dương là cái thứ nhất nhấc tay. Thường không chú ý đều khó. Tân Huy có chút chứng đau, tổng cảm giác hứa dương lại muốn làm xẻ ra chuyện gì ra tới. Nhưng hứa dương đã rơi lên tay tới, không có cái thứ hai đồng học nhấc tay, cho nên chỉ có thể căng ra đầu, làm hứa dương đến trả lời vẻ mặt mỉm cười, kỳ thật trong lòng thực bất đắc dĩ. Hứa Dương đồng học, ngươi tới nói nói, đường tăng vì sao phải cấp tôn ngộ không mang khẩn cô chú. Hứa Dương trầm ngâm nói, bởi vì tình yêu. Đi mẹ nó bởi vì tình yêu à. Bọn học sinh đều mộng bức, ngàn tư và tưởng, đều không thể tưởng được, Hứa Dương sẽ là như vậy một cái kỳ ba đáp án. Tân Huy cảm thấy chính mình huyết áp khẳng định lại ở lên cao, xoa xoa huyệt Thái Dương, nói, Hứa Dương đồng học, một cái hòa thượng một cái con khỉ Sẽ là bởi vì tình yêu sao. A. Đó là bởi vì cơ tình. Lan con B cơ tình A. Tân Huy tâm hảo mệnh, liền không nên, làm cái gì hài hước. Chỉ cần có hứa dương ở, hết thảy đều hài hước không đứng dậy. Hít sâu một hơi, nói, hảo, vui đùa không phải khai, hiện tại bắt đầu đi học đi. Các bạn học hai mặt nhìn nhau, tổng cảm thấy hứa dương cùng huấn luyện viên Tân Huy tri gian, có chút không thích hợp à? Tân Huy từ trong bao, lấy ra một đài dụng cụ tới liên tiếp đến màn hình thượng mở ra, một hàng tự xuất hiện ở màn hình thượng. Dụng cụ bên trong, hẳn là đó là ghi lại Thiên Vong công pháp, lúc này ở vào đoạn vong trạng thái, hơn nữa dụng cụ có đặc thù mã hóa, thậm chí tự bảo hệ thống, một khi bị người đánh cắp, chỉ cần ý đồ phá giải, liền sẽ tự động tổn hại. Màn hình thượng xuất hiện năm cái chữ to. Chân khí quy nguyên pháp. Này đó là Thiên Vong công pháp tên. Chúng ta Thiên Vong tu hành công pháp là vài vị tu hành tiền bối căn cứ suốt đời tu hành kinh nghiệm Cùng với lưu truyền tới nay các loại tu hành pháp môn, tinh giản tinh luyện cải tiến ra tới công pháp, có nhập môn nhanh chóng, dễ dàng nắm giữ, sẽ không tối nghĩa khó hiểu trở đặc điểm. Tân huy giảng giải công pháp đặc điểm, tiếp theo màn hình thượng, hình ảnh biến đổi, một bức nhân thể kinh mạch huyệt vị đồ xuất hiện. Thình đại gia nhìn kỹ này phúc đồ, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ này mấy cái tơ hồng là được rồi, nếu không nghĩ đi nhớ những cái đó huyệt vị kinh mạch, cũng không quan trọng, về sau chậm rãi bổ trở về là được, không biết kinh mạch cùng huyệt vị không ảnh hưởng các ngươi tu hành công pháp. Đây cũng là chân khí quy nguyên pháp đơn giản chỗ, thậm chí còn ngươi chỉ cần nhớ kỹ này mấy cái tơ hồng, liền có thể tu hành cửa này công pháp, nhưng là ta nhắc nhở một chút các ngươi, về sau có rảnh, muốn đem kinh mạch cùng huyệt vị bổ trở về, theo thực lực càng cao, các ngươi sẽ phát hiện, kinh mạch huyệt vị vô cùng ảo diệu. Tân Huy một bên giảng giải, màn hình thượng, một bên theo giảng giải, xuất hiện mấy bức nhân thể đồ án, cùng với một ít tu luyện tư thế. cuối cùng Tiến vào công pháp chính văn. Mọi người xem một chút Chân Khí Quy Nguyên Pháp nhập môn thiên, có không hiểu hỏi lại ta. Màn hình thượng, dưng hình ảnh ở đệ nhất thiên nhập môn công pháp thượng. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt đều cơ hồ không nháy mắt một chút, sợ lỡ bất luận cái gì một chữ. Hứa Dương híp mắt, nhìn mặt trên công pháp, xác thật là một môn rất đơn giản, rất có hiệu tu luyện pháp môn, chỉ là đối với hắn mà nói, không, có gì chứng dụng. Cùng khí nguyên thuật so sánh với, kém quá xa. Hoàn toàn không phải một cấp bậc. Chân khí quy nguyên pháp chỉ là hấp thu linh khí tu luyện, mà khí nguyên thuật, xác thật có thể hấp thu hết thể vật chất nguyên tố vì tu luyện chi nguyên. ở giữa trên lệch có thể nghĩ. Lục tục có đồng học đưa ra nghi vấn, Tân Huy cũng đều nhất nhất tiến hành giải đáp. Cơ hồ mỗi một cái đồng học đều đưa ra một ít nghi vấn, cố tình chỉ còn lại có Hứa Dương không có nói ra bất luận cái gì nghi vấn. Tân Huy buồn bực. Theo lý thuyết, Hứa Dương hẳn là sẽ nhân cơ hội đưa ra một ít vấn đề tới làm khó dễ chính mình mới đúng vậy. Hứa Dương đồng học, ngươi không có gì nghi vấn sao? Hứa Dương không mở miệng, Tân Huy chỉ có thể chính mình mở miệng dò hỏi. Đơn giản như vậy công pháp, xem một cái liền sẽ, có thể có cái gì nghi vấn? Hứa Dương ngáp một cái, hồn không thèm để ý địa đạo. Tân Huy bị nghẹn một chút, trong ban mặt khác học sinh đều buồn bực không thôi. Nguyên lai like toàn ban liền ngươi thông minh nhất đúng không? Chân khí quy nguyên pháp nhập môn đệ nhất thiên, giảng giải xong, trả lời bọn học sinh nghi vấn. Buổi sáng chương trình học kết thúc, tại hạ khóa phía trước. Tân huy báo cho đại gia, không cần vội vã tu luyện, chờ đem toàn thiên chân khí quy nguyên pháp học xong, lý giải thấu, mới có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Một đường khóa đó là một buổi sáng, buổi chiều cũng là một đường khóa, toàn thiên liền hai đường khóa. Ở phong học, ngồi xuống đó là mấy cái giờ, đối với giác tỉnh giả mà nói, cũng không có nhiều ít khó khăn. Có lẽ, đặt huấn viện như vậy an bài chương trình học, cũng là vì rèn luyện một chút, bọn học sinh lâu ngồi năng lực. Rốt cuộc tu luyện thời điểm. Khẳng định khoanh chân mà ngồi không ngắn thời gian. Tan học lúc sau, hứa dương sách theo cẩm kỳ liền đi tiêu văn vinh văn phòng. Trong lòng thực hứng phấn, a một tham linh khí như thế chân quý, lại là không biết, sẽ khen thưởng nhiều ít cái linh thạch. Đương nhiên, đồng giá khen thưởng, hiện nhiên là không quá khả năng, rốt cuộc không phải mua bán, mà là nộp lên tổ chức, cho tưởng thưởng. Bất quá khen thưởng cũng khẳng định không nhẹ nhàng đúng rồi. trừ bỏ linh thạch khen thưởng ở ngoài, còn có 10 vạn đồng tiền thêm vào khen thưởng. 10 vạn đồng tiền A, hứa dương từ nhỏ nghèo hề hề, có từng từng có lớn như vậy một số tiền. Lúc trước, đoạt ngụy phong tiền, còn không có chính thức nhập khẩu túi đâu, liền bị đào đi rồi, đau lòng một hồi lâu A. Về nhà một chuyến, ở chấn nhỏ mua nhiều như vậy đồ vật, thân gia đều có lại một nửa, chỉ còn lại có kia mấy ngàn đồng tiền, hứa dương trong lòng đều cảm thấy không quá kiên định. Xe máy còn không có thêm mãn du đâu, hứa dương đã cân nhắc, khi nào, đem xe máy thêm mãn du. Lại dự trữ mấy cái cố lên vại để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. gõ cửa. Tiến vào. Hứa Dương đẩy cửa đi vào, tùy tay đóng lại, còn ở bàn làm việc trước ghế dựa ngồi xuống, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Tiêu Văn Vinh. Viện trưởng, tiền đâu? Tiêu Văn Vinh khỏe miệng chịu vừa kéo, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đây liền đem tiền nhốt đánh vào người tài khoản. Ở trên máy tính thao tác một phen, nói, có thể, tiền đến trướng. Hứa Dương đã thu được nhập trướng tin nhắn. Nhìn mặt trên năm cái linh thêm một cái một chữ, trong lòng tức khắc kiên định đi lên. Nhân sinh bên trong đệ nhất bút người giàu có A. Đối với hứa dương tới nói, 10 vạn đã là người giàu có, từ nhỏ đến lớn, đều không có gặp qua nhiều như vậy tiền đâu. Đừng nói 10 vạn, ở kiếm tống linh linh 1 vạn đồng tiền phía trước, thân gia vẫn luôn là ở vào 1 vạn dưới. Tay có thừa tiền, trong lòng không hoàng hốt, bởi vậy hứa dương hiện tại trong lòng kiên định số dưới. Đưa điện thoại di động thu hảo, cười hì hì nói, viện trưởng, linh thạch đâu? Tham linh khí như vậy chân quý, tổng nên khen thưởng một ngàn mấy trăm cái linh thạch đi. Chương 116, đặc chế di động. Tiêu Văn Vinh sắc mặt tối sầm, một ngàn mấy trăm cái linh thạch. Đây chính là linh thạch, không phải ngọc thạch, có thể nhiều đến lấy tấn tới tính toán. Linh thạch là khan hiếm tài nguyên, nếu là khan hiếm tài nguyên, chú định số lượng hữu hạn. Xoa xoa cái chán, Tiêu Văn Vinh đem một cái hộp cầm đi lên đặt ở bàn làm việc thượng. Linh thạch khen thưởng ở chỗ này. Hứa Dương mở ra vừa thấy, mẹ nó. Thế nhưng mới 10 khối linh thạch. Viện trưởng, ngươi này không phúc hậu A, ta nhặt cái kia tham linh khí, nhiều nguy hiểm ngươi biết sao. Kêu ngoạn ý nhiều chân quý ngươi biết sao, mới khen thưởng 10 cái linh thạch. nay không thể nhận A, khen thưởng đến quá ít ta, Không nói đồng giá đi, ít nhất cũng không thể kém đến quá thái quá A. Nếu không phải chính mình, thiên vong phỏng trừng đều làm không đến A một tham linh khí, vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn phỏng chế ra như thế tiên tiến do xét linh vật dụng cụ, chính mình vì thiên vong tỉnh bao nhiêu tiền nhiều ít nghiên cứu phát minh thời gian a tình đi nhiều ít nghiên cứu phát minh sở cần tiêu hao chân quý tài liệu a thế nhưng mới khen thưởng mười cái linh thạch không thể nhận a ngươi bình tĩnh một chút đương nhiên không ngừng như vậy một chút khen thưởng Tiêu Văn Vinh vẻ mặt vô ngữ điệu đạo hắn liền biết như vậy một chút khen thưởng Hứa Dương khẳng định sẽ tặng kia còn có cái gì khen thưởng là cái dạng này gần nhất bởi vì các nơi đặc huấn viện đều tiến vào huấn luyện giai đoạn linh thạch tiêu hao sẽ khá lớn Mà thiên vong thành viên tu luyện sở cần linh thạch, cũng không phải một cái số lượng nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp chống không ra cũng đủ số lượng linh thạch khen thưởng cho ngươi. Cho nên đâu? Ta nhưng không có hại a Hứa dương chút nào không giao động. Cái này ngươi yên tâm, đương nhiên sẽ không làm ngươi có hại, tổ chức thượng quyết định, mặt khác khen thưởng ngươi một kiện lôi điện hệ thần khí làm bồi thường. Lôi điện thần khí? Hứa dương hai mắt sáng ngời, cái này nhưng thật ra có thể có a có thể tăng phúc sức chiến đấu. Mấy tinh thần khí Linh vật cấp bậc phân chia Cùng người tu hành giống nhau Đều là nhất tinh đến thất tinh Tam tinh lôi điện thần khí Có điểm như ca Hứa dương chép chép miệng Hơi mang ghét bỏ nói Tiêu văn Vinh một đầu hát tuyến Tam tinh thần khí Đã là hiếm lạ vật Toàn bộ thiên võng Đều không có bao nhiêu người có thể có được Như vậy sao Kia cũng không tệ lắm Hứa dương vừa lòng Vươn tay nói Viện trưởng Thần khí đâu Lấy đến đây đi Là cái dạng này Bởi vì quốc nội chỗ nào đó ra một chút sự tình, tạm thời yêu cầu thuyên chuyển nguyên bản khen thưởng cho ngươi lôi điện thần khí, bởi vậy phải đợi thượng nhất đẳng mới có thể đưa lại đây." Tiêu Văn Vinh giải thích nói, "Viện trưởng, ngươi không phải là lừa dối ta đi." Hứa Dương trừng lớn một đôi mắt. "Đừng kích động, đừng kích động, có công lao tất nhiên sẽ có thưởng thưởng, nếu là khen thưởng cho ngươi, khẳng định là sẽ cho ngươi, chỉ là xác thật mỗ mà ra một chút sự tình, yêu cầu dùng đến, cho nên mới sẽ chậm lại một chút đưa tới." Thật sự Thiên chân vạn sắc, ta cam đoan với ngươi, trong một tháng khẳng định giao cho ngươi trên tay. Nếu Tiêu Văn Vinh nói như thế, Hứa Dương cũng chỉ có thể lựa chọn tin. Cẩn thận ngẫm lại, thiên võng là sẽ không cắt xén thành viên khen thưởng, hẳn là chính như Tiêu Văn Vinh lời nói, mỗ mà ra một chút sự tình, yêu cầu dùng đến kia kiện lôi điện thần khí. Viện trưởng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, yêu cầu dùng đến ta kia kiện thần khí a? Tiêu Văn Vinh lắc lắc đầu, không nói gì thêm, hiện nhiên là thuộc về bảo mật. Hứa Dương cũng không có truy vấn từ hộ, lấy ra một viên linh thạch tới để vào trong miệng ngay đến cả băng đạn vàng xem đến tiêu văn vinh khỏe miệng nhất chịu nhất chịu ngọa tào hứa dương rằng thật mẹ nó lợi hại liền linh thạch đều ăn đến như vậy hương từ gầm phong linh châu lúc sau hứa dương liền phát hiện chỉ cần chính mình đem khí nguyên hội tụ đến khoang miệng cùng hàm răng thượng liền không có gì linh vật là cắn không khai linh thạch cố nhiên cứng rắn nhưng là ở hội tụ khí nguyên khoang miệng cùng hàm răng hạ, cũng chỉ là một viên cây đậu mà thôi viện trưởng di động đâu Hứa Dương cũng sẽ không quên. Tiêu Văn Vinh đáp ứng cấp chính mình xin một bộ đặc chế di động. đã cho ngươi xin số dưới.